Tiếng nói vừa dứt, này không đem đại môn liền phanh mà đóng cửa, đem kia đang muốn đào tẩu người cấp kinh ngạc nhảy dự. Phải đi đó là nhận thua, tự đoạn một tay, từ đây trên giang hồ nhưng không ngươi danh hảo. Cũng không được mang đi ta không đem đồ vật. Tiểu nhị tiến lên đem kia tha trong bao quần áo đồ vật kể hết đổ ra tới. Bánh bao lăn đầy đất, mọi người lại một lần cười vang. Hử, ngươi cái xú đàn bà. Lao tử liều mạng với ngươi. người này thẹn quá thành giận, cứ đao chiều lệ nương huy đi. Lệ nương cũng là gặp qua việc đời, chút nào không loạn, vững vàng mà ngồi ở ghế thượng, giá một chân, nâng chén trẻ chén một ngụm. Kia tiểu nhị bóp chặt kia tha đầu vai, phản ninh một đạo, chỉ nghe người nọ một tiếng kêu rên, thế nhưng nửa bên cánh tay đều rũ xuống tới, trong tay lưới dao sắc bén phanh đắt một tiếng rơi xuống đất. Này đem thanh cùng kinh ngạc ngẻ dựng, nàng không phải bị thanh âm này sợ kinh, mà là này tiểu nhị cư nhiên là cái cao thủ. Thế nhưng có thể nhất chiêu chế địch, bóp chặt đối phương yếu huyệt. Rất là liêu Kia tha cánh tay tuy rằng không chém đứt, nhưng đã gân mạch đứt đoạn, đã phế đi. Gần một cái tiểu nhị thượng có thể có như vậy công phu, có thể thấy được này không đêm ngọa hổ tàng long, tuyệt phi bình thường nơi, tiến vào dễ dàng, tưởng bình yên đi ra ngoài sợ là khó càng thêm khó. Cùng phía trước đại hán đối lập, kia đại hán có lẽ xem như hảo kết quả. Mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi, phía trước còn có tưởng đi theo trốn đi người, trước mắt lại đều hầm hực mà lui trở về. Tư đồ hoài ngồi sổn ngồi ở tứ phương trên bàn, thở dài Ai nha, sớm hay muộn đều là muốn so, sớm chết vãn chết đều là cái chết. Hà tất dây dưa dây cả, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi mười lăm. Coi như mua cái giao hấn, lần tới đầu thai xem chuẩn. Thanh cùng không cấm thầm than, này tư đồ hoài này cái gì tật xấu, thật sự là uống rượu phía trên. Bất quá này phép khích tướng còn thật sự là hữu hiệu. Hai gã sinh đôi huynh đệ nhảy lên trước, vững vàng mà đứng ở tư đồ hoài hai bên. Ua, này hai cái cùng chiếu gương dường như, nhưng thật ra rất thú vị a. Tư đồ hoài duỗi tay chiều trong đó một người tìm kiếm. Hai gã thiếu hiệp vũ khí giống nhau, diện mạo giống nhau, ra chiêu tựa hồ rất có một bộ, như là cái gì trận pháp, bố cục tích thủy bất lẩu, Thanh Cùng nhìn nửa cũng không thể nhìn ra lỗ hổng ở đâu. Tư đồ hoài phòng thủ mười mấy chiêu qua đi, Thanh Cùng có chút ngồi không yên, hay là này cục muốn bại. Tiên Lặng mà chiều bên cạnh lăng liệt liếc mắt một cái. Ai ngờ hắn vẫn là giống phía trước giống nhau bình tĩnh tự nhiên, giống như xem diện giống nhau. Này cục có thể hay không? Thanh Củng còn không có xong, lăng liệt liền hướng Thanh cùng đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng tiếp tục xem. Ai ngờ giờ phút này tư đồ hoài đột nhiên phát lực, thân pháp quỷ dị, hoảng đến kia đối sinh đôi huynh đệ quáng mắt thật sự. Mọi người càng là kinh lưỡi, này trên bàn rốt cuộc có mấy người, vẫn là chính mình quáng mắt bóng chồng. Vốn tưởng rằng này sinh đôi huynh đệ kết cấu lại mau lại ổn, ai ngờ tư đồ hoài tốc độ càng là cực kỳ. Hai huynh đệ chỉ có thể kinh ngạc mà lẫn nhau xem đối phương liếc mắt một cái Ngay sau đó, từng người triều chính mình đối diện đâm tới. Nay nhất chiêu theo lý là nắm chắc, bởi vì bàn vương chỉ có lớn như vậy, đứng ba người, liền tính này Tư Đồ Hoài tốc độ lại mau, cũng tổng hội bị đâm trúng. Ai có thể dự đoán được, nhanh chóng như gió bóng người ngừng lại, ngã xuống đi thế nhưng vẫn là kia đối sinh đôi huynh đệ. Tư Đồ Hoài thân hình kiếm pháp quỷ dị tuân lệnh thanh cùng đều cứng lưỡi. Chương 180 xuất hiện ngoài ý muốn. Giờ phút này lệnh thanh cùng kinh dị chính là, này đối sinh đôi huynh đệ ngã xuống lúc sau. Tư Đồ Hoài lại thắng cầm trường đao đầu chọc hán cùng một người đạo ra người trong. Thắng liên tiếp mấy chàng, tức khắc mọi người đều có chút sợ hãi, chính là lại không thể trên đường rời khỏi, mà bãi ở thanh cùng trước mặt đồ vật càng ngày càng nhiều, càng la lệnh người đỏ mắt. Khuê Sơn bốn quỷ tới gặp một lần ngươi. Một chút lại nhảy lên tới bốn người, này bàn vương thượng chạm năm người, thật là liền hoạt động gân cốt đều khó. Nhưng giờ phút này Tư Đồ Hoài bước chân thế nhưng phủ phím lên, lão đạo lắc lư, dục muốn rơi xuống bàn. Thanh cùng kinh hãi không chờ nàng hoàng thần này lăng liệt liền nhảy lên tiến đến tiếp được tư đồ hoài thanh cùng tại đây mới phát hiện này tư đồ hoài tuổi hồ hôn mê bất tỉnh kinh hô đây là làm sao vậy lấy này tư đồ hoài công lực liền tính qua mấy chàng, cũng không đến mức ngất qua đi yên tâm đi hắn bất quá là bị hạ dược. lăng liệt chiều kia lệ nương xẻo liếc mắt một cái nhàn nhạt điệu đạo ha ha a lệ nương cười nói vị công tử này thật là ái cười ngươi lại nhưng nghiệm một nghiệm ta này đồ ăn nhưng có được a Bãi liền từ đầu thượng lấy ra một con châm bạc tử đưa qua. Ha ha, trưởng quầy ngươi thủ đoạn cao minh, định sẽ không xuẩn đến ở đồ ăn chung hạ độc như vậy thấp kém thủ đoạn. Lăng liệt trầm rãi nói, chính là ta này đồng bạn thèm ăn uống lên ngươi kia cản khôn tiền đặt cược rượu ngon, mấy chàng xuống dưới, dược tính càng lúc càng lớn, chỉ làm hắn tay chân vô lực, ngất xỉu đi mà thôi. Ha ha ha, ngươi này công tử thực sự có ý tứ, cư nhiên biết lại không cản trở ngươi đồng bạn, thật sự là hiếm lạ. Thanh Cùng nghe xong càng là khó có thể tin, này Lăng Liệt là ý gì? Chẳng lẽ là muốn mượn việc này giáo hấn tư đồ hoài? Nhưng người này mệnh quan, có thể nào xử như vậy âm độc chiêu số đâu? Ha ha, kia liền không khỏi ngươi nhọc lòng. Lăng Liệt cười lạnh một tiếng, lại nghiêng đầu nhìn phía Thanh Cùng, ánh mắt chắc chắn lại thành khẩn, chiều nàng điểm số lẻ. Nếu là Lăng Liệt có tâm giáo hấn tư đồ hoài đại nhưng ở hoang mạc trung tiến hành, hà tất tại đây mượn bọn họ tay, trận này đánh cuộc thua, chúng ta ai cũng ra không được nơi này Lăng liệt định cũng sẽ không xuẩn đến làm như vậy, thanh cùng trong lòng thầm nghĩ. Bốn người này tức khắc đem lăng liệt bao quanh vây quanh, nhiều lần ra sát chớp. Thanh cùng dư quang thời giá chân lộ ra trắng non đùi lệ nương, mị nhãn nhìn chầm chằm vào lăng liệt. Thanh cùng trong lòng đảo giống ngăn chặn, nắm chặt trụ nắm tay. Công tử thật là hảo công phu, ta xem nột, này mấy cái quỷ, phòng trừng không phải đối thủ của người đâu. Công tử nếu là thắng tới rồi cuối cùng, kia thật là nô ra phúc khí. Lệ nương đả thanh đả khí mà ngữ điệu. Làm thanh cùng không cấm đánh cái dùng mình, lông tơ đứng thẳng. Tức khắc khí huyết dâng lên, rút kiếm nhảy lên bàn vông. Thừa dịp lăng liệt lăng không nhảy lên không đương, chân đạp cánh tay hắn, lực đạo tập với lòng bàn tay đem lăng liệt đẩy ra bàn vông. Thuận thế còn đem trong đó một người sử thép góc xoa đao xẻo quỷ đá ra cái bàn. Nguyệt nhi ngươi, lăng liệt một tiếng kinh hô đã không còn kịp rồi, vừa mới không thể phòng bị đến thanh cùng sẽ đem chính mình lôi ra tứ phương bàn. Lã Nguyệt Nhi một mình đối mặt này, Khuê Sơn Bốn Quỷ hắn là thật sự không yên tâm. Ngũ chân nhẹ điểm, tùy thời tưởng nhảy lên tiền đến, thanh cùng lại đem vỏ kiếm ném hướng chính mình, tránh đi hết sức lại một lần không có thể thừa bản. Lăng Liệt trong lòng biết này, Nguyệt Nhi là quyết tâm không nghĩ làm hắn đi lên tỉ thí, lại không rất nhiều lần tam phiên đánh lén đi lên, kia ngược lại sẽ quấy rầy nàng tiếp tấu, đành phải ở phía dưới nhìn lo lắng xung. Nay Sơn Bốn Quỷ cứ việc đổ một cái, mặt khác ba cái nhưng thật ra càng đánh càng hăng, chiêu chiêu tàn nhẫn. Trong đó kia sử xích sát độc nương tử thừa dịp thanh cùng công mặt khác hai người hết sức, từ bên hông bình vứt ra bà con nhện độc. Kia nhện đen chỉ chỉ cực đại, thân thể lại có tam chỉ khoan, trên đùi hắc mau căn căn đứng thẳng, nhảy tam nhảy, nhanh nhẹn dị thường. chương 181 thay đổi người ra trận. Người. Lăng liệt gầm lên một tiếng, lòng bàn tay một phách, trước mặt chiếc đua bay ra ống trúc, ngón tay nhẹ vê chiều tứ phương trên bàn đánh tới. Chỉ tập trong đó một con. Mặt khác kia hai chỉ thân thể thượng còn có không rõ trạng hoa đốm nhện đen thế nhưng có thể nhanh chóng né tránh lang liệt chiếc lúa dương nhanh múa vướt nhào hướng thanh cùng. Thanh cùng cũng phát hiện dị thường, trở tay đem trước mặt xử ưng chảo câu nam tử túm đến chính mình phía sau, kia nhện độc ghé vào hắn trên mặt phun ra nọc độc. Kia nam tử nháy mắt lăn xuống bàn vuông hết sức, thanh hỏa thuận thế trong tay háo chủy thủ một trọn, hai chỉ con nhện chàng xuyên bụng lạ. A, tà tâm can bảo bối. Kia độc nương tử hoảng sợ nguôn dạng mà nhào hướng trên mặt đất con nhện thi thể. Kia lệnh người lông tơ đứng thẳng màu đen con nhện chân còn run vài lần. "Ta liều mạng với ngươi." Dư lại một người dùng đoạn truy thủ nam tử cao quát một tiếng, tập trung toàn lực công thanh cùng trợ bản. Nhưng luyện võ người nhất kỵ nỗi lòng không xong. Liền tính ra chiêu tàn nhẫn, chính là kết cấu toàn loạn, ngược lại làm thanh cùng chiếm ưu thế, không ra mười chiêu, trường kiếm liền cắt vỡ cánh tay hắn, lại đem hắn phi đá hạ bàn. Kia độc nương tử sao có thể bỏ qua, muốn tiến lên tái chiến một hồi. "Ta không nghĩ muốn các ngươi thánh mạng Hà tất nơi trốn tương bức. Thanh cùng chắc mắng, giờ phút này thu tay lại, không chừng còn có mệnh tồn tại rời đi hoa mạc. Độc nương tử đồng bọn dối tay đem nàng ngăn lại, ý bảo như vậy đình chỉ. Phía trước vẫn là mãn thính người, hiện tại mấy vòng qua đi, đại sảnh thế nhưng chỉ còn lại có chịu thiệm mấy bác người. Nếu là cuối cùng một bác, Thanh cùng liền đem những cái đó thức ăn cùng túi nước lại trả lại cho này khuê sơn bốn quỷ. Người ta không oán không thủ, đều là bị bất đắc dĩ, hiện đem đồ vật trả lại các ngươi. Tự giải quyết cho tốt. Thanh cùng đem đồ vật còn cho bọn hắn. Này mấy người liền cũng không hề truy cứu, liền ra không đem đại môn. Vốn tưởng rằng trận này tỉ thí chính là kết cục, ai ngờ lệ nương ha hả cười, đảo làm thanh cùng trong lòng thẳng phát mau. Công tử hảo thân thủ nha, bất quá trước mắt khả năng còn không tính thắng. Như thế nào? Người tưởng quyết nợ. Ha hả a, Quyết nợ. Ta lệ nương đảo còn không đến mức như vậy vô lại, chẳng qua lúc trước muốn thắng biến tính thượng mọi người. Hiện tại ta lệ nương người còn không có thượng đâu. Không chờ thanh cùng hạ bản, kia hai tiểu nhị liền nhảy đi lên. Trước làm ta này hai đệ đệ bồi ngươi chơi thượng một chơi. Hồi lâu không ai có thể bồi bọn họ luyện tập, hôm nay nhưng thật ra có thể giãn ra rãn ra, ha ha a kia lệ nương tiến lên nhẹ phẩy tiểu nhị đầu, cười nói. Thanh cùng vừa mới gặp qua kia tiểu nhị công phu, cực kỳ tán nhẫn, hơn nữa nội lực mười phần, hiện nay muốn cùng bọn họ ràng co, thanh cùng không cấm để cao cảnh giác. Trong đó một người hồng khăn trùn đầu tiểu nhị huy quyền đánh út lại, thanh cùng né tránh, xuất trưởng đánh bọn họ sơn sườn. Mới phát hiện bọn họ cả người cơ bắp cứng rắn như thạch. Ngược lại đánh đến nàng chính mình bàn tay sinh đau. Kia từng quyền huy tới, thanh cùng tránh đi khi đều có thể cảm nhận được bên thai sẹt qua phong. Chân đá tiểu nhị cằm, thế nhưng hắn cũng là không chút sức mẻ. Tiểu nhị mặt bộ căng chặt, hai mắt chỉ chết nhìn chầm chầm thanh cùng. Kia thần thái cùng lúc trước ở cửa ân cần đón chào khác nhau rất lớn. Thanh cùng phi chân đá hướng hai tha đan điền chỗ, này hai người gầm lên dợ dữ, nắm lấy thanh cùng mắt cá chân phản linh ném không trịnh thanh cùng trong lòng cả kinh, lang không là lúc chân trái câu lấy chân bản, suýt nữa rơi xuống đất. Nguyệt Nhi, lang liệt một tiếng kinh hô, đừng tới đây, thanh cùng trong cổ họng bức ra mấy chữ, ha ha a, công tử, hai người các ngươi thật sự là cảm tình hào đâu, hắn là luyến tiếc ngươi thắng lệ nương ta đâu, trong lòng chua không thoải mái, ngạnh Kiên cũng muốn đứng ở này bàn vương tượng đâu. Lệ nương một ngữ nói toạc ra thanh cùng tâm tư. Trước 182 lệ nương nhu kế. Thanh cùng mắt cá chân dùng sức, nhảy lên dựng lên, trở lại tứ phương trên bàn. Các người đây là có đoạn tụ chi phích a, ha ha ha. Lệ nương cười nhạo vài tiếng. Thực sự lệnh lăng liệt rất là không vui, rút kiếm liền hướng lệ nương đâm tới. Nếu này đánh cuộc đến cuối cùng cũng là muốn cùng này lệ nương ganh đua cao thấp, chi bằng hiện tại liền độc thủ. Ai ngờ lệ nương cũng là người mang võ nghệ, vòng eo đổ tế nhuyễn như liếu. Chiêu pháp cũng là quỷ dị. Xa tay háo nhẹ vũ, trong tay háo ngân châm bay ra tới. Lăng liệt ngọc cốt phiến băng mà mở ra, đem ngân châm hô hô mà đánh tới cây của thượng. Mà bên này thanh cùng đang ở này tứ phương trên bàn chiến đấu đến thoát không khai thân. Mười chiêu qua đi, này lệ nương dần dần có chút cố hết sức, chuyển tới mặt khác mấy trường trên bàn, ở kia phía trước mấy bát người trung thoán hành, trường tụ một vũ. Tức khắc mấy người kia liền đằng mà một chút đứng lên, trường to hai mắt, bàn tay một phách kia cái bàn thế nhưng chia 5 xe 7, mỗi người đều thân thể cơ bắp căng chặt, thế nhưng nứt vỡ áo trong. Rõ ràng phía trước đều đã thương cập tâm mạch, giờ phút này lại giống như thoát thai hoàn cốt, công lực tăng nhiều, cùng tứ phương trên bàn kia hai gã tiểu nhị không có sai biệt biểu hiện. Lệ nương ở mọi người gian xuyên qua, mỗi người đều biến thành kia phó hoạt cương thi giống nhau, không thể chinh phục, lực lớn vô cùng. Nguyên lai like ngươi chính là loại này kỹ xảo làm người thế ngươi bán mạng mới làm ngươi này không đêm có thể ở hoang dã trung khai như vậy bị ổi đánh cuộc. Lăng liệt quát trói thai một tiếng. Công tử, nếu không ngươi liền từ nô ra, liền tính ngươi thua, nô ra cũng tha cho ngươi tánh mạng, như thế nào? Ngươi như thế anh tuấn tiêu sái, ta lệ nương tự nhận là tư sắc không kém, ngươi ta hai người tại đây không ban đêm đó là hàng đêm sinh ca, không người quấy dày, chẳng phải vui sướng. Không đêm đó là chân chính không muộn rồi. Lệ nương cười quyến rũ, ở mọi người gian hoan vũ. Mà thanh cùng với lăng liệt đều bị này đó hoặc cương thi cấp vây khốn, mỗi người đều đánh không chết, ngay cả uy hiếp cùng hạ bộ cũng đều như là luyện kim chung cháu giống nhau. Còn như vậy rằng co đi xuống, sợ là mọi người đều đắc lực kiệt. Cuối cùng cũng sẽ bị những người này loạn quyền đánh chết. Nha A. Mấy chục chiêu xuống dưới, còn không thấy có nửa điểm thương tổn, những người này ngược lại là càng ngày càng dũng. Thanh cùng tức khắc tức giận dâng lên, mắt phải mắt lóe điểm hồng quang, xoay người nhảy lên, mắt trái bạc khải cũng rơi xuống xuống dưới. Ú lục bích mắt cũng bày ra ra tới. A, hay là ngươi đó là tương truyền bích mắt yêu nữ? Nguyên lai like ngươi là nam giả nữ trang. Khó trách ta nhìn tổng cảm thấy quái gì? Lệ nương ngộ đạo hiểu rõ. Ha ha, kia thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tuấn công. Hàng ngươi, lệ nương ta cũng thử xem nhất thống hạ. Đến lúc đó muốn cái gì dạng tuấn tiếu lang quân không có. Kia cũng phải nhìn ngươi có hay không này năng lực. Thanh cùng quát. Thả ngươi bay lên. Hai chân kẹp lấy Tiểu Nhị ít Hầu, xoay người xoay vài vòng, Tiểu Nhị thật mạnh ngã xuống đất, không được lúc đích. Khá vậy liền trong khoảnh khắc, hắn lại một lần đứng lên, cơ cơ đầu, giống như không có việc gì giống nhau. Dị Đồng Thanh cùng cũng là rết đỏ cả mắt rồi, dưới chân sinh phong, tốc độ kỳ quái. Đơn giản chùy thủ thẳng cắm bọn họ kinh ngoại kỳ hơi vị, mới đầu mũi đau thế nhưng cũng không có thể cắm đến đi vào, Thanh cùng khủyu tay chống lại trôi đau, đột nhiên một kích, lúc này mới thẳng cắm vào đi, máu tươi bao táp ba thước thảm trạng, có thể nghĩ, mà lăng Liệt đột nhiên nhảy lên, chân đá chúng một tha huyệt bách hội, tức khắc người nọ thẳng tắp mà ngã xuống, lại không đến nhúc nhích nửa phần. Công huyệt bách hội, ở lăng Liệt nhắc nhở hạ, thanh cùng chiếu công chúng tha huyệt bách hội, này mấy cái bất tử cương thi mới thật mạnh ngã xuống. Này lệ nương mắt thấy đã không có phần thắng, tưởng trộm chạy thoát, Lăng Liệt mũi chân nhẹ cong trên mặt đất mang huyết kiếm phi đá ra đi, trường kiếm thẳng tắp cắm ở lệ nương phía sau lưng tâm. chương 183 hoài vương thân phận nếu không giết ngươi, tất nhiên lan truyền đi ra ngoài, kia chẳng phải là tự thêm phiền toái. mà thanh Cùng đột nhiên thấy đầu nặng chân nhẹ, trước mắt tối sầm, liền hồn nhiên không biết. lăng liệt thấy thế, vội vàng nhảy trước vài bước, tiếp được chính tê liệt ngã xuống thanh Cùng. nguyệt nhi, nguyệt nhi, cũng không biết trải qua bao lâu, thanh Cùng trợn mắt chỉ thấy được hơi mỏng sợi nhỏ ở trước mắt phiêu đãng, một cổ nồng đậm hương hương từ chốt mũi chui vào. nghiêng người giấu mũi gian mới phát hiện nằm ở giường nệm thượng, nhìn quanh bốn phía nghĩ đến hẳn là vẫn là ở không đêm khách điếm đi, đang chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài lại nghe thấy hành lang ngoại chuyện tới đối thoại thanh, ngươi vì sao không lo thanh cùng mặt vạch trần ta? La Tư đồ hỏi thanh âm, nghe được bọn họ nhắc tới chính mình, thanh cùng ngừng tay chung động tác, nín thở nghe được càng cẩn thận chút. nhìn ra được tới, Nguyệt Nhi đương người là bằng hữu, ta tuy không biết nàng vì sao cùng ngươi tương giao, nhưng nếu đã như thế, ta chỉ nghĩ hộ nàng hồn nhiên ngây thơ, làm nàng cảm thụ thế gian trừ bỏ lợi dụng, trừ bỏ hiếm ác. Cũng có chân ý. Lăng liệt nhàn nhạt nói. Xưa nay nghe nói giật vương điện hạ, thường thường lưu luyến phong nguyệt nơi, ăn chơi chắc táng vương ra tiêu sái không kềm chế được. Không nghĩ tới thế nhưng là cái si tình loại. Tư đổ hoài một tiếng ý cười, nhưng thật ra làm người nắm lấy không ra. Ha ha, ngươi quả nhiên không phải người bình thường, buồn vương quá khứ ngươi đều đảo cái đế chiều đi, đúng không? Hoài vương điện hạ. Ha ha ha, giật vương điện hạ cũng không đơn giản nột. Bổn thiếu gia đều đã ở trên giang hồ lưu lạc nhiều năm như vậy, cư nhiên cũng có thể làm ngươi tra được thân phận. Tây Sa Hoài tên này xác thật đã rất ít ở các quốc gia trung truyền, chính là tựa hồ trước sau vẫn là ở phía sau màn chỉ điểm Tây Nhung A đúng không, Hoài Vương Điện Hạ. Từ ngươi mẫu phi bởi vì năm đó việc mà chết, ngươi liền sửa tên Tư Đồ Hoài, hiếm khi ở Tây Nhung trên triều đình lộ diện. Trên giang hồ lại là nhiều một cái công phu liêu thiếu niên lang. Tư Đồ Hoài, Tây Sa Hoài, Tây Nhung Quốc. Hắn thế nhưng không phải ta bắt thương người. Nhưng hắn cư nhiên sẽ bắt thương khúc. Tư đồ hoài thế nhưng là như thế này một tầng thân phận. Thanh cùng không cấm kinh ngạc cảm thán. Giật vương điện hạ ngươi cũng là không đơn giản nột, nhìn như phong lưu ăn chơi chắc táng, kỳ thật lòng có càng khôn, thật sự không dung liếc. Cũng thế cũng thế, nếu là làm buồn vương nhận thấy được hoài vương điện hạ ngươi đối nguyệt nhi lệnh cố ý đồ, kia buồn vương sẽ tự làm ngươi cảm nhận được buồn vương thủ đoạn. Lang liệt lệnh lùng cười tiếp tục nói ngày hôm trước ban đêm kia tam huynh muội là ngươi người đi ha ha giật vương điện hạ thật là ái cười ngươi có thể tra được bổn vương thân phận bổn vương không ngoài ý muốn cũng không phủ nhận nhưng là nhưng đừng cái gì đều thua tại bổn vương trên đầu tư đồ hoài ngữ khí trầm trầm hoài vương điện hạ cần gì phải không thừa nhận đâu trong đó một thang ngực chỗ mơ hồ có các ngươi tây nhung lưng chảo đồ đẳng bổn vương không sai đi lăng liệt nói làm thanh cùng hồi ức đêm đó đánh nhau trùng tuổi trẻ nam tử trước ngực bị lăng liệt ngọc cốt phiến một kích Có lẽ là khi đó lộ ra sơ hở. Nghĩ đến ngươi hẳn là thừa dịp đi ra ngoài tìm thủy công phu dẫn bọn họ tiến đến. Gần nhất bọn họ là cho ngươi dò đường, thuận tiện đưa nước, vì không làm quá rõ ràng, cho nên cố ý làm ngươi tìm kiếm chỉ có một chút điểm nước túi nước. Lăng liệt trầm rãi nói tới. Thanh cùng dựng lên lỗ thai cũng không nghe thấy tư đồ hoài phản bác đáp lại, nghĩ đến tất là lăng liệt chuẩn. Này thứ hai sao? Lại là như thế nào? Thứ hai chính là vì tham ta, bổn vương không sai đi. Cũng là khi đó ta hiện ra ngọc cốt phiến, ngươi hoàn hoàn toàn toàn đích xác nhận ta thân phận, đúng không? Ha ha, tiếp tục đi xuống. Kỳ thật ở liền châu thành, ngươi liền có hoài nghi, chẳng qua ngươi không thể xác nhận, hơn nữa Nguyệt Nhi cũng trước sau không có hướng ngươi lộ ra, cho nên ngươi liền nương này nhất chiêu tới thăm dò bổn vương. chương 184 nghe thấy nói chuyện với nhau. Lúc này thanh cùng nghe thấy tư đồ hoài nhẹ nhàng lên tiếng, nói, tiếp tục. Cho nên, ở liền châu thành cũng có ngươi người đi lăng liệt nhẹ giọng cười, không chừng này kinh sát hoàng thành cũng có người hoài vương điện hạ người đi, người đem bổn vương cũng đến quá vô cùng kỳ diệu, bổn vương cũng không dám liếc người, ai đều biết người hoài vương điện hạ mưu trí hơn người, lòng dạ mơ hồ, bày mưu lập kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài, muốn ở kinh sát hoàng thành an bài vài người, kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự, loại này triều đình quân yêu, giật vương điện hạ liền không cần thiết ở chỗ này thăm bổn vương khẩu phong đi, nếu không lấy giật vương điện hạ anh minh. Tưởng ở ta Tây Nhung An bài người, cũng không phải việc khó đi. Hoài vương điện hạ lời này sai rồi, buồn vương nhàn tản quán, đã sớm không hỏi triều đình chính sự. Giật vương điện hạ không phải vật trong ao, chắc chắn so kinh sát An vương điện hạ càng thích hợp. Tư đồ hoài nói chưa xong, đã bị lăng liệt đánh gãy, chỉ nghe hắn nói, nếu đây là triều đình việc, trước mắt chúng ta cũng không tiện nhiều lời. Vẫn là ngươi vì sao phải uống kia lệ nương quán ba? Nga! Nếu giật vương điện hạ ngươi như thế thông thuệ, không ngại tiếp tục đoán một cái tiếp tục đi xuống thỉnh ha ha nếu là bổn vương không đoán sai nghĩ đến ngươi đã sớm biết này không đêm quy củ cũng là cô ý dẫn chúng ta tới thì đi chê cười này hoang mạc bên trong chẳng lẽ khát chết ở biển cát cũng không tiến vào nhìn xem không thành hoài vương không thừa nhận khiến cho bổn vương tiếp tục ra người ngự kế đi bổn vương không đoán sai nói kia ván thứ nhất đại Hán đó là người tây nung người đương nhiên không chừng kia phía trước mấy cục đều là người người cũng là có khả năng Ngươi đã sớm biết kia trong rượu có mông hán dược, làm ngươi tứ chi vô lực, cho nên nương lệ nương rượu, ngươi liền hảo trên đường kết cục. Ngươi biết bổn vương tất nhiên sẽ không làm thành cùng đi lên tỷ thí, lấy bổn vương công phu đối phó những người này hẳn là cũng không chết được. Thắng liền làm bổn vương bị kia lệ nương dây dưa, ly rán bổn vương cùng nguyễn nhi. Nếu là bổn vương trên đường thua, ngươi liền nương cái này thuận thế chen ép bổn vương, một công đôi việc thật là rượu cờ. Ha ha ha, ai nha, giật vương điện hạ thật sự là thận trọng như pháp Cái gì đều trốn bất quá đôi mắt của ngươi. Tư đồ hoài lại một lần không phủ nhận. Thanh cùng quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng trước mặt hai người kia, rốt cuộc đều ở sau lưng cân nhắc cái gì. Chính là, buồn vương bản tính trung quy vẫn là đánh sai, không phải sao. Tư đồ hoài khẽ thở dài một hơi, ngược lại làm ngươi ở thanh cùng trước mặt xính một phen vi phong. Ha ha, ngươi không dự đoán được, nguyệt nhi nàng thế nhưng bởi vì ghen, liền chính mình lên sân khấu. Lăng liệt ngữ điệu nháy mắt lạnh xuống dưới. Ngọc cốt phiến băng mà mở ra, chiều tư đồ hoài đánh tới, lãnh ngư nói, hoài vương điện hạ như thế nào đối phó bổn vương, kia đều là liên lụy hai nước việc, đều có hai nước làm hậu thuẫn. Nhưng là nguyệt nhi nàng không có người khác, ngươi nếu là bị thương nàng, lợi dụng nàng, bổn vương quyết không buông tha ngươi. Thiên sơn và thủy, buồn vương cũng sẽ truy kích rốt cuộc. Ha ha ha, giật vương điện hạ ngươi cứ việc yên tâm hảo, ta tây xa hoài định sẽ không mệnh thanh cùng, việc này không nhọc ngươi giật vương quan tâm. Tư đồ hoài nghiêng người tránh đi, đã văng ra lăng liệt ngọc cốt phiến. Kia đó là tốt nhất. Lăng liệt ngọc cốt phiến nhẹ thu, lạnh lùng thốt một câu. Thanh Cùng Thai nghe bên ngoài tĩnh xuống dưới, dừng một chút, giả vờ vừa mới tỉnh lại bộ dáng, đẩy cửa đi ra ngoài. "U, hai người các ngươi nhưng thật ra đột nhiên thân mật đâu." Thanh Cùng thấy hai người dán đến như thế gần, nhịn không được treo ghẹo nói. Chương 185 phân tích độc trầm. Ha ha, ta cùng với Lăng Liệt huynh trò chuyện với nhau thật vui. Vừa mới ta không biết sao say đảo qua đi, bỏ lỡ này trương đại diễn. Này lệ nương đã chết thực sự đáng tiếc, bằng không đưa cùng lăng liệt huynh hưởng thụ một phen, đến tài lại đến mỹ nhân trong ngực, quả thực là nhân gian đến nhạc. Tư đồ hoài ôm lăng liệt đầu vai, cười than đáng tiếc đáng tiếc. Lăng liệt đầu vai xuống phía dưới châm xuống, liếc xéo liếc mắt một cái, nói, ta nếu như không lầm, mới đầu ngươi không phải thực hưởng thụ kia lệ nương ở bên cạnh ngươi mỹ nhãn trêu đùa bộ dáng sao. Ai, nhưng đừng nhắc lên ta. Tư đồ hoài bước nhanh tiến đến thanh cùng bên người, trong lòng ta đã có thể chỉ có nhà của chúng ta nương tử, đúng không Thanh? Cùng! Ai? Ai u? Tư đồ hoài ngón tay mới vừa dối hướng thanh cùng, còn không có đụng tới kia tiểu nộn gương mặt, đã bị phía sau lăng liệt túng chặt kia một ngón tay, về phía sau lướt qua. Ai? Nhẹ! Nhẹ điểm! Tư đồ hoài buồn bực đến túng hồi chính mình tay, trắng liếc mắt một cái, chỉ đùa một chút sao. Lăng liệt lạnh lùng mà hồi trừng liếc mắt một cái. Vừa mới nghe được sở hữu sự tình kinh ngạc đến còn không thể hoàn toàn tiêu hóa thanh cùng, trước mắt nhìn đến hai người bọn họ giả vờ không có việc gì bộ dáng, có chút khó có thể tiếp thu. Liên lo chính mình xuống lầu, nhìn đến này mãn đỉnh thi thể, đột nhiên thấy từng trận buồn ôn. Vừa mới ta đã xem xét qua, này đó đột nhiên trở nên công phu cao cường, giống như bất tử tha nguyên nhân liền ở chỗ này. Lăng liệt chỉ chỉ một cái khác tiểu nhị thi thể, mà hắn bên cạnh còn lại là cái kia náo hoa văng khắp nơi hồng khăn trùn đầu tiểu nhị nhìn thấy cảnh này, thanh cùng dạ dày lại là một trận cuộn cuộn. Nguyệt Nhi, nếu không vẫn là đừng nhìn. Lang Liệt nhẹ giọng khuyên nàng, ta muốn biết rốt cuộc ra sao loại ác độc thủ pháp, thế nhưng làm cho bọn họ trở thành không chết người. Lang Liệt đành phải chỉ vào kia mấy thi thể chậm rãi nói tới, lúc trước ta cũng không có thể phát hiện, ngẫu nhiên gian đá chúng bọn họ huyệt bách hội, bọn họ mới ngã xuống. Vấn đề liền ra ở chỗ này. Lang Liệt chỉ chỉ kia huyệt bách hội chỗ thế nhưng còn có cực tế một chút lỗ kim. Đây là. Này hẳn là độc môn ám khí, trong trốn giang hồ từng truyền có người bí mật không chế không chết người muốn chết sĩ, cũng có người truyền là mỗ quốc gâm thầm bồi dưỡng nhất ba lần sĩ, cụ thể là ai, nhưng thật ra còn không rõ ràng lắm. Tư Đồ hoài dựa vào khung cửa thượng, một bên gặm bánh bao một bên phân tích nói: "Này lệ nương am hiểu sử dụng ám khí, này cực tế độc ngân châm khống chế bọn họ huyệt bách hội, Nọc độc độc sở xuyên qua toàn thân kinh mạch, trở nên lực lớn vô cùng, trở thành một người không chết người, khiêm tốn mà tính tính ít nhất một lấy lịch năm." Địch mười đều không phải vấn đề. Lăng liệt nhíu lại mi, tiếp tục nói, nếu là không có thể kịp thời phát hiện, bọn họ chính là nhất bang thai hoàng ẩm. Thanh cùng nghĩ lúc ấy này lệ nương còn từng muốn đem chính mình hàng trụ, nghĩ đến thật làm nàng bắt lấy, kia cũng thật muốn nhắc lên một hồi giang hồ cùng hạ tinh phong huyết vũ. Chính là muốn hàng trụ thanh cùng người há ngăn lại là lệ nương một cái, chẳng qua theo như cái này thì, trên giang hồ thần năm thần nguyệt giờ thỉn sinh ra nguyệt nhi chính là bích mắt yêu nữ sự đã truyền thai. Đem nàng lấy tới tế mà đến hạ lời đồn sợ là cũng đều tàn khai, giang hồ sợ là càng thêm nguy hiểm. Thanh cùng nhìn ngoài cửa cùng xa mạ, lâm vào trầm tư. Mặt ngoài cùng ngày thường không có gì bất đồng, kỹ thuật này cắt vàng phía dưới lại là trôn nhiều ít sướng khô. Giang hồ cùng hoàng thành hạ làm sao không phải như vậy. Ai đều hận không thể đến nàng thế, quả thực vỡ vẩn đến cực điểm. Nhưng cho dù biết này cũng không có thể tin, chính là ai có thể mặc kệ nàng như vậy tồn tại đâu. tùy ý nàng loại này nguy hiểm tồn tại. Ha hà, đây là nhân tính, là một loại tham lam lại ích kỷ dục vọng cho phép, hưởng cố hắn tha tánh mạng, cũng muốn đạt tới biến thái dục vọng. chương 186 ương thuận lợi thể, Mọi người đều hỏi ý này, ta thanh cùng lại có thể tin ai đâu. Thanh cùng nhịn không được lại một lần thâm than. Nguyệt Nhi. Lang liệt nhẹ gọi một tiếng. Đi thôi, thu thập điểm dùng thượng đồ vật, mặt khác để lại cho sau lại người. Thanh cùng lo chính mình hướng khách điếm phía sau đi, lại là trống rông một mảnh trừ bỏ phòng bếp thịt tươi đồ làm bếp, mặt điểm trở không còn mặt khác. Mặt khác đổ vật đâu? Thủy đâu? Nghĩ đến hẳn là này không đêm có ám đạo hoặc là mật thất đi. Lăng liệt một câu đánh thức thanh cùng. Đích xác, nếu là thật như vậy quang minh chính đại bại ở bên ngoài, như vậy đa dụng độc cao thủ bức nóng này không chừng cũng sẽ trái với không đêm quý cũ, âm thầm hướng lệ nương hạ độc đâu. Ba người vây quanh không ban đêm trong ngoài ngoại xoay vài vòng, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Nên sẽ không này lệ nương là lừa chúng ta đi. Thanh Cùng trong lòng giống như đổ một hơi. Hẳn là sẽ không, nàng có thể ở chỗ này hiến giang hồ khách cửa, tất nhiên còn có cái gì mặt khác chỗ hơn người. Lăng Liệt nhẹ gõ khách điếm cây cột, nhàn nhạt địa đạo. "Ha hả, đó là." "Nay lệ nương mỉ nước dung tư sắc, cũng đã là diễm quan quân phương." Thanh Cùng tức giận mà trả lời. Nhưng này Lăng Liệt chỉ lo tiếp tục tìm mất thất, chút nào không vì Thanh Cùng giận dối nói sợ động. Chỉ có bên cạnh Tư Đồ Hoài cười trộm ra tiếng. Thanh Cùng trắng liếc mắt một cái Tư Đồ Hoài ảo não mà vòng đến khách điếm chuồng ngựa bên. Tìm không thấy một nước, chẳng phải là đến không một chuyến. Thanh Cùng chịu trong tay rậm rạp, bị nốt ở chỗ này thật đúng là lệnh người nhũ trí. Đột nhiên một bóng người hiện lên thanh cùng phía sau, Thanh Cùng cả kinh, giả vờ không có phát hiện, tiếp tục hướng phía trước đi rồi hai bước, nhân cơ hội vòng tới rồi chuồng ngựa tưởng thấp phía sau. Siết chặt trong tay áo chủ thủ, lặng lẽ thăm dò hướng ra ngoài nhìn lại, tựa hồ lại không có bóng người cùng tiếng vang. Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác? một hồi thân lại ngạnh sinh sinh mà đụng vào một cái thà trong lòng lược thanh cùng đang muốn dơ lên tùy thủ công hắn, kia nhận hạ thân tới một đôi đảo hoa mị nhãn yêu dã mà nhìn nàng ôn nhu nhẹ gọi nguyệt nhi là ta người không đi tìm thủy người đi theo ta làm gì thanh cùng nghĩ đến lúc trước cùng với chuyện vừa rồi còn có chút phẫn nộ khó thư lang liệt cung hạ eo tới nhẹ nhàng méo méo thanh cùng gương mặt ở nàng bên thai nhẹ thở có cổ toan vị thanh cùng chân mày một túc cái mũi nhăn lại nghe nghe chính mình tay háo Không có à, nào có toan vị. Lăng liệt bị thanh cùng bộ dáng cho cười bên môi gợi lên cong cong độ cung, lại như cũ sủng nịch mà nhìn nàng. Người chơi ta. Thanh cùng bực nói, gương mặt tưởng đỏ. Cứ việc này cùng sa mạn hoa mạc, nàng như cũ như là một chút ốc đảo như là một chút thanh phong, nhìn nàng khuôn mặt, tổng có thể phất đi lăng liệt trong lòng khói mù. Lăng liệt vươn ngón tay thon dài, đầu ngón tay vòng quanh thanh cùng đã có chút hốn độn mặc phát, miên ngôn lời nói nhỏ nhẹ nói. Nhà ta nương tử tựa hồ có chút ăn lệ nương giấm đâu. Ai ghen với nàng? Thanh cùng nao miệng, nhưng kia nữ hài ra cảm xúc đều đã ở tiếu lệ khuôn mặt thượng triển lộ không bỏ sót. Đúng không? Lăng liệt đi phía trước thấu thấu, hơi thở ở thanh cùng trên mặt nhẹ nhàng sẽ qua. Ai, kia lúc ấy ta nếu là không giết nàng thì tốt rồi, đáng tiếc. Đúng không? Đích Saka, như vậy một cái kiểu mị nhân nhi, sắc thật thắng qua ngươi say hoa lâu những cái đó phấn trang mỹ nhân đâu, hẳn là tiếp trở về đường cái hoa khôi. Ha ha ha, khó được một lần này Lăng Liệt cười đến như thế thoải mái Nhà ta nương tử chính là ghen tị Ai là nhà ngươi nương tử Lăng Liệt đột nhiên một tay đem thanh cùng ôm vào trong lòng Cười nói, là Chỉ có ngươi là, luôn có một ngày Ta tất lấy giang sơn vì sính, Hạ mọi người vì môi Thập lý hồng trang xính ngươi vì phi Chương 187 rớt vào hầm Thanh cùng một phen đẩy ra Lăng Liệt Gương mặt hồng đến tựa hồ có thể bắt được huyết tới Nàng cũng biết Trước trước lăng liệt cùng tư đồ hoài nói chuyện với nhau chung, nàng cũng là có thể nghe ra lăng liệt đối nàng chân ý có lẽ từ lúc bắt đầu nàng chính mình liền chưa từng chân chân chính chính mà hận quá hắn. Thanh cùng ở đống cỏ khô thượng đi dạo vài bước, vốn định ứng lăng liệt một tiếng, không nghĩ tới dưới chân đột nhiên trầm xuống, cả người liền xuống phía dưới lạc. Nguyệt Nhi Lăng liệt kinh hô một tiếng, thế nhưng phi phát tiến lên, bắt được thanh cùng tay. Thanh cùng xuống phía dưới nhìn lại, đen như mực một mảnh. Thanh cùng tưởng chân đạp bên cạnh tường thể mượn lực. Thế nhưng hoạt đến vô pháp chịu lực Lăng liệt thủ đoạn căng thẳng Gắt gao mà tốn chặt thanh cùng tay Để khi đem thanh cùng kéo lại Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Này thế nhưng có cái hầm Thanh cùng không cấm kinh ngạc cảm thán Này biển cắt chung thế nhưng có thể làm ra một cái hầm tới Nguyệt nhi Người tại đây chờ Ta đi xuống nhìn xem Lăng liệt thả người nhảy nhảy xuống Thanh cùng còn không có tới kịp làm hắn tâm chút Hắn không không có bóng dáng Lăng liệt Lăng liệt Thanh Cùng thấy phía dưới cũng không có đáp lại, trong lòng có chút bất an, không chút suy nghĩ thế nhưng cũng nhảy đi xuống. Lúc này mới phát hiện bên trong cũng không phải đặc biệt thâm, thế nhưng còn có một cái ám đạo. Thanh Hòa thuận kia ám đạo chiều hạ đi, nhẹ giọng hô một tiếng, lăng liệt. Được đến trừ bỏ nàng hồi âm, lại như cũ không có lăng liệt nửa điểm tiếng vang. Nay hẹp hỏi lộ trình đen nhánh một mảnh, Thanh Cùng không cấm nắm chặt trong tay kiếm, một cái tay khác cũng đem chủy thủ nắm chặt. Đừng tới đây. Này hẹp nói tiệm khoan chút Đen nhánh chỗ sâu trong mới truyền đến lăng liệt khẩn trường một tiếng, rồi lại như là đẻ thấp tiếng nói nói. Lăng liệt ngươi ở đâu? Sao lại thế này? Thanh cùng trong lòng thẳng phát bao, này lăng liệt trong thanh âm lộ ra bất an cùng khẩn trường, đây là lăng liệt chưa bao giờ từng có. Đừng tới đây. Lăng liệt lại nhẹ hô một tiếng. Thanh âm kia rõ ràng là không dám hô lên thành, từ cổ họng bức ra tới mấy chữ. Thanh cùng sao có thể yên tâm, liền vẫn là vi phạm lăng liệt nói, tiếp tục hướng phía trước đi. Đầu vai căng thẳng, quay đầu nhìn lại, thế nhưng sẽ là tư đồ hoài đuổi tới nơi này. Ta đi trước, ngươi đi theo ta. Tư đồ hoài cũng cảnh giác lên. Mang nàng đi. Lăng liệt lại là một tiếng buồn uống. Ngươi lại không phải không biết nàng bản tính, sao có thể ngoan ngoãn đi theo ta đi. Ta nhưng thật ra tưởng đâu, chính là ta sợ nàng sẽ hận ta cả đời. Tư đồ hoài thế nhưng vào giờ phút này còn có tâm tình treo đùa. Mạng ngươi quan, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút. Thanh cùng đẻ thấp giọng nói tún một phen tư đồ hoài, bất mãn nói. Tư đồ hoài liếc liếc mắt một cái thanh cùng, thấp giọng trách mắng, ta là căn cứ thanh âm phương hướng đi tìm, ngươi có thể hay không trước đem đầu của ngươi mang lại đây lại cùng ta lời nói. Nghe được tư đồ hoài giải thích, thanh cùng đành phải thôi. Ấn tư đồ hoài dẫn phương hướng đi, sắc thật nghe được một chút tất tất tác tác tiếng vang. Chớ có sở bên cạnh đèn hoa sen, lang liệt cấp hô một tiếng, may mà ngăn lại đến kịp thời. Tư đồ hoài suýt nữa liền muốn dùng kia mồi lửa điểm kia đèn hoa sen. Chi chi. Vài tiếng tinh tế chi chi tiếng vang ở cách đó không xa. Là xà. Thanh cùng trong cổ họng nạnh nạnh, hộc ra hai chữ. Ngươi đi trước, ta tơi cứu hắn. Tư đồ hoài chiều thanh cùng quát khẽ nói. Thấy thanh cùng đem trong tay háo trủy thủ sáng ra tới, tư đồ hoài vội la lên, ngươi còn sợ ta không cứu hắn sao. Khó được kỳ phùng địch thủ, ta tư đồ hoài còn không đến mức như thế. Thanh cùng lười lý tư đồ hoài. Phải biết rằng nàng cũng là một mình một người đối mặt quá xa người. Tuy rằng may mắn thắng hiểm, muốn nàng lui ra phía sau, đó là tuyệt đối không có khả năng. Chương 188 Hầm trung Bí Mật khó có thể phục thanh cùng, đành phải hai người lại tiếp tục đi tới. Hẹp nói tiệm ăn, tay chân nhưng thật ra có thể giãn ra khai. Tại đây hắc ám nốc đến lâu rồi, ngược lại bắt đầu thói quen hắc ám. Mơ hồ mà thấy phía trước khẽ nhúc nhích bóng người, chi chi thanh âm càng lúc vang lên chút. Từ bên trong tràn ngập mà đến hủ bại chi khí từ từ dày đặc, thi số vị dày đặc đến làm người buồn nôn. Châm đã, sợ là không ở số ít, thanh cùng ngươi đi mặt trên phòng bếp tìm điểm rượu hùng hoàng. Tư đồ hoài đình chỉ tới gần, đẩy đẩy thanh cùng. Đừng do dự. Tư đồ hoài thấy thanh cùng hình như có ban quan, thúc giục nói. Cứ việc thanh cùng trong lòng vẫn là bất an, nhưng vẫn là nghe tư đồ hoài kiến nghị, nhảy ra hầm, thẳng đến phòng bếp, tìm hồi lâu, mới ở một cái không chấp mắt góc tìm được một đại đàn rượu hùng hoàng. Đãi nàng lại lần nữa trở lại hầm trung, hẹp nói biên đã không thấy tư đồ hoài, cảnh giác thanh cùng đem trong tay vỏ rượu mở ra, dần dần trong chiều tới gần. Lang liệt! Tư đồ hoài! Thanh cùng đẻ thấp tiếng nói tê Nguyệt nhi tâm! Theo một tiếng kinh hô, thanh cùng mắt thấy một con thô tráng thân rắn chiều chính mình đánh út lại. Thanh cùng nghiêng người tránh né tay trái cử đao phòng ngự, tay phải vỏ rượu hoảng ra một chút rượu. Không nghĩ tới kia xả cư nhiên đình chỉ công kích, dần dần về phía sau thối lui. Thanh cùng lúc này mới phát hiện này sâu thẳm đen nhánh hầm thế nhưng bàn rất nhiều điều xà, mà lăng liệt cùng tư đồ hoài đang cùng xà giằng co. Thanh cùng đem vại trung rượu vừa đi một bên giải chút ra tới, kia mấy cái xà dần dần sau này thối lui, tư đồ hoài cùng lăng liệt lúc này mới từ rảnh rỗi từ bên trong lui ra tới. Đây là phúc xà, xem nó lươi cùng phần đầu đều thành tiêm hình, nếu như bị cắn một ngụm đã có thể khó khăn. Bọn họ như thế nào ở chỗ này quyển dưỡng nhiều như vậy xà? Thanh cùng nhịn không được hỏi. Lăng liệt chỉ chỉ kêu nơi xa một vò một vò cao ngất phong kín lưu nước, nguyệt nhi ngươi xem sợ là chính là vì này đó không bị nhương đi thôi. Thanh cùng không cấm kinh ngạc, thế nhưng có chút nhân vi này đó không bị nhương đi, còn muốn ra như vậy chú ý. Bất quá là điểm nước mà thôi, đến nỗi dùng nhiều như vậy xà đến trong giữ. Nhân tính vốn chính là như thế. Tư đồ hoài trầm trầm sắc mặt, không có ngày xưa hi hi ha ha treo đùa bộ dáng Bọn họ có thể tại đây biển cắt trung kiến lớn như vậy công trình, có lẽ còn có mục đích khác. Lang liệt theo có rượu tí phương hướng đi, thế nhưng còn có vài cái dương gỗ. Thanh cùng tiến lên ở chung quanh đều giải lên rượu tí, tư đồ hoài trưởng kiếm phòng ngự. Lạch cạch, dương gỗ bị mở ra, bên trong thế nhưng tất cả đều là đao kiếm cùng trùy thủ ám khí độc tiêu. Dư lại gần 10 chỉ cái dương đều bị kể hết mở ra, thế nhưng tất cả đều là binh khí. Tuy ý chọn nhặt ra tới nhìn xem, mặt trên trừ bỏ bình thường văn dạng, lại không có mặt khác đặc điểm. Bất quá là cái khách điếm, đã là trong đó cao thủ. Nơi nào yêu cầu nhiều như vậy binh khí phòng thân. Ha ha, này tất nhiên là có sau lưng thế lực, bất quá trước mắt vẫn là nhìn không ra tới bọn họ sau lưng đều là chút người nào. Lăng liệt khẻ vài cái, lại đem trùy thủ ném trở về. Kia mấy cái rắn độc còn ở chung quanh xoay quanh, tùy thời muốn công kích, nề hà thanh cùng bọn họ có rượu hùng hoàng tạm thời bằng thân, kia dương gô quanh thân thế nhưng còn có không ít không rõ nhân vật tản thi. Thân thể tứ chi đã chia lìa bạch cốt rõ ràng có thể thấy được. Thậm chí còn có không rõ trạng huyết hồ đầy đất đều là Bọn họ thế nhưng bắt người tới dưỡng chúng nó Quả thực cầm thú không bằng Thanh cùng phẫn hận đến gầm nhẹ một tiếng Những người này định là không đơn giản Chúng ta vẫn là trước lấy thủy Đi ra ngoài lại Song lăng liệt dọn khai trọng đè ở lưu nước phía trên hòn đá Lấy ra chứa đẩy thủy túi nước chương 189 có người độc tử Ba người chậm rãi rời khỏi hầm là lúc Một con đầu hình nhỏ nhọn Hoa văn cùng Thanh cùng ở nhai thượng gặp được rất là tương tự Đột nhiên triều lăng liệt phát cái lại đây. Thanh cùng đem trong tay rượu vải ném qua đi, nhưng kia xả thế nhưng trùng hợp tránh đi. Lăng liệt xoay người tránh đi, đổi làm ngày thường, kia xả định là không nhất định có thể gần người. Người hà giờ phút này ở hẹp nói chung khó có thể thi triển. Kia xả dương mồm to, lộ ra răng nanh. Liên ở kia một khắc, thanh cùng đem trong tay chủy thủ lại một lần ném đi ra ngoài. Lần này lại không thể giống lần trước giống nhau ở giữa bảy tấc. Kia phúc xà xoa lăn thân thể xoay phương hướng điên cuồng triều thanh cùng phản công. Lăng Liệt rảnh rỗi chán, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm đem kia phúc xả chém giết. Mọi người thở nhẹ ra một hơi, nhanh chóng ra lâm hầm, một lần nữa đem hầm phong kín. Nguyên bản bên trong thủy có thể cứu sống không ít hoang mạc trung hấp hối người, ai ngờ liền bởi vì này đó xả, mà bạch bạch lãng phí ở chỗ này. Thanh Cùng nhịn không được cảm thán. Nếu là những người khác biết này đó nguồn nước, cũng chỉ sẽ liều mạng tiến đến cấp lấy, không chỉ có sẽ giống lúc trước chúng ta trải qua như vậy tàn khốc thả huyết tinh đi đến cuối cùng nhiễm nơi này cũng không nhất định có thể thắng được này đó xả cùng với như thế chi bằng đã không có này đó lệnh người đỏ mắt thích lợi lăng liệt nhìn phong kín hầm nhàn nhạt, nhạt tư đồ hoài còn lại là một bên gặm khô bò một bên cười nói thế nhân tồn tại tổng phải có buôn đầu khó được lăng liệt huynh có thể như vậy tiêu sái hy vọng này tiêu sái là từ tâm mà phát mà không phải bởi vì ngươi đã sống sót liền lấy này tới cười nhạo thế tha lăng liệt đôi mắt trầm trầm nhàn nhạt, nhạt nói Thế nhân như thế nào tưởng, ta lăng liệt quản không được, nhưng ta lăng liệt không phụ hạ nhân, cũng không cho hạ nhân phụ ta. Ba người chuẩn bị cũng không đêm xuất phát, hành duyệt là không ban đêm mấy thất ngựa, nhưng thật ra cho ba người cực đại trợ rút. Cái này hoang mạc quá lớn, thế nhưng được rồi một, cũng vẫn là nhìn không tới đầu. Vào đêm sau, vốn định dừng lại nghỉ ngơi. Ánh trăng chiếu vào trên bờ cắt lại lóe điểm điểm tinh lượng, ánh sáng tại đây ám giả chung có vẻ cực độ quỷ dị. Tư đồ hoài tiến lên, mũi chân nhẹ đá. Nguyên Lai like là một fan trường kiếm, bị gió cắt vùi lớp. Ba người trao đổi ánh mắt, này trường kiếm rất là quen mắt, tựa hồ là lúc trước ở không chuyến tàu đêm luân chiến giang hồ nhân sĩ sử dụng. Tư đồ hoài cùng lăng liệt ngồi sống xuống, đẩy ra rồi chút cắt vàng, lúc này mới phát hiện, phía dưới thế nhưng thật là ở không đánh đêm bại sau ra tới những cái đó giang hồ nhân sĩ, có kia sử lưu tinh chủ y đại hán, còn có một cái đạo sĩ, đều là lúc ấy cùng tư đồ hoài đối chiến quá. Bọn họ như thế nào sẽ chết ở chỗ này? Này đạo sĩ ta lúc ấy còn trộm đã cho hắn thịnh một chút thủy túi nước, nghĩ đến hẳn là không đến mức khát chết ở này. Thanh cùng kinh dị hỏi. Người xem này đại hán, liền tính hắn không có túi nước, nhưng hắn cũng đã ở không đêm nghỉ ngơi đủ rồi, liền tính nhất nhất đêm thời gian, cũng không bị chết tại đây. Lăng liệt chỉ chỉ kia xử lưu tinh chủ y đại hán. Đích xác rất là cổ quái. Tư đồ hoài xem xét nhị tha thi thể, đều có một chỗ trí mạng thượng ở ngực chỗ. Chẳng lẽ là không đêm người đổi theo? Thanh cùng nghi vẫn bị lăng liệt phủ định, bọn họ không này tất yếu, Huống hồ lúc ấy không đem tha mục tiêu còn ở chúng ta ba người trên người, không đến mức muốn phái người đuổi tới xa như vậy tới đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Thanh cùng điểm số lẻ. Có lẽ chính là vì về điểm này thủy túi nước đi. Châm mặc nửa ngày tư đồ hoài chậm rãi nói, ngươi xem, vừa mới thanh cùng ngươi túi nước, ta đảo biến này chung quanh cắt vàng, cũng không có thể tìm được. Sợ là có những người khác tưởng từ bọn họ trên người cướp đi thủy, bởi vậy liền mệnh tăng tại đây đi. Thanh cùng không nghĩ tới chính mình tưởng có thể cho này đạo sĩ tìm linh sinh cơ, không nghĩ tới ngược lại cho hắn thêm thật mạnh sát khí. Chương 190 đi ra hoa mạc. Đại đem hai người một lần nữa chôn hảo, Thanh cùng không cấm lẩm bẩm, vô luận là ai, cuối cùng đều trưởng chôn xương khô, các người hai người sinh thời tranh cái ngươi chết ta sống, sau khi chết ở hoàng tuyển kết bạn đồng hành, cũng là một loại duyên. Một đêm qua đi, cắt bay đá chạy, cuồng phong giống giận, trời cao lại là một mảnh hỗn độn. Lại được rồi không đến nửa ngày, ba người lại lần nữa phát hiện thi thể. Thế nhưng là lúc ấy tháng mấy lần khuê sơn bốn quỷ. Không ngoài sở liệu, bọn họ miệng vết thương cùng lúc trước hai người giống nhau như lúc, trên người ngân lượng cùng túi nước lương thực cũng tất cả đều không thấy, cái này liền càng là xác định lúc trước phán định. Cùng Phong cuốn cắt vàng rời đi, quanh năm luân hồi tiếc là không làm gì được. Thành cùng ba người bằng này ở không đêm được đến thức ăn cùng thủy, ở cắt vàng tàn sát bừa bãi hoang mạc chung đi rồi bốn bốn đêm, mới thấy một chút lá xanh cỏ xanh. Lại vòng một đường núi mới thấy đường bằng phẳng. Chiếu vào trước mắt chính là một mảnh núi rừng. Cứ việc ra hoang mạc biển cát, nay khí hậu sắc thật càng thêm lạnh. Nguyệt Nhi lại kiên trì một canh giờ, không chừng có thể tìm được nhân gia tạm thời nghỉ chân một chút. Lang Liệt khuyên giải an ủi, ba người kẹp kẹp má bụng, chiều trong rừng trúc chạy đi. Bóng đêm dần dần thâm, tiếng sấm lên đỉnh đầu ầm ầm ầm rung động. Nếu là còn không có có thể tìm được tránh mưa nơi, ta chờ liền đều phải tại đây sối cái thông thấu. Khí lạnh tận xương. Sợ là muôn chứ Phong Hàn Tư Đồ Hoài nhanh hơn tốc độ hướng phía trước chạy đi. Này sấm xét gió lạnh trung trúc ảnh lay động rất là quỷ dị. Lăng Liệt thanh cùng đề cao cảnh giác trường kiếm ra khỏi vỏ điện tiềm ánh sáng ánh này đao kiếm hàn quang lấm lấm phía trước có nhân ra chỉ nghe được đã chạy xa liêu Tư Đồ Hoài chiều bọn họ hai người cao quát một tiếng mà Lăng Liệt kia lấm lệ ánh mắt lại ở kia trong rừng trúc quét lại quét phóng ngựa chạy như điên đi lên quả nhiên khói bếp lửa lờ thật là có nhân gia. Lão nhân gia, lão nhân gia. Tư đồ Hoài vỗ vỗ cửa chúc hàng rào, hướng bên trong một cái bọc hôi vải lẻ khăn phụ nhân hô vài tiếng. Ân. Lão phụ nhân hé mắt, chiều mọi người nhìn xem, nơm nớp lo sợ mà đỡ tưởng, muốn tránh về phòng. Lão nhân gia, chúng ta là người tốt, mau trời mưa, tưởng ở ngày này tránh một chút, có không hành cái phương tiện. Tư đồ Hoài thăm đầu hướng bên trong lại hô thế Kia lão phụ nhân hở khép môn hướng ra phía ngoài ngắm vài lần, rồi lại không dám lại khai các ngươi người nào a khan khan trầm thấp tiếng nói từ phía sau cách đó không xa truyền đến nguyên lai like là một cái lao ông cung thân mình quãng dọ che trầm rãi mà đến lao bá chúng ta đi ngang qua thốc mắt thấy liền phải trời mưa có không lại ngài này tránh một chút lần này thay đổi lăng liệt tiến lên lao bá hoàng hồn tròng mắt ở ba người trước mặt quét quét do dự một hồi trầm rãi nói vào đi đó là ta quê quán lao bà tử bị bệnh hảo chút năm vẫn luôn điên điên khủng khủng cho nên các ngươi chớ trách móc lão bá một bên đem chúc hàng rào mở ra, một bên lầm bẩm. Vào phòng, kia lão phụ nhân ô ô mà hô vài tiếng, liền hoảng sợ mà kêu, đừng bắt chúng ta ra đông bảo. Đông bảo mau tránh lên. Đông bảo. Một bên thất tha thất thể mà hướng trong phòng chạy. Thanh cùng tưởng tiến lên âng, nhưng kêu lão phụ nhân giống như chim sợ cảnh cong, càng là thấp thỏm lo âu. Thanh cùng đành phải dừng lại động tác, ngơ ngẩn mà nhìn. Ai lao bá buông giỏ tre, bước nhanh theo sau nâng, bọn họ không phải quan binh, không chào đông bảo A không chào chúng ta đông bảo. Lao ba trấn an hồi lâu, kia lão phụ mới dần dần bình tĩnh trở lại, ở lao bá nâng hạ ngồi ở một bên, ánh mắt dại ra mà ngơ ngác mà đếm trên đầu ngón tay, nhưng chỉ cần ánh mắt cùng nàng đối thượng, nàng liền kêu sợ hai che khuất chính mình mặt. Chương 191 quay đầu chuyện cũ. Lao bá từ bếp lò thượng gỡ xuống nồi, lại thổ bếp biên lấy ba con chén bể. Muỗng ấy muốn nhiệt canh đưa cho thành cùng ba người ấm ấm thân thể, liền dựa vào chân cẳng đều không giống nhau giải ngắn ghế trên nghỉ tạm. Đông bảo là chúng ta con trai độc nhất. Nhiều năm trước, tới một đám quan binh khắp nơi lục soát tráng đinh đi tham gia quân ngũ. Nhà ta lão bà tử thân thể không tốt, hàng năm nằm trên giường. Sao bỏ được trong nhà con trai độc nhất trộm tới tham gia quân ngũ? Nếu là có cái vặn nhất, liền đưa đoạn đường đều không đuổi kịp. Lão bà thâm thúy hốc mắt trung lóe trong suốt nước mắt, ngơ ngẩn mà phát nốc, tinh thần phảng phất đã phiêu hướng về phía xa xăm quá khứ. Kia sau lại đâu? Tư đồ hoài hỏi. Lão bà kia ngón tay tựa hồ đều đã duỗi không thẳng kia đốt ngón tay tựa như khô nhánh cây giống nhau, tràn đầy vết chai dày tay xoa xoa mắt, nước nở nói, những cái đó quan binh sao có thể bỏ qua? chính là muốn đem đông bảo lôi đi, chúng ta đông bảo hiếu thuận đã có thể này hiếu thuận hải tử liền ở kia loạn côn dưới cấp sống sờ sờ đánh chết, chúng ta chính là cái số khổ trong núi người, lão bà tử bệnh liền ở khi đó nghiêm trọng, thâm thúy hốc mắt phím hồng, điểm điểm nước mắt ở tràn đầy khe rãnh trên mặt tùy ý chảy xuôi, liền ở phía trước không lâu, chúng ta chính là gặp thần tiên. Đến này lão bá trong ánh mắt lóe quang, cảm xúc cũng từ hạ xuống khói ngủ trung thư hoang chút. Thần tiên, là một vị thần Y Liel. Kia thần Y Liel nha nhưng thần, liền cho ta này lão bà tử kháng một, ta kia lão bà tử thế nhưng có thể xuống đất. Lão bá hỉ cực mà khóc, lão lệ tung hành Thần Y Liel, thanh cùng kinh dị mà nhìn phía này, đột nhiên kinh nhảy dựng lên lăng liệt. Vị này thần Y gì hiện tại nơi nào? Lăng liệt bước nhanh thấu tiến lên truy vấn. Lão bá cũng bị kinh ngạc nhảy dựng Lão bác nói, ta nào dám hỏi nhân gia thần y ở nhà, chẳng qua ta coi hắn như là muốn hướng bắc đi. Lão bá thuận tay chỉ chỉ phía bắc, thanh cùng nhẹ nhàng kéo kéo lăng liệt tay háo, ý bảo hắn như vậy kích động, nhưng thật ra đem lão bá kinh ngạc một cú sốc. Đột nhiên một trận gió đánh nút lại, đem cửa gỗ ầm một tiếng thổi khai, toàn bộ tường đất đều tựa hồ chấn động. Này gió yêu ma thật là muốn mệnh, ai? Lão bá đứng dậy đem kia đinh bổ không biết bao nhiêu lần cửa gỗ lại một lần đóng lại, nếu là các ngươi không chê. Liền tại đây đặt chân nghỉ một đêm đi. Bên cạnh phòng chính là nhà ta đông bảo nhiều năm trước kia trụ quá, không chê nói, liền ở kia nghỉ tạm nghỉ tạm. Lão bá dẫn ba người đi hậu viện. Ban đêm, quả nhiên vũ là càng rơi xuống càng nhanh, đen kịt liền muốn sụp xuống xuống dưới giống nhau, mưa gió cho nhau đổi theo, thể muốn gột rửa thế gian này hết thể ô trọc. Lăng Liệt ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài giàn dụa mưa to, ánh mắt lại lánh đến giống băng xương. Thậm chí không để ý đến thanh cùng với Tư Lô Hoài, một mình đi đến trước phòng. Thấy lao bá còn tự cấp lao phụ thiêu xài sưởi ấm, liền ngồi ở một bên, nhẹ dọng hỏi, lao bá, ngài có thể cùng ta lúc trước những cái đó tới ngài nơi này chảo đông bảo người sao? Bao nhiêu năm trước sự, như thế nào sẽ tò mò cái này? Bởi vì gia huynh cũng tăng ở kia chàng chiến loạn chi trịnh. Lao bá kia vẫn đục đôi mắt ở lăng liệt trên mặt quét quét, báo lấy đồng tình thở dài, ai, chiến loạn nhất thiệm vẫn là chúng ta bá thánh A. Cảm khai lúc sau, lại tiếp tục êm hay nói, Ta chỉ nhớ rõ là một đám thân xuyên màu bạc giáp sắt binh lính. Kia cầm đầu chính là người nào? Lăng liệt đôi mắt hơi trừng, vội vàng hỏi. Chẳng qua chờ tới thật là Lao Bá lắp đầu. Ta chỉ nhớ rõ bọn họ kêu hắn tướng quân, cái gì hoàn thành? Ai, ta này trong núi nhân ra nào biết đâu rằng cái gì hoàn thành? Lăng liệt ánh mắt trầm chầm, chầm, trong lòng thầm nghĩ, Lao Bá sở việc 89 phần 10 chính là năm đó kia chẳng chiến loạn. Trước 192 có người đánh lén. Người huynh đệ cũng là bị trộm tới tòng quân chết sao. Lão bá thở dài nói. Không, hắn là bị người hại chết. Lăng liệt đấy mắt hiện lên điểm điểm hắn ý, nôn ngữ gian lộ ra thật sâu hận ý. Ai, chiến loạn triệu thiệm tóm lại là chúng ta ba cánh, chúng ta bất quá là tưởng cầu một chỗ Thái Bình mà thôi. Tức là không làm gì được trốn đến này núi sâu trung, vẫn là không có thể yên ổn Lao bá lẩm bầm mà. Không có quốc, nơi nào vì ra. Lăng liệt lạnh lùng sắc bé nói, ai tưởng chiến. Đó là không thể không chiến. Chiều dã phân tranh nơi nào có không đổ máu. Lão bá nhìn nhìn trước mắt thiếu niên này, lộ ra nghiêm nghị thanh ý. Lão nhân ta không hiểu ngươi đạo lý lớn, ta chỉ biết, này náo động dưới chỉ có bá tánh chi khổ. Lão nhân ra ngươi trong mắt chỉ xem tới được trước mắt, nước mắt nhà tan, bá tánh chỉ biết càng thêm trôi giạt khắp nơi, không chỗ vì ra. Tổ lật nào còn trứng lạnh. Lăng liệt phất tay háo lạnh lùng nói. Người rốt cuộc là người nào? Lão bá bị lăng liệt lạnh giọng kinh ngạc trụ ngón tay run rẩy nói, ngươi mở miệng ngậm miệng đều hướng về triều đình, hay là ngươi là triều đình người trong? Lão ba chính, thanh cùng liền từ buồng trong ra tới, thế lão ba bất bình nói, đơn giản đều là ích lợi sử dụng, người như thế, quốc cũng thế, chịu ích lợi sử dụng liền uổng cố mạng người đó là sai. Nguyệt Nhi, không phải thế gian sở hữu sự đều có thể mà chống đỡ sai hắc bạch mà nói, lăng liệt lắc đầu thở dài, chính dừng chút ngoại sàn sạt vang, bước chân nhanh chóng, thanh cùng với lăng liệt cả kinh. Trao đổi ánh mắt, rút kiếm ra khỏi vỏ, Lang Liệt cầm kiếm mà ra. Thanh cùng đem lão bá đưa đến phòng trong an trí, tiếp theo liền nhảy ra phòng. Đãi nàng ra tới khi, mưa gió chung đã tàn ảnh vô số. Chỉ nghe được Lang Liệt quát, "Các ngươi người nào? Hắc Y nhân quát trói thai, thánh thượng khẩu dụ, giết không tha." 78 cái Hắc Y nhân huy kiếm như sao băng, võ nghệ siêu quần. Thanh cùng đề khí nhảy trước, mũi chân nhẹ điểm tế trúc, mượn lực nhảy ra mấy trượng, trường kiếm giống như ngân long chiếu hắc y h. H. nhân đánh tới người nọ lập kiếm ngăn cản ngay sau đó nhảy ở trong rừng trúc đi qua cùng đêm tối rung ở nhất thể nhất thời thế nhưng khó có thể phát hiện hắn thân ở nơi nào giả chuyên thánh chỉ là muốn tiêu diệt môn Lăng liệt hướng rừng trúc chỗ sâu trong quát cây trúc ở mưa gió trung lắc lư sàn sàn tiếng vang đến che đậy những cái đó hắc y thay động tĩnh nghĩ đến này tất nhiên là chuyên môn vào lúc này mưa to gió lớn mới ra tay cũng là phí một phen tâm tư Chờ ngươi có thể tồn tại lại đến giò hỏi thánh thượng đi. Trong đêm đen một tiếng đắp lại. Gió lạnh đến xương vũ châu treo ở lông mi thượng, tinh thần lại phá lệ rõ ràng, thanh cùng mơ hồ cảm thấy trên đỉnh đầu một trận lấm lấm hàn ý đánh nút lại, thả người nhảy, cánh tay câu lấy thanh trúc, nuôi chân một điểm, thẳng nhảy mà thượng, hai thanh kiếm phong tương đối. phanh Thanh cùng trường kiếm đánh khai đối phương lưới dao sắc bén, hoành kiếm xoay người mà qua, trong tay háo chủy thủ lại bay ra tới. Một cái bóng đen từ rừng trúc chô cao thật mạnh nga xuống, huyết từ hắn trong cổ họng chảy ra, cùng nước mưa hỗn hợp tích tắc mà chảy vào giọt nước nước bùn trịnh. Thanh cùng dáng người luyện chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống, bay nhanh rút đi chính mình truy thủ, kia hắc ảnh chịu động một chút, hai mắt vừa dẫm, liền sùi lơ bất động. Thanh cùng nghiêng đầu nhìn lại, Lăng Liệt bên kia bị bốn người vây khốn, Hắc Y Lệ nhân chiêu chiêu ra tay tàn nhẫn. Thanh cùng không chút nghĩ ngợi liền rút kiếm đuổi theo trước. Hắc Y Lệ nhân trường kiếm hướng Lăng Liệt phía sau đánh tới. Thanh Cùng thả người mà đi, kia Hắc Y Yển nhân nháy mắt đem kiếm phong chết đi, xoay người chiều Thanh Cùng phi đá. Thanh Cùng khuỵu tay để nhất chiêu, không tự giác lui về phía sau hai bước. Nguyệt Nhi, bọn họ tựa hồ là hướng về phía ta tới. Ngươi đi trước. Lang Liệt trường kiếm vung lên, máu loang văng khắp nơi, ám dạ trung huyết tinh khí càng trọng chút. Chương 193 hợp lực lui địch. Cùng nhau tới liền cùng nhau đi. Thanh Cùng lạnh lùng nói, một bên trường kiếm chiều kia Hắc Y Yển nhân đánh tới. Ai cũng đừng nghĩ đi giết người, lại giải quyết nàng. kia hắc y nhân gầm lên một tiếng, tập toàn lực giống lăng liệt công tới. một vòng hắc y nhân kiếm phong thẳng chỉ bị vây khốn ở bên trong lang liệt cùng thanh cùng chậm rãi vòng hành, nước mưa ở kiếm phong thượng tí tách. theo kia gầm lên giận dữ, lại là một trận đao quang kiếm ảnh. thanh cùng nhẹ đạp lang liệt cánh tay, nắm lấy cơ hội đâm chúng trong đó một người hắc y di tha đầu vai. Lăng liệt bộ pháp phiêu giật, nhanh chóng bọn đến bên kia, trường phong cắt vỡ hắc tha yết hầu. mấy chục chiêu qua đi vài tên hắc y, y. nhân cũng không có thể chiếm được tiện nghi lăng liệt thả người nhảy lên cổ tay gian kiếm hoảng đến loáng mắt một trận gió xoay qua đi đặt tại một khắc danh hắc y y tha trên cổ các ngươi đến tổt cùng là người phương nào sai khiến nếu là ngươi tưởng bọn họ mạng xuống nói buông ra hắn một người hắc y Hề nhân từ phòng trong đi ra run run rẩy rẩy lao phu phụ trên cổ giá chói lọi kiếm các ngươi làm gì bọn họ bất quá là người thường cùng ngươi ta không oán không thù lại vô can liền Hà Tất liên lụy vô tội. Thanh cùng cả kinh nói, kia Hắc Ý Ly nhân hoàn toàn làm lơ Thanh cùng chất vấn, hướng Lăng Liệt một tiếng uống, "Ân." Giật Vương điện hạ ngươi nghĩ sao? "A, ngươi cho rằng ta sẽ chịu này uy hiếp sao?" Lăng Liệt trong tay trường kiếm một bên, vừa mới bị đặt tại Lăng Liệt dưới kiếm Hắc Ý Ly nhân trở thành dưới kiếm vong hồn. Thanh cùng kinh ngạc mà nhìn phía Lăng Liệt, "Ngươi làm gì Lăng Liệt?" Nàng không nghĩ tới Lăng Liệt thế, nhưng không chút suy nghĩ liền xử lý người áo đen kia, cứ việc hắn đáng giận chính là hiện tại muốn như thế nào cứu đối diện kia đối run bần bật lao phu phụ. Người tới mỗi người đều là võ nghệ cao cường, Thanh cùng không có năm chắc có thể nhất chiêu đoạn hạ kia tha kiếm, đem lão phu phụ cứu vớt ra tới. Vừa mới còn kề vai chiến đấu, hợp tác khăng khít lăng liệt, trước mắt ở nàng xem ra hoàn toàn thay đổi một người. Ánh mắt lạnh thấu xương, ra tay quyết đoán tàn nhẫn, thậm chí ở đối mặt vô tội tánh mạng là lúc, thế nhưng cũng không chút do dự. Thanh cùng chiều hậu viện nhìn lại, thế nhưng cũng không thấy tư đồ hoài Không đạo lý lớn như vậy động tĩnh, hắn chút nào không biết. Ngươi thế nhưng hảo không do dự, quả nhiên vẫn là cái kia giật vương điện hạ. Hắc Y Nhi nhân giơ tay lên, huyết hoa vẩy ra. Không cần a. Thanh cùng thậm chí không kịp nhảy lên trước, kia lão bá liền muộn thanh ra xuống. Lão phụ hoảng sợ hô to, bị kích thích dương nhanh múa vướt thét chói tai, nhưng không chạy ra một bước, cũng bị kia trường kiếm chọn phá huyết hầu. A a a. Thanh cùng tê kêu một tiếng, bị thương thanh âm vang vọng khắp núi rừng gió lạnh trung hôn loạn tràn đầy huyết tinh khí, phảng phất hạ chính là một hồi huyết vũ. Theo thanh cùng gầm lên giận dữ, mắt phải mắt dần dần biến huyết hồng. Đan Điền chi khí cuồn cuộn, trường kiếm huy đi, ngự phong mà thượng. Hắc Y nhung bất quá ba chiêu, liền thành thanh cùng dưới kiếm vong hồn. Mà giờ phút này trong rừng trúc lại truyền đến tiếng đánh nhau, lang liệt theo tiếng nhìn lại, thế nhưng là vài tên Hắc Y nhân đuổi theo hắn hình bóng quen thuộc, áo giáp thượng đã là đạo đạo vết thương, huyết nhẹ áo giải, rực rỡ. Lăng Liệt cả kinh nói, "Triều rừng trúc trô đuổi theo." Điện hạ, người đi mau. Hoàng thanh có biến, Tây cảnh có biến. Dực Dỡ bị Hắc Y, y. H. nhân một chân đá vào bên phải ngực kiếm thương chỗ, hoặc ra nhị trợ xa, một bên chiều Lăng Liệt hô. Lăng Liệt tức khắc khí huyết dâng lên, cổ tay gian lực đạo càng là tăng thêm. Hắc Y tha trường kiếm chiều Lăng Liệt đâm tới, mà Lăng Liệt nhào lên trước tay cầm Hắc y. y tha kiếm, để kiếm đi trước, chính mình tay phải kiếm cũng thư chặt ở Hắc Y Lệ tha ngực, dùng sức đỉnh đầu. Đâm thủng toàn bộ thân thể. Rút ra trường kiếm, huyết vẩy ra ở hắn áo bảo trắng thượng. chương 194 lại lần nữa ngất. H.I.G. nhân thấy này đã tổn thất 3-4 danh đồng bạn, không biết giữa ai thổi một tiếng chạm canh gác lệnh, mọi người sôi nổi thối lui, biến mất ở rừng trúc cám dạ trịnh. Thanh cùng nhìn quanh bốn phía, nơi trốn đều là vũng máu, bạn nước mưa chảy dòng mà xuống. Bước nhanh đổi tới rực rỡ bên người, chỉ thấy hắn đã cả người là thường, khỏe môi khô nước chảy vết máu. Quần áo thượng cắt vàng chứng minh rồi hắn cũng từ kia cắt vàng hoang mạc trung tới. Điện hạ. Điện hạ, mau hồi hoàng thành. Bệ hạ đã ở triều đình tuyên bố sách tán vương điện hạ vì thái tử. Dực rỡ thở hồn hển chuyến, tiết hầu gian lạnh ngắt. Người trước đừng lời nói, ta đỡ ngươi đi vào. Không. Dực rỡ ấn chính mình miệng vết thương, suy yếu nói, "Điện hạ, này nhóm người đã chết một bác, lại tới một bác, thuộc hạ thật sự là, là thuộc hạ vô năng, hộ chủ bất lực." Trong miệng lại khụ ra huyết tới. Lang Liệt đem hắn tay đáp ở chính mình đầu vai, nâng hắn chiều phòng trong đi đến. "Đừng, rực rỡ." Bổn vương mệnh lệnh ngươi sống sót. Lang Liệt trong mắt chớp động, Thanh Cùng cũng nghe đến ra hắn trong cổ họng nghẹn nào. Rực rỡ là tự tiện bồi chính mình lớn lên, cưới ngựa bắn cung võ nghệ cũng là bồi hắn luyện. Là trừ Bỏ Lang Nguyên cùng Trung Kỳ Phong ở ngoài, hắn nhất để ý huynh đệ. Đem rực rỡ đỡ đến giường gỗ biết khi, Lang Liệt quay đầu lại vừa nhìn, Thanh Cùng dựa vào ở cạnh cửa. Dưới chân tựa hồ vô lực, dần dần sủi lơ đi xuống. Nguyệt Nhi. Lăng liệt kinh hãi. Lại đem thanh cùng đỡ đến bên kia dựa vào. Chỉ nghe rực rỡ, điện hạ, ngươi mang thần cô nương đi thôi, thuộc hạ không thể liên lụy ra lệnh. Kêu nhóm người không biết khi nào lại sẽ sát trở về. Lăng liệt thấy thanh cùng ngất, rực rỡ lại suy yếu đến cực điểm. Tức khắc lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn như cũ làm chính mình nỗ lực bảo trì chân định, uống nước, nghỉ ngơi sẽ. Bọn họ tới một cái, ta liền sát một cái. Muốn ta mệnh sợ là còn không có cái kêu bản lĩnh. Rực rỡ lắc lắc đầu, bọn họ đánh bậy hạ khẩu rụ, tất nhiên là muốn đem chúng ta nhổ cỏ tận gốc, cho nên điện hạ cần phải muốn tâm. Mặt khác, Hoàng thành. Không chờ tiếp tục xong, rực rỡ khẽ nhếch mí mắt liền hợp đi xuống. Lăng liệt nhào lên trước, đầu ngón tay nhẹ đáp ở rực rỡ trong cổ họng, nhưng trọng sắc mặt mới hơi hòa hoán một chút. Hắn biết rực rỡ hiện tại là bị thương nặng ngất đi qua, mà nghiêng đầu lại nhìn nhìn thanh cùng. Nghĩ đến nàng hẳn là giống như trước giống nhau, đương cảm xúc bành đến lớn nhất cực hạn khi, nàng liền ngất qua đi. Lăng Liệt lẩm bẩm tự nói, Nguyệt Nhi, ngươi đến tổn cùng là chuyện như thế nào? Xem ra cần phải muốn mau chút đem Lạc thần ý về tìm tới. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể tại đây thủ, thẳng đến hai người tỉnh lại. A hòa, A hòa. Thanh cùng Mông Lung nghe thấy bên thai truyền đến mẹ Thanh Thanh kêu gọi. Trận mắt lại là nằm ở bắc thương kia nhà cỏ. Tìm biến toàn bộ trong phòng, cũng chưa có thể tìm được mẹ bóng dáng. Mẹ! Thanh cùng đẩy cửa đi ra ngoài, lại thấy bên ngoài phong tuyết đan sen, băng tuyết mà trắng xóa một mảnh. Đương nàng bước ra đi khi, sắc lại trầm thấp xuống dưới. Chỉ nghe thấy kia cách đó không xa có một đám giáp sắt tướng sĩ giá mã mà đến. Một màn này mặc đều quá quen thuộc, đúng là gắt gao mà ghi tạc nàng nơi sâu thẳm trong ký ức kia một. Không đợi nàng chạy tới gần chút, hay nghe đến mọi người thanh thanh quát trói thai, sắc, sắc. Tuyết địa thượng ngã xuống đi một bóng người. Thanh Cùng liều mạng mà tưởng chiều người kia ảnh chạy tới, nhưng chân tựa như bị này tuyết địa giam cầm trụ, chút nào không thể động đậy. Mẹ! Mẹ! Không cần a, Mẹ! Thanh Cùng cảm thấy chính mình ngực tựa như muốn xé rách giống nhau, thanh thanh hò hét, nhưng bên kia lại một chút không có một chút thay đổi, tựa như không nghe thấy giống nhau. Thanh Cùng cảm thấy phản phất ở sụt xuống, từng mảnh từng mảnh, giống như bông tuyết. chương 195 lòng có oán giận. Nguyệt Nhi! Thanh cùng mở mắt thấy đến cặp kia yêu dã hai tróng mắt, còn che điểm điểm u buồn là cái kia nàng cũng nắm lấy không ra lăng liệt. Có khá hơn. Bệnh cũ, vẫn là giống nhau, không có việc gì. Thanh cùng nhàn nhạt, nhạt mà lên tiếng, phất đi lăng liệt thế chính mình lao đi giữa chán mồ hôi lạnh tay. Nguyệt Nhi, người nhưng ở quán ta. quán ta không có cứu kia đối lão phu phụ. Hắn không đề cập tới con hảo, nhắc tới khởi, thanh cùng trong lòng không cấm rút dậy, hốc mắt có chút khẩn sát. Nàng buồn không quen biết bọn họ chính là giản dị lại thiện lương bọn họ lại bởi vì tiếp nhận cùng thu lưu bọn họ qua đêm, liền hoành tao này hoa, cái này làm cho nàng cảm thấy nghiệp chướng nặng nghề. Bọn họ nhân ta mà chết, đó là mạng người A. Thanh cùng trong cổ họng phát khẩn. Đó là không thể nề hà giao chiến tất có tổn thương. Nhưng đó là vô tội bà cánh. Ngươi có thể nào đến như thế nhẹ nhàng? Thanh cùng tức giận dâng lên, vốn định gầm lên hai câu, nghĩ lại tưởng tượng, không được cười nhạo, cũng đúng, ngươi là đường đường giật vương điện hạ Lại như thế nào để ý bực này dân chi mệnh? Cái gì ngươi không phụ hạ nhân, ta cho rằng ngươi cùng những người khác bất đồng, nguyên lai trung quy là ta nghĩ nhiều. Thanh Cùng rút kiếm xoay người. Nguyệt Nhi. Ta không gọi Nguyệt Nhi, ta kêu lan Thanh Cùng. Thanh Cùng cũng không quay đầu lại. Ngươi nếu là phải đi, ta không ngăn cả ngươi. Ngươi có không giúp đỡ chăm sóc mấy ngày rượt rỡ, ta đi thế hắn tìm cái đại phu. Lăng liệt Thanh âm thấp vài phần, mang theo điểm năn nhỉ. Đó là nàng Thanh Cùng chưa từng nghe qua ngữ khí. Nàng rất muốn chất vấn, kia lão phu phụ mệnh nên giống cỏ rác, rực rỡ mệnh nên bị coi trọng. Chính là nàng vẫn là hỏi không ra khẩu, bởi vì ở trong mắt nàng rực rỡ mệnh, cũng không nên cứ như vậy hèn hạ. Ba ngày. Thanh cùng lạnh lùng mà phun ra mấy chữ. Qua ba ngày, nếu là ngươi không tới, ta cũng sẽ không tại đây chờ. Hảo. Thanh cùng không nghĩ tới lăng liệt trả lời đến như thế dứt khoát. Vừa mới, ta ở ngoài phòng làm chút cơ quan, dùng để đề phòng kia giúp hấp y hề nhân. Tuy rằng không gây thương tổn bao nhiêu người, nhưng ăn này đó, ta nhiều ít có thể an tâm một chút. Người thả tâm chút. Lăng liệt hướng cửa mà đi, Lão phu phụ thi thể ta đã an táng. Thanh cùng núi gian hử lạnh một tiếng. Lăng liệt không có lên tiếng, nhưng chân mới vừa bước ra môn, lại dừng một chút. Chỉ nghe lăng liệt lại thấp giọng câu, ta nhất định sẽ tìm thần y đi tới, chờ ta. Thanh cùng đốn rác buồn cười, người này lăng liệt đối rực rỡ nhưng thật ra một cái thiệt tình nhưng vì cái gì không thể thiên một chút cấp sáng sớm bá tánh đâu. Hai điều mạng người thế nhưng không đáng ngươi nửa điểm động dung. Đãi lăng liệt đi rồi, Thanh Cùng trong đầu trận lóe hướng bên trong phòng bước nhanh đi đến, không ngoài sở liệu, tư đồ hoài thật sự không ở này. Bọn họ tay nải đều còn ở, túi nước cũng một cái không thiếu. Chính là tư đồ hoài mã lại không còn nữa. Hắn thế nhưng ở bọn họ gặp nạn thời điểm, đi rồi. Thanh Cùng không nghĩ hoài ác ý đi phòng đoán hắn, bởi vì nhiều ít ở nàng chính mình trong lòng. Tư Đồ hoài đã giống đồng bọn, giống cái bằng hữu, có lẽ là từ hắn hử ra bắt thương điệu kia một khắc bắt đầu, nàng bố trí phòng vệ liền dần dần tan ra đi. Ai ngờ trước mắt trải qua lại thật mạnh cho nàng một cái vang rội cái tát, nàng trung quy là quá dễ tin nhân tính, đối tư đổ hoài như thế, đối lăng liệt cũng là như thế. May mắn chính là, này nhất nhất đêm đặc biệt bình tĩnh, trừ bỏ theo gió mà vũ trúc diệp sản sạt thanh, đó là nàng chính mình tiếng tim đậu. Nàng khó mà tin được người áo đen kia thế nhưng không có thừa dịp giờ phút này ở hướng nàng xuống tay. Chẳng lẽ bọn họ tất cả đều hướng về phía lăng liệt mà đi, thậm chí chưa kịp phân một ít người đối phó chính mình. Vấn đề này nàng suy nghĩ hồi lâu cũng chưa tìm được cái hợp lý đáp án. chương 196 rực rỡ trợ công, hay là lăng liệt một mình đi ra ngoài, chính là vì thế bọn họ dẫn dắt rời đi sát thủ. Nghĩ vậy, thanh cùng trong lòng lại có chút thấp thỏm khó an, ở trong phòng đi dạo bước. Nhưng này rực rỡ hôn mê tại đây, thật sự là không thể đem hắn một người ném tại đây. Thủy! Thủy! Rực rỡ mơ hồ không rõ mà phun ra mấy chữ. Uống qua thanh cùng đưa qua đi thủy rực rỡ, dần dần nâng lên mí mắt, khóe môi nhẹ cong, đà tạ thần cô nương. Có hay không hảo chút? Nhà ngươi chủ tử đi thế ngươi tìm ý lìa Cô nương, đây là điện hạ đi. Rực rỡ quay đầu, tái nhuận tuấn lãng trên mặt một mặt thâm ý cười, điện hạ đái thuộc hạ tuy là cực hảo, chính là... Có lẽ là thấy thanh cùng nhíu lại mày, tựa trong lòng có nghi. Dực dỡ tiếp tục nói, thần cô nương mạc phụ ra lệnh một mảnh thể tình. Lời này vừa nói ra, thanh cùng càng là trong lòng nông nghi, này hảo hảo như thế nào còn xả đến chính mình trên người. Nếu điện hạ đã qua tìm thần y lì, kia thuộc hạ là được đi. Dực dỡ ngồi thẳng người chút, uống xong một ngụm thủy, tiếp tục nói, điện hạ là thế cô nương ngươi tìm, điện hạ vẫn luôn đều ở hỏi thăm thần y lì hành tung, chỉ nhân trong lòng nhớ mong cô nương kỳ lạ tượng. Không yên lòng, hắn liền phí không ít người lực muốn đi đem thần y hề tìm tới, thế cô nương trần trị. Thanh cùng rũ mắt, lông mi khẽ run, nàng nhớ tới trước đó vài ngày ở liền châu thành, hắn hướng lang trung thỉnh giáo khi chính mình phu nhân cũng là bệnh trạng kỳ lạ. Rực rỡ xương những người, cả người là thiệm hắn động tác vụ về, thế nhưng rầm rầm một chút từ mép giường lăn xuống xuống đất. Nhẹ nhàng phất khai Thanh cùng muốn nâng hắn tay, nói, mong rằng cô nương có thể nghe thuộc hạ xong, nếu không, thuộc hạ mệnh tiện, chết không đủ tích. Chính là nếu là chậm trễ ra lệnh tiền đồ, thuộc hạ muôn lần chết, cũng không thể thoái thác tội của mình. Ngủ thế nhưng băng bang mà chiều thanh cùng khái mấy cái vang đầu. Ai, ngươi hảo hảo, là suốt mơ hổ vẫn là sao? Thanh cùng khuyên nủ Cô nương, chúng ta điện hạ là vì ngươi, một đường đuổi tới tốc Nếu là lần này có thể tìm đến thần y dì mong rằng cô nương khuyên chúng ta điện hạ sớm ngày hồi hoàn thành. Hiện giờ An Vương điện hạ đã định vì thái tử điện hạ như một người được chọn, chọn ngày lành liền muốn thụ phong khi đó chúng ta điện hạ liền không có cơ hội người trước đứng lên đi cô nương tuy ta một cái nô tài hoàng tử thị phi chết chưa hết tội nhưng triều gia hiện giờ dung chuyển bất an chúng ta điện hạ thậm chí tra ra năm đó huệ vương điện hạ chi tử nghi cùng an vương có xả không rõ quan hệ nếu thật là như vậy tiếc như vậy hoàng tử bước lên đại vị lại sẽ nhấc lên như thế nào mưa gió dực dỡ lời nói khẩn thiết húng hồ hiện giờ tây cảnh đã co náo động tin tức truyền tới hoàng thành lại bị an vương thiệt hạ nghĩ lại một chút liền biết trong đó tất có âm mưu nếu không có tây cảnh chính nghĩa chi sĩ âm thầm truyền tin tức bị trung lam vĩ tướng quân biết kia tây cảnh khắp danh giới đều đem bị người thu vào trong túi này tin tức ở hoàng thành trung khó có thể thượng đặt nghe ta chờ chỉ phải cấp trung dũng đại tướng quân cùng với điện hạ truyền tin tức nhưng điện hạ bỏ xuống hoàng thành cùng tây cảnh hết thảy đuổi theo cô nương ra bắc cảnh rực rỡ lại dập đầu nói mong rằng nhớ tây cảnh mấy chục vạn sinh linh khuyên giật vương điện hạ chủ trì tây cảnh đại cục thanh cùng nâng khởi rực rỡ Thấy rực rỡ trong mắt lóe nước mắt, ngươi thả hảo sinh nghỉ ngơi, việc này ta chắc chắn tận lực. Thuộc hạ cảm tạ cô nương. Nghe ngươi như vậy xong, ta có phải hay không có thể hoài nghi đám hắc ý gì hề nhân này là An Vương Điện Hạ sở phái. 89 phần 10 Hiện giờ hắn độc đến bệ hạ niềm vui, tất nhiên cũng là không nghĩ chúng ta Điện Hạ có thể tồn tại trở về. Định là hắn giả truyền thánh chỉ, một đám lại một đám tử sĩ theo đuổi không bỏ, sát tâm rõ ràng. chương 197 tiến ôn dịch thôn. Giật Vương Điện Hạ trước kia mặt mày tổng hàm chứa ý cười, vô ưu vô lự đi theo Huệ Vương phía sau. Chính là tự Huệ Vương xảy ra chuyện lúc sau, hắn đó là thay đổi một người. Cái này Huệ Vương là người phương nào, ở Hoàng Thành Trung hiếm khi nghe nói. Huệ Vương, tên này ở Hoàng Thành Trung là cấm kỵ, mọi người đều không dám nhắc tới, hắn là thương yêu nhất Điện Hạ Nhị Hoàng Tử, lại ở. Một lần trong chiến loạn mạc danh chết thảm, ngay cả thi thể, cũng chưa có thể vận hồi Hoàng Thành. Hắn chết trở thành bệ hạ cùng giật vương điện hạ trong lòng Vĩnh Viễn thứ, khi đó Diễm Quan hậu cùng, độc đến Thánh Tâm Tuệ phi nương nương cũng bởi vậy buồn bực không được chung. Bệ hạ tính tình đại biến, vô số tướng sĩ đại thần cũng bị liên lụy, hoàng thành bị kín khói mù, mỗi người sợ hãi nghi kỵ. Các hoàng tử mặt ngoài hòa khí, lại sớm đã tâm sinh hiềm khích. Điện hạ cũng là mặt ngoài không làm việc đàng hoàng, kỳ thật trong lòng không có một khắc không nhớ Huệ Vương, không nhớ nảy kinh sắt dung chuyển bất an Giang Sơn. Hắn thế nhưng trong lòng đè nặng như thế đau kịch liệt quá vãng. Khó trách hắn luôn là làm người có loại ẩn ẩn tối tâm chi phúc. Đại rực rỡ lại nặng nghề ngủ, thanh cùng ở phòng trong đi dạo bước. Nếu là đúng như rực rỡ sở, tây cảnh đích xác nguy hiểm. Nhưng lăng liệt thế nhưng vào giờ phút này ngược lại đi tìm cái gì thần y gì càng là thấy không hắn trở về, thanh cùng càng là nóng lòng khó an. Dừng trúc sàn sạt thanh lại lại lần nữa vang lên, thanh cùng đem rực rỡ khóa ở phòng trong. Lạch cạch, lạch cạch, truyền đến vài tiếng giòn vang. Bạn bên ngoài vài tiếng muộn thanh mắng. Ngưng mắt vật khí, rút kiếm nhảy ra. Quả nhiên là một đám Hắc Y nhân chúng lăng liệt bày ra mai phục. Nhìn thấy Thanh Cùng, vài tên Hắc Y nhân che lại miệng vết thương, trường kiếm mà đứng, nói: "Theo chúng ta đi, chúng ta tất không thương cánh mạng của ngươi." Kia cũng phải nhìn ngươi có hay không buồn sự này. "Hừ, lăng liệt đã không còn nữa, ngươi cho rằng ngươi sẽ là chúng ta đối thủ sao?" "Không còn nữa là có ý tứ gì?" Không chờ Thanh Cùng nghĩ lại, này bốn gã Hắc Y nhân đem Thanh Cùng vây quanh. Nhưng bọn họ ra tay cố tình tránh đi Thanh Cùng yếu hại, ngược lại cho Thanh Cùng cơ hội. Không ra 20 triệu, bốn người này toàn đã trọng phơi mà. Thanh Cùng kiếm chỉ trong đó một người, các ngươi có phải hay không an vương sở phái. Một tiếng kêu rên. Thanh Cùng vạch trần người nọ khăn che mặt vừa thấy, đã uống thuốc độc tự sát. Quay đầu qua đi, mặt khác ba người cũng là giống nhau. Xem ra, nay cùng ở liền châu thành người chỉ sợ là cùng bắt người. Thanh Cùng vội vàng lại về tới phòng trong. Thấy Dực Dỡ còn ở hôn mê lúc này mới an tâm chút. Mà ra phòng Lăng Liệt, một đường hướng bắc chạy đi, dọc theo đường đi giống rực Dỡ như vậy, thật là đuổi tới một đám lại một đám sát thủ. Nguyệt Nhi, ngươi muốn chống đỡ, đại ta tìm Lạc Thần Y. Hề. Cái này ý niệm vẫn luôn ở Lăng Liệt trong lòng quanh quẩn. Nghĩ vậy, hắn tổng có thể nhanh hơn tốc độ, chiếu phía bắc chạy như điên. Trải qua một cái thôn xóm, nhìn thấy cửa thôn bay vải bố trắng, toàn bộ trên đường tử khí trầm trầm, tiếng kêu than dậy trời đất. Lang liệt mới chậm lại tốc độ. Lao nhân ra, nơi này là làm sao vậy? Lăng liệt ngăn lại một cái trên mặt che hôi khăn đại nương, hỏi. Người trẻ tuổi, người là nơi khác tới đi. Đi nhanh đi. Nơi này nháo ôn dịch. Đi nhanh đi. Lăng liệt chiều cửa thôn nhìn lại, vừa mới truy chính mình hắc y lì nhân cũng đều dừng một chút bước chân, chiều triệt thoái phía sau đi. Đi nhanh đi, chúng ta là không có biện pháp, rời đi này cũng không có đường sống. Đại nương khàn khàn tiếng nói hảo tâm khuyên đủ. Ai, nếu là ngươi thật sự muốn hướng trong đi, liền đi phía trước ý quán uống điểm dược. Đại nương chỉ chỉ phía trước lùn lều, nếu không phải này lao thần tiên nột, chúng ta thôn đều phải tử tuyệt. Nghe được này đại nương chỉ điểm, lang liệt trong lòng đại hỷ. Hay là này đại nương trong miệng lao thần tiên chính là thần y dì chương 198 tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Lang liệt ở lùn lều biên liền nghe thấy mấy cái thôn dân một bên trong triều kê lạc thần y dì lạc thần y dì mau chút đến xem. Một bên nâng một cái đầy mặt mọc đầy điểm đỏ, suy yếu đến lời nói đều không lưu loát nam tử ngồi ở cạnh cửa. Theo tiếng mà đến một vị thân xuyên áo bào trắng, xuất trần tuyệt thế chi phúc tóc bạc không có một tia hỗn độn, ánh mắt sáng ngời, tinh thần quắc thước, nhưng khuôn mặt lại giống trung niên nam tử. Nay truyền đến vô cùng kỳ diệu lao ý, ý giả thế, nhưng là cái hạng phát đồng nhan nam tử. Lang Liệt ngơ ngẩn nhìn người này, ở người bệnh trên người chát mấy châm, người nọ mí mắt dần dần mở, khôi phục thần trí. Lạc Thần Ili Lăng liệt đãi hắn bộ xong, chắp tay chắp tay thi lễ nói. Chỉ thấy lạc thần y ri mí mắt buông xuống, xem cũng chưa xem lăng liệt liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, thật đúng là âm hồn không tan, theo tới nơi này. Phía sau đồ đệ ước chừng 11-12 tuổi, người mặc áo bào trắng, bên ngoài khoác kiện màu xám áo cộc tay, mặt may thanh tú, hai tròng mắt vừa chuyển, lĩnh hội thần y lìa ý tứ, chiều lăng liệt dơ dơ lên tay, đi, đi đi đi, sư phụ không rảnh. Chúng ta quý củ ngươi chẳng lẽ không biết sao. Vẫn luôn đuổi theo theo tới. Lạc thần y gì lo chính mình vào lùn lẻo, lang liệt muốn đuổi theo tiến đến. Ai, ngươi sao lại thế này? Dọc theo đường đi nơi trốn hỏi thăm chúng ta hành tung người, là ngươi phải đi. Đồ đệ tức giận địa đạo. Các ngươi, không nghĩ tới đi. Sư phó của ta đã sớm biết. Nhưng các ngươi cũng quá chưa từ bỏ ý định. Chạy nhanh đi thôi. Chưa thấy được có người bệnh sao. Vội vàng đâu. Đồ đệ hạ lệnh chủ khách, đang muốn đem cửa gô đóng lại. Bên trong kia sâu kín dược vị chui vào chốt mũi, lăng liệt thấy được bệnh người thực sự là nhiều, chỉ phải ngồi ở ngoài cửa chờ thần ý rảnh rỗi hỏi lại. Một bát lại là một bát. Suốt đi qua ba cái canh giờ. Ngươi như thế nào còn tại đây a Đồ đệ đưa cho thôn danh một bao dược, nhịn không được chiều lăng liệt chu chu môi, này ở nháo dịch, ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi muốn chết ở như vậy. Ta cùng ngươi, ngươi cho dù chết tại đây, sư phó của ta cũng sẽ không trị liệu. Xin hỏi huynh đệ. Đây là vì sao? Vì sao? Đồ đệ khinh thường nói, ngươi liền quy củ cũng không biết, ngươi liền tính ngồi thành một tòa hòn vọng phu giống nhau, cũng là tốn công vô ích. Lăng liệt tay háo nhẹ ném, chắp tay khiêm tốn nói, thỉnh giáo huynh đệ, ra sao quý củ? Nói vậy cũng đều không phải là kêu hoàng kim bạc trắng chờ tục vật đi. Đó là tự nhiên. Sư phó của ta há là cái loại này ham phú quý người. Đồ đệ ngưỡng ngửa đầu, đó chính là đáp ứng sư phó của ta tam sự kiện. làm được giao hung chi. Ngươi muốn cứu người là hoàng tộc người đi. Vậy không bàn nữa, tam sự kiện cũng không cần làm, trực tiếp cuốn tay lại đi thôi. Không, đều không phải là hoàng tộc người. Lăng liệt ngăn lại đồ đệ. Giật vương điện hạ, chẳng lẽ không phải thế hoàng thành vị kia tới tìm y thì hỏi được sao? Luôn lều truyền đến trầm thấp hữu lực thanh âm. Không lăng liệt dừng một chút, nàng đều không phải là hoàng tộc người trong. Chỉ vì thường xuyên mất, mạch tượng kỳ lạ, tìm rất nhiều hạnh lâm cao nhân đều vô lương sách, nghĩ đến lạc thần y là hạnh lâm thánh thủ. Đối này nghi nan tạp tất có nghiên cứu, nếu là có thể đoạn ra một vài, kia tất nhiên ở hạnh lầm chung lại là một phen khen ngợi. Hôn chướng. Tiếng hét phẫn nội chung kẹp một tiếng giòn vang, có lẽ là quăng ngã tạm một con bắt trả. Ta lạc hành há là cái loại này mua danh chuộc tiếng hạng người. Cút đi. Người ta vô duyên, lại nhiều cũng là vô ích. Lăng liệt ảo náo thật sự, rồi lại không hảo tiếp tục cái cỏ do dự một hồi, chiều trong thôn đi đến. Sư phụ, hắn bảo thôn đồ đệ hướng lạc hành cung cong eo. chương 199 lại ra quái chiêu. Quả thực buồn cười. Thế nhưng cho rằng phép khích tướng là có thể làm ta đi xem kia cái gì kỳ khó chứng bệnh. Quả thực buồn cười. Ngươi nhìn sư phó của ngươi ta là cái loại này trong sách kia loại thần y gì sao? Lạc hành lầm bẩm nói, nhìn một cái những cái đó thương người. Cái gì phép khích tướng liền thật có thể đem chúng ta hạnh lâm người trong bước ra tới? Đem chúng ta trở thành người nào? Ngươi xem. Mỗi người đều học chiêu này kia còn phải là là sư phụ ngài đối trước mắt này dược đồ đệ chỉ chỉ kia hầm dược lò ai nha ta dược như thế rất tốt đều qua canh giờ đều do này hôn chứng đồ vật lạc hành tức muốn hụt máu một bên tức giận mà cầm quạt hương bổ vô vô độ nhi đầu ngươi cũng là cái không còn dùng được tống cổ cá nhân đều tống cổ không đi cũng không biết sớm một chút nhi nhắc nhở sư phụ nhìn dược lò sư phụ ai nha đệ tử sai đệ tử sai Đồ đệ ôm đầu xin tha, trong lòng càng là buồn bực lăng liệt, nếu không phải hắn, chính mình như thế nào ăn sư phụ răng dạy. Vào đêm, lạnh leo càng là đến xương thật sự. Nay trong thôn ôn dịch cứ việc không chế được, nhưng bệnh tình lặp lại, lại có không ít người sốt cao không lùi. Xôi nổi tiến đến cầu lạc thần y lìa trị liệu. Đồ đệ ở cửa trước quá một lần bình thường bệnh trạng, phát gói thuốc, mà bệnh tình nghiêm trọng, mới vừa rồi đưa vào lều. Nếu không này mấy chục thượng trăm hào người, kia nhưng đến lăn lộn một đêm. Trong đám người một nhân cách ngoại thấy được, ống tay háo che liền, đầy mặt điểm đỏ, ho khan không ngừng, khiến cho đồ đệ chú ý. Chỉ thấy người nọ tránh đi đồ nhi, thẳng trong chiều lèo đi. Kia đồ nhi nhưng thật ra mắt minh tâm lượng, một phen tiến lên bắt được hắn tay háo, quát làm gì đâu. Ta còn không có khám đâu, ngươi là xem thường y lý thuật của ta sao. Này lôi kéo xả nhưng hảo, kia tha khuôn mặt liền lộ ra tới. Ác, nguyên lai là ngươi. Kia mặt mày tuấn lãng. Giáng người cao gầy kiện thạc người nhưng còn không phải là lang liệt sao, liền tính là che mặt ở trong đám người cũng là phá lệ đoạt mắt. Người! Người cho ta tránh ra! Đỗ nhi nhớ tới phía trước bị sư phụ răn dậy liền giận sôi máu, đừng làm bộ làm tịch ra cái gì quá chiêu. Người cũng không nhìn xem ngươi này cái gì trang điểm, xen lẫn trong thôn dân chúng ta còn có thể nhìn không ra tới. Ta bị mù không thành! Đừng trang! Điểm mấy cái điểm đỏ liền tưởng trang truyền ôn dịch! Chết lời! ta mới không tin ngươi một cái hoàng thân hậu duệ quý tộc có thể làm ra bực này sự. Đỗ Nhi ném ra lăng liệt, thêm chi xem bệnh thôn dân lại nhiều lên. Nghe được Đỗ Nhi nói, càng là đối trước mắt cái này còn ngụy trang chính mình nhiễm bệnh quý tộc công tử tức giận không thôi. Có chỉ trích, có dứt khoát đem hắn kéo đến cuối cùng một loạt. Lăng liệt bất đắc dĩ, tổng không thể hướng về chút tay không tức sát người bệnh xuống tay. Hơn nữa này ôn dịch cũng sát thật lợi hại, trên người hắn một cái kính da mồ hôi lạnh, liền kiếm đều cảm thấy ngàn cân trọng, vượng vượng trầm trầm nằm liệt ngồi ở thềm đá thượng cũng không biết trải qua bao lâu mơ màng hồ đồ gian nghe thấy đổ nhi thanh âm ai được rồi đường trang nhìn ngươi trang còn rất giống đồ đệ đá đá lăng liệt trần lăng liệt đốn giác thở hổn hển không thượng trước mắt tối sầm ngã quỵ đi xuống u a ngươi nhưng thật ra còn ngoan thượng đồ đệ khinh thường mà đẩy đẩy lăng liệt đầu vai được rồi không ăn này bộ chạy nhanh lên đẩy lăng liệt vài lần không có chút nào phản ứng đồ đệ đốn giác không tốt Trong lòng trầm xuống, xem xét lăng liệt hơi thở, là mỏng manh chút, vội vàng lảo đảo vào để chạy biên hướng bên trong hô to, sư phụ, sư phụ, ngươi mau đến xem xem, chương hai trăm liều mạng rốt cuộc, lạc hành vén lên mảnh, dò ra đầu buồn bực nói, ai nha, ngươi không nhìn thấy ta này vội không khai sao, tiêu kêu quát qua mà, dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy kia lăng liệt tê liệt ngã xuống ở bậc thang, ba bước cũng làm hai bước, xông lên phía trước xem xét hắn hơi thở, cả giận nói, đáng chết này tử thế nhưng liền chính mình mệnh đều không màng lạc hành phất phất chính mình tóc bạc ngón tay nhẹ đáp ở lăng liệt mạch đập thượng mày nhiễu chặt kia đồ nhi rũ đầu đứng ở một bên đại khí cũng không dám ra tựa hồ cảm thấy lăng liệt còn còn có mệnh lạc thần y liền đứng lên người cái nhãi danh lạc hành dương tay vô vô đổ nhi chán tuy rằng chúng ta có chính mình quy củ chính là làm y giả ngươi tổng không đến mức làm hắn chết ở ta y quán cửa đi Đồ nhi vớt chính mình chán nhược nhược mà ứng vài tiếng Sư phụ, ai biết hắn lại là như vậy tử tâm nhăn A. Lạc hành phất tay áo, tức giận mà uống lên câu, đem hắn cho ta kéo đi. Thật là trướng mắt. Đồ nhi do do dự dự, cân nhắc không ra sư phụ ý tứ, lại không dám hỏi nhiều. Lạc hành tự quản chính mình hồi ý ghê lều, có lẽ không gặp đồ nhi động tĩnh, xoay người lại thấy hắn còn đứng ở kia, bực nói, ngươi là muốn tức chết vì sư A. Còn sư tại kia làm chi? Sư. Sư phụ, chúng ta đây rốt cuộc là cứu vẫn là không cứu A. Đỗ nhi gãi gãi đầu. Ngươi đâu? Lạc hành thở dài, ta như thế nào thu ngựa như vậy cái buồn đồ đệ, khi đó nhất định là uống say. Đi chẳng lẽ ta thần y gì trước cửa còn muốn chết cá nhân tại đây? Đi đi đi. Đem dược cho hắn đảo một chén, tỉnh lúc sau làm hắn chạy nhanh đi. Đồ nhi vội vàng đem lăng liệt nâng dậy, uy một chén dược, thấy hắn rửa vào một bên. Lạc thần y gì dư quang liếc giống nhau, lắc lắc đầu thầm than, không nghĩ tới nảy tử còn động thật. Mệnh đều không cần, thật sự là hiếm thấy. Không quá nửa cái canh giờ, lăng liệt quả thực thức tỉnh, trên người hồng bệnh sởi rút đi, thấy chính mình không việc gì, tức khắc hiểu rõ. ở Y Y lều trước con eo hành lễ, cung kính nói, đa tạ thần Y Y cứu giúp. đã gần đến đêm khuya, lạnh lẽo tập người, vừa mới thức tỉnh lăng liệt, tay chân đều mau đông cứng, ngay cả đầu lưỡi đều cảm thấy một chút. ngươi nếu tỉnh liền chạy nhanh đi thôi. Đỗ Nhi xoa nắng đôi tay, a khí từ mảnh mặt sau ra tới, bởi vì ngươi, ta nhưng lại ăn răng dậy. đa tạ huynh đệ. Huynh đệ cố ý để lại cái bếp lò bất diệt, làm ta không đến mức đông chết ở cửa, cũng là hảo tâm chàng." Lăng Liệt chắp tay nói. "Ai? Nguyễn, ta chịu không dậy nổi. Ta không phải sư phụ ta, nhưng chịu không dậy nổi ngươi này hoàng tộc chi tha lễ. Lại, liền tính ngươi đem đầu vẫn luôn điểm trên mặt đất, sư phụ ta một không nhị, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Đừng làm cho ta lại ai hấn." Kia đồ đệ thấy Lăng Liệt sắc mặt thoạt nhìn hảo chút, liền đem dược bếp lò bưng đi vào. Đỗ Nhi ban đêm không yên tâm, còn tham đầu tham não mà nhìn nhìn. Thấy bậc thang đã mất người, tức khắc gan lòng không ít, thoải mái dễ chịu mà ngủ. Canh thâm lộ trọng, lạnh run gió lạnh tập cốt. Sáng sớm lên đồ đệ a khí chi khởi bếp lò, mới phát giác mảnh bên ngoài hàn khí bước người, thế nhưng rơi xuống xương. Cái thứ hai bếp lò hỏa đã bốc cháy lên, đồ đệ vòng đến tảng đá lớn mặt sau nhặt điểm tuổi lửa, dưới chân một vướng, Đỗ Nhi một cái lảo đảo, trong tay tuổi tất cả đều rơi xuống đầy đất. Tập trung nhìn vào nhưng đem hắn kinh ngạc nhẹ dựng tuổi đôi thế nhưng dựa vào một người như mảnh lông mi thượng treo xương đầu mẩu đau như tức mi thượng cũng là xương bạch một mảnh ngay cả kia trên má đều cũng lạc thượng một mặt bạch chương hai trăm linh một đáp ứng cứu người ai ai ngươi như thế nào không đi đâu đô đệ đẩy đẩy lăng liệt cánh tay phát hiện hắn toàn thân lạnh lẽo hơi thở cực kỳ bé nhỏ ai ngươi cũng không thể chết ta sư phụ ta nhưng đến lột ta ra không thể đẩy kéo vài lần lăng liệt Thế nhưng thật sự một chút phản ứng cũng chưa anh đồ đệ hoảng sợ, vội vàng kêu tới là giáo. Lạc hành thấy thế, trong lòng trầm xuống, này tử mới vừa nhiệm ôn dịch, tuy rằng lui bệnh sởi, chính là thiêu còn sẽ lập lại. Cái này lại đông lạnh một đêm, quả thực là không nghĩ muốn mệnh. Một đắp mạch, quả nhiên. Mạch nhược mạch tế, đã rất khó bắt giữ đến mẻ lên. Chạy nhanh đưa vào đi. Lạc hành thậm chí liền dăn dạy đồ nhi công phu cũng chưa anh. Sư phụ, hắn còn có thể cứu chữa sao? Lạc Hành chừng hắn một cái, vô nghĩa. "Vị sư ta có thể cho phép hắn chết ở chúng ta khẩu. Vị sư ta tuy rằng không chú trọng vinh quang, chính là chết ở ta y để quán cửa, kia không phải vả mặt sao?" Chỉ thấy Lạc Hành vén lên tay áo, từ hòm thuốc chung lấy ra căn căn ngân châm, ở đèn dầu thượng nhẹ bị bỏng một phen, liền cấp lăng liệt thi châm. Không lâu sau, tay gian phần đầu liền cắm thượng mười mấy châm, lại phân phó đổ Nhi ngao thượng một dáng hắn dược, chậm rãi rót đi vào. Lạc Hành thấy Lăng Liệt môi mỏng mấp máy, Lúc này mới trong lòng an xuống dưới, nghĩ đến nếu là một hai cái canh giờ có thể lại tỉnh lại, đó là không chết được. Đảo thượng một ly trà, chậm rãi nhấp mấy khẩu, dư quang liếc mắt một cái lăng liệt, thở dài, không nghĩ tới này tử thế nhưng ăn quả cân quyết tâm. Ai, làm nghề y lìa nhiều năm, cũng liền đụng phải như vậy cái cái đinh. Ước chừng một canh giờ qua đi, lăng liệt ngón tay nâng nâng. Đỗ Nhi cười nói, sư phụ sư phụ, ngươi xem. Động, lạc hành nhìn cũng không nhìn, thư lạnh một tiếng. Ừ, nay tử mệnh còn rất đại. Lăng Liệt mê mang mở mắt ra, thấy đưa lưng về phía chính mình kia đầy đầu tóc bạc thân hình thẳng tắp bóng dáng, nhượng được nói, đa tạ thần y. Ngươi muốn cứu người nào? Lạc Hành lo chính mình uống trà. Cứu phu nhân của ta, mong rằng thần y Lăng Liệt rũ rũ mắc kiểm, khẩn thiết địa đạo. Chưa nghe giật Vương Điện Hạ đã thành hôn. Chưa thành hôn, nàng là ta Lăng Liệt nguyện ý khuynh tận hết thể cũng muốn hộ hắn một đời trường ăn người. Lạc Hành chuyển qua đầu, ha ha. Không nghĩ tới giật vương điện hạ thế, nhưng là cái si tình loại. Ngươi cùng ngươi người dọc theo đường đi hỏi thăm ta hành tung, ta vốn tưởng rằng ngươi là hướng về phía kinh sát hoàng. Thấy lăng liệt không hề răng, liền nói tiếp. Bất quá, liền tính như thế, cũng không thể hỏng rồi ta quý củ Là chỉ cần thần ý để nguyện ý thi lấy viện thủ, ta nguyện ý thế thần ý để làm tam sự kiện. Ha ha, nhưng đừng tùy ý mở miệng. Này tam sự kiện cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể làm được. Nói vậy thần ý dư tổng không đến mức làm ta thượng trích tinh lấy mà đi. Đó là tự nhiên. Nếu là này tam sự kiện không thể đạt thành, ngươi có cái tốt xấu, nhưng cùng người vô view. Lăng liệt tuyệt không đổi ý, cũng tuyệt không hoán giận. Lạc hành lắc lắc trên trà. Đồ nhi đẩy đẩy lăng liệt, nhẹ giọng nói, còn không mau đa tạ. Không chờ lăng liệt chắp tay thi lễ, miễn. Lạc hành nhàn nhạt mà phun ra hai chữ. Chuyện thứ nhất, đó là ngươi đem kia phệ huyết thảo mang tới. Kia mặt khác hai kiện đâu Lăng liệt không nghĩ tới chuyện thứ nhất chẳng qua là trích một gốc cây thực vật. Ha ha, người trước hết nghĩ hảo chuyện thứ nhất làm sao bây giờ đến thành đi. Lạc hành bãi bãi đầu, thầm than này tử vẫn là quá tuổi trẻ, kia phệ huyết thảo có thể là như vậy tùy tiện tìm thấy. Lăng liệt nghiêng đầu nhìn nhìn kêu đồ đệ, vẻ mặt ngưng trọng biểu tình. Nghĩ đến này đích xác sẽ thực khó giải quyết, chẳng lẽ là lớn lên ở tuyệt bích thượng? Quả nó lớn lên ở nơi nào? Liên tính lớn lên ở cầu nại Hà Biên, ta lăng liệt cũng đến hái được tới Trưng 202 lên núi Thái Thảo, kia đổ vật lớn lên ở tuyết sơn bên trong, khả ngộ bất khả cầu. Chúng ta một đường hướng bắc tìm tới, chính là buôn cái này đi. Đồ đệ ở lăng liệt bên thai thấp rộng, thứ này nhưng khó khăn, thả không nó sinh trưởng ở cực hàn chi địa, theo lấy lên muốn phá lệ tâm. Lạc hành phất tay háo bỏ đi, nói, chờ ngươi hảo chút, hoàn thành chuyện này, lại trở về tìm ta. Lăng liệt trong lòng nhớ mong còn dừng lại ở nhà gỗ thanh cùng, đâu thèm chính mình trên người bệnh đã lạc thần y rìa ra cửa, liền giá mã một đường buôn bắc mà đi. Trước kia nghe sư phó khởi qua này thôn có một tòa tuyết sơn, tuyết sơn thượng nghe có loại này thảo, ngươi thả đi thử thời vận đi. Ra cửa trước, đồ đệ cấp lăng liệt chỉ chỉ phương hướng, nhẹ kẹp mã bụng, mã bất đình để thẳng đến phía bắc mà đi. gió bắc tàn sát bừa bãi, phong quát ở trên mặt thế nhưng giống roi chịu giống nhau, đến xương gió lạnh chui vào bảo trung, cùng phong gào, ngẫu nhiên là một loại không đông chết người không bỏ qua khí thế. Ngay cả lăng liệt dưới thân liệt mã đều run dậy. Cứ như vậy cũng đúng gần cả ngày, Trung Quy vẫn là tới rồi trước mắt tuyết sơn. Cùng với là tuyết sơn, chi bằng nó là tòa băng sơn. Một đường đi tới, trên ngọn cây đều là băng đồ mẫu, băng tuyết phủ kín đường núi, liệt mã thế nhưng cũng chạy không mau, lăng liệt đơn giản một mình lên núi. Đánh cái dùng mình, sẽ xuống mảnh vải trói chặt cổ tay háo. Đi chưa được mấy bước, thế nhưng dưới chân vừa trượt, trốn ra một trượng xa. Nếu không có hắn khinh công tạm được. Đổi làm thương nhân, ở cứng rắn mặt băng thượng một quan ngã, nhưng đến vài đều đi không được lộ. Càng lên cao đi càng là băng hàn, đến xương hàn ý làm hắn cả người đều tựa muốn đông cứng giống nhau. Không kịp giữa sườn núi khi, thừa dịp đường núi còn còn không tính đầu, dừng lại nghỉ ngơi một chút. Dọc theo đường đi tới, chỉ thấy được vài cọn cỏ hoang, nào có cái gì kỳ hoa dị thảo. Này thân ý thì chẳng lẽ là lừa ta. Lang liệt không cấm thầm nghĩ. Nhưng trước mắt còn có thể có cái gì khác kế sách sao. Dù sao cũng phải thử một lần Lăng liệt xóa sạch cỏ hoang thượng băng đầu màu Vốn định túm chút thảo cột vào vùng hạ phong hoạt Ai ngờ lại ở đống cỏ khô Trung kinh hiện bạch cốt Quần áo hoàn hảo, huyết nhục cũng đã hủ hóa Nay cực hàn chi địa Nghĩ đến thi thể ăn mòn không thể nhanh như vậy Rốt cuộc này quần áo nhìn vẫn là thực tân Chẳng lẽ có giã thú lui tới Lăng liệt tay phất quá bên hông bội kiếm Nhìn quanh bốn phía Dựng lên lô thai lắng nghe Trừ bỏ kia hô hô mà cuồng phong gào giống. Nhưng thật ra không nghe được có cái gì ra thú thanh âm. Hắn không có thời gian nghĩ lại, âm thầm vật khí hành đến nội lực hồn hậu, không đến mức làm hắn tay chân đông cứng. Nghỉ ngơi một lát, tiếp tục lên đường. Càng lên cao đường núi càng là cao và dốc, cũng hẹp rất nhiều. Liên tính nội lực lại thâm hậu, giờ phút này cũng khó địch này tản sát bừa bãi gió lạnh. Kinh sát bốn mùa như xuân, nơi nào có trải qua quá như tỉ giá lạnh. Nếu là Lăng Nguyên ở, bò ngọn núi này định không nói chơi. Lăng Liệt lẩm bẩm tự nói. Lúc trước nên cùng Lăng Nguyên cùng nhau chinh chiến, hiện giờ đang cái tuyết sơn liền không đến mức như vậy chật vật. Một đường đều là băng tuyết, Lăng Liệt nhìn chầm chầm lâu rồi, đôi mắt lại có chút mơ hổ. Không xong, nên không phải là quáng tuyết. Nhớ rõ Lăng Nguyên xảy ra chuyện sau, đang báo Hoàng Thành An Vương cùng Đoan vương đều Lăng Nguyên quáng tuyết sau, tính tình đại biến. Hay là ta đôi mắt cũng muốn. Lăng Liệt dừng thân tới, từ tay háo xe xuống một khối hôi bố, nhẹ nhàng che khuất đôi mắt, hành đến tài chất khinh bạ Xem lộ có chút mông lung mà thôi. Sàn sàn sàn sạt thanh. Một trận sàn sạt thanh tại đây không tiếng động băng sơn lần trước đảng, có vẻ phá lệ vang dội phá lệ quỷ dị. Lăng liệt rút ra trường kiếm, nhìn quanh hồi lâu, lại không có thể thấy bất luận cái gì vật còn sống. Thanh âm lại như vậy gần, nghe tới rõ ràng liền ở phụ cận. chương 203 gặp nạn không kinh. Trong lúc nhất thời lăng liệt tinh thần đều thanh tỉnh. Sàn sạt thanh minh minh liền tại bên người. Theo và táo nhẹ xả, lăng liệt đột nhiên khai Nhưng dưới chân núi đá lệch cạch một tiếng đứt gãy, đá vụn lăn xuống khe núi, bang bang thanh âm vang vọng tuyết sơn. Lang liệt cũng rơi xuống, nhưng hắn vứt ra trường kiếm, cắm ở núi đá kẽ hở chỉnh mũi chân nhẹ điểm đá vụn, phiên nhảy mà thượng, cánh tay bắt được chuôi kiếm. Đang muốn mượn lực nhảy lên đi, trước mắt một màn thế nhưng làm hắn kinh ngạc đến ngây người. Một gốc cây cách hắn bất quá ba thước xa khoảng cách, một gốc cây toàn thân tuyết trắng thảo chính hơi hơi mờ máy. Kia không phải bị cuồng phong gợi lên bộ dáng, mà là lá cây hướng vào phía trong một quyển một quyển không nghĩ thảo lại giống nào đó quái dị vật còn sống, hay là vừa mới chính là này thảo câu lấy chính mình vật áo, lang liệt nhớ tới kia đồ đệ đối chính mình nói, nếu là gặp phải toàn thân thấu bạch sáng trong thảo, kia liền muốn tâm, nó vô cùng có khả năng chính là phệ huyết thảo, lớn lên trong suốt thấu bạch, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, kỳ thật có thể giết người với vô hình, nó cảm nhận được cơ thể sống tất nhiên sẽ đem này câu lấy, chậm rãi quấn quanh trụ, thấm tận xương huyết bên trong, từ giữa đạt được nó sinh tồn chất dinh dưỡng mà bất luận cái gì vật còn sống đều chạy không thoát nó ăn mòn. Bởi vậy nó mới kêu phệ huyết thảo. Lăng liệt lộ ra một mặt ý cười, thế nhưng may mắn thật sự làm hắn gặp được. Chỉ có có thể gặp được, liền không có ta lăng liệt thải không quay về. Hắn không tin này phệ huyết thảo thật có thể có chuyển chung như vậy thần kỳ. Nhưng tiếp theo cái nháy mắt, lăng liệt liền cười không nổi. Nay phệ huyết thảo thế nhưng thật sự cảm thụ được đến hắn hơi thở, hơi hơi phi dương lá cây rán sơn thể chiều lăng liệt phương hướng dối tới. Này cuồng phong thế nhưng không có thể đem nó gợi lên phương hướng. Mắt thấy liền phải tìm được lang liệt. Lang liệt cổ tay gian sinh lực, nhảy lên dựng lên, thuận thế nhổ xuống trường kiếm, ở hẹp trên đường đứng yên. túng hạ trước mắt mỏng bố, ngưng mắt nhìn kỹ, này thảo toàn thân đích sát sáng trong tuyết trắng, cực bất bình thường. Trường kiếm bắt tay chậm rãi tới gần vệ huyết thảo. Kia thảo thế nhưng cũng hơi hơi xoay phương hướng. Kiếm phong nhẹ nhàng liêu hạ lá cây, không dám dễ dàng tùy xấu nó đang định lăng liệt muốn tập trung tinh thần đối phó này vệ huyết thảo là lúc phần lưng đột nhiên một thứ giống bị kim đâm nhập giống nhau, mãnh vừa quay đầu lại lúc này mới phát hiện sơn thể phùng trung cũng vươn một chút toàn thân bạch lượng cánh lá, thế nhưng có thể xuyên qua quần áo, chắc đến hắn phần lưng, lăng liệt xoay người nhảy lên nhảy khai này hai bên giáp công hắn vệ huyết thảo cũng chính là này kim đâm một chút đau đớn mà thôi ta đương có bao nhiêu khó lường đâu, lăng liệt khỏe môi nhẹ cong, đạm cười một tiếng trường kiếm nhẹ chọn. Đem kia khe đá trung hành trực tiếp đánh gãy Nghĩ đến này lớn lên ở khe đá trung Cũng lấy không ra Rứt khoát đánh gãy Miễn cho hắn phân thần đối phó một khắc cây a chính là này một gốc cây thảo mà thôi Cũng không như vậy mơ hồ sao Lăng liệt nhìn kia bị chặt đứt cành lá cười nói Mới đầu ta còn tưởng rằng là hy hi thế hiếm thấy Nguyên lai like nơi này nơi trốn đều là đâu Lăng liệt kiếm phong chỉ vào kia cây mở ra phệ huyết thảo Kiếm phong nhẹ nhàng khẽ bên cạnh hòn đá Tuy vừa mới đến thanh cuồng Nhưng trước mắt hắn cũng không dám quá dễ dàng, vạn nhất nhất chiêu hủy hoại này Thảo, kia chính là kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Nưng thần tụ khí, tâm cẩn thận mà đẩy ra hòn đá bùn đất, tận lực làm chính mình tay không trực tiếp tiếp xúc đến này mấp máy cành lá. Kiếm phong một trọn, cuối cùng đem này phệ huyết Thảo liền căn bắt hởi, gỡ xuống tùy thân dược hộ, đem nó giấu ở này trịnh. Thành công gỡ xuống này Thảo, lang liệt tâm hoa nộ phóng, ba bước cũng làm hai bước xuống núi, xuống núi trên đường nhưng thật ra thuận lợi thật sự. Ai ngờ mới vừa cưới ngựa nhảy không xa, phần lưng thế nhưng bắt đầu có chút nhức mỏi. Hay là này phệ huyết thảo thật sự kỳ động. Đã có thể điểm này nhức mỏi, không có thể cắn xé trụ, hẳn là cũng là không việc gì đi. Lăng liệt giờ phút này chỉ nghĩ mau chóng đem này phệ huyết thảo giao cho lạc thần y dìa tay trịnh. chương 204 lấy dự thảo. Gió lạnh đến xương, bí mật mang theo này vũ tuyết đánh vào lăng liệt trên mặt, ở hắn xem ra lại giống rơi vào lốc xoáy, trước mắt tối sầm, bình ở trên lưng ngựa thế nhưng cái gì cũng không biết hành đến con ngửa cơ linh đường cũ phản hồi mắt thấy cửa thôn liền ở trước mắt lại đột nhiên nhảy ra vài tên hắc Y liềng nhân Y nhân lẫn nhau xem một cái cười trộm ra tiếng lần này hắn đó là chạy không thoát có thể trở về báo cáo kết quả công tác H Y nhân cử đao hướng tới lăng liệt chạy như điên mà đi bóng lưỡng cương đao ở phong tuyết trung vũ đến hô hô rung động này hôi mông trời cao lại phải bị nhấc lên một hồi huyết vũ mắt thấy liền phải tập đến lăng liệt trước mặt Lăng Liệt mê mang mắt, làm chính mình nghiêng người tránh đi, ai ngờ thế nhưng từ trên lưng ngựa phiên xung dưới. Ha ha, đường đường giật vương điện hạ thế, nhưng cũng có như vậy chật vật thời điểm. Chịu chết đi. Hắc Ý Nhân một tiếng cao uống, dương đao liền hướng Lăng Liệt đánh úp lại. Vèo vèo. Đột nhiên một trận hôi yên theo gió giải tới rồi này giúp Hắc Ý Liễu Tha trên người. Hắc Ý Nhân kinh hãi, nhảy nhảy dựng lên run rẩy toàn thân, phảng phất giống trên người dài quá bỏ cho giống nhau, tức khắc trên người một trận kỳ ngứa. Ha ha ha, các ngươi nhiệm môn dịch. Một tiếng thanh thúy như linh tiếng cười nhạo. Ngươi, ngươi này tử. Hắc Y Diệp Nhân Dương Đao liền phải hướng kia thiếu niên đánh tới. Ai, nóng vội huyết công tâm, bị chết càng mau. Thiếu niên đắc ý ha hả cười. Hắc Y Diệp Nhân đột nhiên thấy trên người kỳ ngứa, tức khắc gào nào không thôi, nhìn xem ngất quá khứ lăng liệt, lại nhìn nhìn này không biết thân phận thiếu niên, than một tiếng, tính. Lần sau lại đến. Hắc Y Diệp Phục một bên chạy một bên run rất trên người một phấn. Phẫn hận không thôi. Lăng liệt hơi hơi mở trầm trọng mí mắt, trước mắt thiếu niên nhưng còn không phải là kia thần y y đồ như sao. Chỉ thấy hắn vội vàng chiều chính mình chạy tới, mà giờ phút này lăng liệt mí mắt càng ngày càng nặng. Nghe song rông tố lại thấy băng tuyết, đây là thanh cùng chờ ở này đệ tam. Điện hạ hôm nay nếu là không trở về, cô nương có bằng lòng hay không tiếp tục chờ hắn? Rực rỡ rửa vào cạnh cửa, che lại miệng vết thương hỏi. Không. Rực rỡ không cấm lắc lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn không nghĩ tới trước mắt người thế nhưng như thế ý chí sát đá. Thật sự là nữ nhân tâm, đáy biển châm. Chẳng lẽ ngươi muốn tại đây ngốc chờ, lại không đi tìm ngươi chủ tử. Thanh cùng nhìn trước mắt phong tuyết, nàng trả lời chỉ có chính mình nghe được đến, lần lượt tưởng quên ngươi, lại lần lượt ham sâu, buồn vui tự nếm, sao cùng hắn ôn. Rực rỡ đại hỷ, nếu là chính mình chủ tử nghe thấy được, định là vui vô cùng. Ngươi liền không lo lắng ngươi chủ tử. Lo lắng, nhưng là ta biết hắn nhất định sẽ trở về. Ngươi liền như thế khẳng định, hắn đối người khác ta không biết, nếu là vì ngươi, hắn liền tính đi tới đầu cầu lại hà, cũng sẽ nghỉ chân quay đầu lại. Nào có ngươi như vậy lớn mật chính mình chủ tử. Thanh cùng dương mắt nhìn nhìn trước mặt thiếu niên, mắt tựa Thanh tuyển, lại kiên nghị mà lại chắc chắn, kỳ thật hắn cũng là vạn phần quan tâm hắn điện hạ đi. Thanh cùng nghe được rực rỡ này một câu, đầu cầu lại hà, cũng sẽ nhìn lại. Tức khắc trong lòng một nắm, ngũ tạng lục phủ đều đi theo đau. Nàng không nghĩ hắn chết, càng không nghĩ nhân nàng mà chết. Ngoài cửa rừng trúc dần dần đều lạc đầy băng hoa, là kêu mà một màu xương bạch, che đậy vết máu hủ thi, che đậy ly tha dấu chân, dư lại chính là trước cửa nhân nhi như nhau băng hoa thuần túy nhớ mong. thằng đến từng đợt tiếng vó ngựa, rực rỡ cùng thanh cùng lẫn nhau xem một cái, rút kiếm tránh ở chỗ tối. Lại là một chiếc xe ngựa. Thanh cùng với rực rỡ không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc lúc trước mai phục cơ quan đã dùng hết. Mà rực rỡ trọng thương trong người, có thể tránh mà bất chiến vẫn là bất chiến tương đối thỏa đáng trương hai trăm linh năm quyết định thi cứu chỉ thấy kia xe ngựa trước rũ màu sám vua màu sám xe ngựa tại đây băng tuyết đạp tuyết mà đến xuất trần tuyệt thế trên dưới tới một vị thiếu niên mặt mày thanh tú vẻ mặt dáng vẻ thư sinh phòng trong nhưng có một vị nguyệt nhi cô nương thiếu niên dương giọng trong chiều hỏi nghe ngữ khí đảo không giống như là tới trả thù thanh cùng nghe tiếng đứng yên đem trường kiếm trở vào bao chậm rãi ra nhà gỗ tại hạ đó là các hạ là thiếu niên ánh mắt ở thanh cùng trên người quét quét Đạm đạm cười, nhấc lên kia treo tua ám hoa bông rèm Xuống dưới một vị khoác màu xám áo choàng thân xuyên trăng non trường bảo nam tử. Khuôn mặt trắng nõn ánh mắt thâm thúy, nhưng vai trước lại thổi một rúm tóc bạc. Này rõ ràng nhìn chính là bất quá bất hoặc tuổi, sao đã trắng tóc. Thế nhưng phản phất giống như tiên nhân bộ dáng. Đại hắn xuống xe ngựa hết sức, rực rỡ cùng thanh cùng rõ ràng thấy trong xe ngựa nằm một cái khác vẫn không nhúc nhích người mà cáo bảo trắng nam tử. Lang liệt! Thanh cùng cả kinh nói Ngươi đem công tử làm sao vậy? Rực rỡ lảo đảo đi lên trước tới, rút kiếm mà ra. Áo tràng tiên nhân không ứng rực rỡ nói, ngược lại quay mặt đi tới, phương tiện vào nhà lời nói sao? Châm thấp tiếng nói đối thanh cùng nói. Thanh cùng rũ rũ mắt kiểm, ngược lại lại rũi thân ra tay trái. Tiên nhân khỏe môi nhẹ cong, chậm rãi vào nhà gỗ. Phong, còn không mau đi đem giật vương điện hạ đưa về trong phòng. Cửa kia thiếu niên, thưa dạ lên tiếng, liền chiều xe ngựa đi đến. Chúng ta điện hạ làm sao vậy? Rực rỡ tưởng tiến lên đắp đỡ Ai ngờ thiếu niên lạnh lùng mà trở về một câu Ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi Ngươi này trên người ít nhất 4-5 chỗ đau thương Ngực chỗ nhất kiếm nếu là lại thâm một chút Ngươi sợ là đều đã thấy diêm quân Rực rỡ thất kinh Thiếu niên này thật sự là liêu Chỉ xem một cái liền đã hiểu rõ Rõ ràng chính mình ngực kiếm thương đã nhiều khoác vài món quần áo che lại Thanh cùng thai nghe đến thiếu niên nói Nhìn nhìn này lạnh khuôn mặt Đôi tay cắm ở cổ tay áo nam tử Thanh cùng chắp tay cung kính nói. Không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy truyền trung thần Ili, tại Hạ Thanh cùng có lễ. Chỉ thấy nam tử nâng nâng mí mắt nhìn Thanh Cùng liếc mắt một cái, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình thôi. Ngược lại nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng hỏi một câu, kia đối lao phu phụ đầu. Thấy Thanh Cùng rũ mắt không nói, trong lòng tức khắc hiểu rõ, lắc lắc đầu, khẽ thở dài, cứu người cũng bất quá chỉ có thể nhất thời. Lạc Hành thấy đồ đệ đã đem Lăng Liệt giảng xếp hảo, giơ tay phân phó hắn mang tới hồng thuốc, hướng Thanh Cùng nhàn nhạt một tiếng. Trước thế ngươi bắt mạch đi. Thanh Cùng cũng không nói tiếp, nhìn nhìn nằm lăng liệt, nói, hắn thế nào? Tạm thời còn không chết được, chính là cũng không nhất định có thể sống được. Lạc hành hơi hơi như mày, trước xem ngươi đi. Không được, ngài thỉnh trước nhìn xem rực rỡ huynh đệ thương đi. Thanh Cùng chỉ chỉ rực rỡ. Ngươi người này sao lại thế này? Sư phụ ta là tùy tiện cho người ta xem bệnh sao? Cho ngươi xem, còn ra sức khức tử, có bao nhiêu người cầu còn cầu không được đâu? kêu phong thiếu niên có chút phẫn nộ, buồn bực nói. Phong! Lạc hành quát! Vốn dĩ chính là sao? Ngươi xem chúng ta đều lộn trở lại tới rồi nơi này, này không phải lăn lộn ngài lao nhân ra sao? Lao nhân ra! Này mắt thấy cũng liền nhiều lắm bất hoặc tuổi, sao liền gọi làm lao nhân ra? Chỉ thấy rực rỡ chấp tay, nghe đồn thần y gì đã đến cổ lai hy hi tuổi, hiện giờ vừa thấy còn tráng niên đâu. Nghe được lời này, thanh cùng nhưng thật ra kinh ngạc ngảy dự, mà bên cạnh thiếu niên lại vẻ mặt đắc ý. Cảm nâng đến lão cao. Chương 206 thần y liễu giải độc. Chẳng qua là cái lão bất tử thôi. Lạc Hành xoa xoa chính mình tóc bạc, nhìn thoáng qua Dực Dỡ, "Thương thế của ngươi còn không chết được người, phong phân một chút tử kim đan đến đây đi." Phong Thưa Dạ lên tiếng, từ hòm thuốc tìm một bạch bình sứ, đảo ra một cái, "Còn không mau đa tạ sư phụ ta, đây chính là rất nhiều người đều cầu không được đâu." Dực Dỡ bụm một tiếng quý xuống, nói, "Bất quá là cái nô tài, chịu không dậy nổi này linh đan diệu dược." Mong rằng thần y cứu một cứu nhà ta điện hạ cùng thần cô nương Lạc hành lắc lắc đầu Đô đệ ngược lại thế hắn sư phụ phát ra tiếng Hai người các ngươi nhiệm đế chỉ không trị Sư phụ ta nếu tới này Tất nhiên là trị liệu cô nương này kia cái gì điện hạ Sư phụ ta nếu là không cứu hắn Hắn hiện tại chính là cổ thi thể Thật là chủ tử du một đầu Mang ra thuộc hạ cũng là giống nhau Rực rỡ nhìn nhìn mọi người Tiếp nhận kia viên đan dược Ta nếu đáp ứng rồi hắn cứu ngươi liền nhất định sẽ cứu ngươi Ngươi nhưng thật ra đường phất hắn một phen hảo tâm. Lạc Hành quay đầu đối Thanh cùng nói, Thanh cùng nhìn nhìn kia hôn mê trung lang liệt, sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc, trong lòng căng thẳng, ngực từng đợt đè đau, nhất thời mà ngay cả hơi thở đều không xong. Mau đỡ nàng ngồi xuống. Lạc Hành la hét. Đồ đệ nâng trụ dưới chân phủ phiếm Thanh cùng ngồi ổn, đem khăn cùng ngân châm hộp đưa qua. Lạc Hành đáp đáp mạch, dụ mắt suy nghĩ sâu xa, thật lâu không nói. Đồ đệ thấy thế cũng ngưng thần tụ khí, phòng trong không khí tức khắc ngưng trọng. Lạc hành sắc mặt càng lúc càng tiệm âm trầm, thanh cùng nâng nâng mí mắt, nói, thần y đi hảnh nhưng không sao, ta hay không đã thời gian vô nhiều. Lạc hành thu hồi khăn, lạnh lùng nói, ngươi, cùng bác thương có gì quan hệ? Thanh cùng cả kinh, không dự đoán được này là thần y như thế nhưng biết bác thương, lẩm bẩm nói nhỏ, ta, là bác thương người, không rõ thần y gì trong lời nói ý gì. Ngươi là bác thương người, giật vương không phải ngươi là thần thượng thư lĩnh nữ. Không chờ thanh cùng giải thích. Lạc thân Y hề dừng một chút đầu, không nghĩ tới bọn họ thế, nhưng xử như vậy bị ổi thủ đoạn. Thanh cùng thậm chí chưa kịp hỏi, Lạc thân Y hề liền làm đồ đệ đem Thanh cùng đỡ đến rửa ghế ngồi xuống. Thon dài Ngân châm chắt nhập huyệt đạo, chấn động toàn thân, phảng phất bị điện thổi quét toàn thân. Chỉ thấy Lạc thân Y hề lấy ra một con rương hộp, bên trong thế nhưng là mấp máy màu trắng thực vật, đem này lưu trữ dâu bạc trắng gốc dễ gỡ xuống. Cùng lúc trước tử kim đan dung hợp, có lẽ là bởi vì Ngân châm duyên cớ, Thanh cùng đầu dần dần có chút trầm. Tinh thần hỗn đột, chỉ cảm thấy đến một chút lạnh leo mấp máy đồ vật từ trong miệng trượt xuống. Muốn nhìn Thanh là ăn cái gì, thế nhưng mí mắt giống như ngàn cân trọng. Đầu ngón tay một chút lạnh leo đau đớn, một chút một chút từ đầu ngón tay hoảng ra, thân thể giống bị bất thời giờ giống nhau, dần dần nguyển chuyển nhẹ nhàng. Bọn họ đang làm cái gì? Là tự cấp ta lấy máu sao? Thanh cùng tưởng lời nói, lại luôn là mở không nổi miệng, như ngạnh ở hầu. Thanh cùng chỉ cảm thấy chính mình tựa lướt nhẹ lên. Trước mắt hiện lên chính là mênh mang cánh đồng tuyết. Cánh đồng tuyết rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến từng tiếng kêu gọi. A hòa, a hòa, trở về đi, hảo hảo tồn tại, hảo hảo tồn tại. Thẳng đến, thân thể đột nhiên vừa kéo, như là từ chỗ cao lật lâm. Bừng tỉnh lại đây khi, thế nhưng là đại bạch lượng. Người tỉnh, lục lạc thanh âm vang ở thanh cùng bên hai. Trước mắt thoảng qua một bóng hình, quang trùng hợp từ sông lăng chiếu vào nhà. Phong tuyết đã đỉnh, vạn vật thức tỉnh. Nay chỉ là đạo thứ nhất, ngươi còn phải trải qua ba đạo." Lạc Hành lại lần nữa cấp Thanh Cùng đắp đắp mạch. Thanh Cùng chống thân thể, đích xác so ngày xưa nhẹ nhàng rất nhiều. Chương 207 giải độc phương pháp. Thanh Cùng túi đầu thoáng nhìn, thế nhưng thấy trong tầm tay còn có một chén lớn huyết, chính mình khủyu tay chỗ thế nhưng cột lấy mấy tầng sa mỏng. Kia huyết trung hình như có tế vật còn sống thượng ở mắt máy, tức khắc cả kinh hoa dung thất sắc. "Này, đây là ngươi trong cơ thể cổ." Cổ Đây là Bắc Thương mới có thực tâm cổ trùng. Ta vốn tưởng rằng đã sớm biến mất, không nghĩ tới thế gian thế nhưng còn tồn loại này đồ vật. Lạc Hành kia nghiêng trong mây tấn Mi nhân lại, vẫn luôn ở nghiên cứu thế gian độc thảo phệ huyết thảo. Nghe đồn này Thảo có thể khắp trăm độc, hiện giờ tình cờ gặp vỡ, làm kia tử đi cho ta trích độc thảo. Thế nhưng không nghĩ tới muốn cứu người vừa vặn trung cố tình là thực tâm cổ trùng. Cho nên kia Thảo là này cổ trùng khắc tinh. Là cũng không phải. Này hai loại đồ vật đều là thế gian kịch độc chi vật cực kỳ hiếm thấy. Nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, tương khắc tương sinh. Cố tình hiện giờ ngược lại làm trên người của ngươi này cổ trùng có thể dần dần bài xuất bên ngoài cơ thể. Chính là nếu là trước chúng này phệ huyết thảo chi độc, kia. Lạc hành một bên một bên nhìn phía còn hôn mê lang liệt. Thần ý ý tứ là. Hán Trung chính là phệ huyết thảo chi độc. Thanh cùng trong lòng vừa kéo, giống như kia dính đầy cây độc roi trong lòng hung hăng mà chịu một đạo. Đúng vậy, hán thượng kia băng sơn thượng hái được độc thảo bằng không này độc thảo như thế nào tới. Đô đệ nói, này độc thảo sẽ nhận thấy được vật còn sống hơi thở, cành lá thượng đều là kích độc, thường nhân chạm vào liền sẽ dần dần bị cành lá ăn mòn huyết đủ, cuối cùng biến thành bạch cốt một khối. hiện giờ hắn như thế nào? thanh cùng trong cổ họng khẩn sắp, mơ hồ không rõ mà phun ra hai chữ. hắn thương ở phần lưng, cực rất nhỏ miệng vết thương, chỉ có một chút cành lá bỏ sát dấu vết. hiện giờ hắn là đã trúng vệ huyết thảo độc. thân y ghi vừa mới hai người tương sinh tương khắc. Hay không tìm đến cổ trùng liền có thể cứu hắn một mạng." Lạc Hành lắc lắc đầu. Thanh Cùng nhìn thấy hắn phủ định, tức khắc giống như rất vào bắc thương động băng lùng, ngũ tạng lục phủ đều hàn đến triệt triệt để để. Kia cổ trùng chuyên chỉ có ba con, hiện giờ ai có thể biết mặt khác ở nơi nào? Kia nhưng còn có mặt khác biện pháp." Thanh Cùng tâm như lao cắt, trong mắt trào ra thanh lệ. Nàng cũng không tưởng hắn bỏ mạng, càng không nghĩ hắn nhân nàng mà bỏ mạng, nhân nàng mà chịu thực cốt thất vọng buồn lòng chi khổ. "Ngươi thả nhẫn mại tính tình nghe ta xong, Lạc hành bưng lên kia chén máu loãng, chậm rãi nói, thực tâm cổ trùng hiện giờ chỉ là dần dần bị phệ huyết thảo phân giải thành ngươi trước mắt nhìn thấy việc tinh tế vật, dần dần bài xuất ngươi bên ngoài cơ thể. Mấy thứ này đều là kịch độc, chỉ có đem nó ở lửa lớn trung châm tấn mới xem như hôi phi yên diệt. Xong liền dương tay đem máu loãng tất cả đều nhào vào hừng hực châm lò hỏa trịnh. Chỉ nghe được ngôn vàn dòi bọ giống nhau vật còn sống ở hỏa trung tư lạp tư lạp thanh âm, mà giật vương điện hạ chính là đem ngươi mỗi lần bài xuất độc huyết thấm vào trong cơ thể một bộ phận làm chúng nó no cuốn lấy kia phệ huyết thảo chi độc không đến mức làm nó cắn nuốt bản thân huyết đủ mà như vậy quá trình phải trải qua nhiều lần thẳng đến trong cơ thể phệ huyết thảo độc giải kia liền hiện tại lại lấy chút ta huyết thanh cùng không chút suy nghĩ liền vươn cánh tay ngươi tưởng quá dễ dàng thân thể của ngươi căn bản không chịu nổi liên tiếp hai lần giải độc huống chi tự tiện quá liều dùng phệ huyết thảo tới giải độc càng sẽ độc phát thân vong đến lúc đó liền tính ta là thần tiên cũng khó cứu giúp, mà hắn yêu cầu cũng là lần lượt chậm rãi thẩm thấu. không không có khả năng, chẳng lẽ là ngươi sợ hủy hoại ngươi thần ý dì danh dự, liền lấy này đẩy đường? Lạc Hành nhìn trước mắt thanh cùng hầu nôn loạn ngữ, tức khắc buồn bực thật sự, như thế nào cứu người, ta tự trong lòng hiểu rõ, hiện giờ chỉ là đem tình hình báo cho với ngươi, ngươi nếu là không tin ta, một hai phải mạnh mẽ giải độc, vậy xin cứ tự nhiên, đến lúc đó ai cũng cứu không được các ngươi hai cái trương 208 liêu liều khởi án treo thanh cùng túi túi người thanh cùng nói không lựa lời mạo phạm thần y mong rằng thần y lìa mặc bực lạc hành thấy thanh cùng suy yếu bất ham mặt so giấy bạch phất phất tay háo nói ngươi hảo sinh nghỉ tạm đi này phệ huyết thảo phân giải ra ngươi trong cơ thể cổ trùng chính là muốn đủ ngươi lan lộn cũng không biết ngươi có thể nào chúng bực này nổi cổ thần y ta có một chuyện tình giáo thanh cùng thấy lạc hành ngầm đồng ý liền nuốt nuốt nước miếng hòa hoan trong miệng khẩn sắp cảm giác Thần y đi khắp hạ, tất nhiên cũng từng nghe quá bích mắt yêu nữ việc đi. Thanh cùng bãi, liền đem bạc khải bịt mắt tháo xuống. Kia một con bích mắt sâu kín lục quang, làm bên cạnh đồ đệ kinh ngạc đến lui hai bước. Ta đó là kia trong lời đồn nữ tử. Lạc hành rũ mắt thoáng nhìn, rất là bình tĩnh, nghĩ đến này đó hắn sớm đã đoán được. Muốn hỏi thần y hề, ta cũng không có thể phát hiện có chỗ nào không đúng, chỉ cảm thấy vận khí vận công lúc sau, ngũ tạng lục phủ đều giống muốn xé rách giống nhau. Này cổ trùng hay không như là mạn tính độc dược? Có hay không khả năng có người tưởng kiềm chế ta? Lạc hành ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bắt trà, ít khi, mới sâu kín há mồm, bích mắt yêu nữ chi đồn đãi quả thực buồn cười đến cực điểm, đảo càng như là nào đó người cố ý thả ra mê hoặc nhân tâm lời đồn. Giang hồ việc, ta luôn luôn bất quá hỏi không tham dự, không tiện nhiều lời. Chẳng qua đối với này cổ trùng, ta nhưng thật ra có một chút hiểu biết. Thân y thề thỉnh, nguyện nghe kỹ càng. Chuyện này cổ trùng chịu kim linh sợ khống, thân trọng này cổ giả, nếu nghe được kim linh thanh, liền sẽ thần chí không rõ, thân thể hành vi toàn nghe người khác sai xử, đơn giản tới chính là trở thành con rối dối. Ở cổ trùng không có nghe được kim linh tiếng động khi, tắt sẽ ngủ đông ở trong cơ thể, nó nọc độc chậm rãi thẩm thấu tâm mạch. Liền tính người chết, nó vẫn như cũ tồn tại, bị có tâm người đọc được, lại sẽ tìm tiếp theo cái ký chủ ký sinh. Nào, quả thức quá ác độc. Hạ này cổ giả tâm tư ác độc đến cực điểm. Đô đệ nghe xong, xoa nắn hai tay, run rẩy hai hạ, liệt miệng tấm tắc vài tiếng. Nếu muốn nó không chuyển rời đến người khác trên người, kia đó là. Như thế nào? Mọi người chăm miệng một lời. Chính là tự thiêu mà chết, cổ trùng chết vào trong cơ thể, nhất hoàn toàn. Lạc hành nhấp một ngụm thủy đạo. Tấm tắc. Quả thực. Mất đi nhân tính. Đô đệ tấm tắc vài tiếng, lệch về một bên đầu, thế nhưng phát hiện giật vương lăng liệt đã tỉnh lại, ngơ ngẩn mà nhìn mọi người. Người tỉnh. Đồ đệ tiến lên, cấp lăng liệt bắt mạch, sư phụ, xác thật là mạch tượng vững vàng chút. Không chờ này đồ đệ mạch tượng đem xong, lăng liệt liền thất tha thất thểu đứng lên, tự thiêu. Nhất hoàn toàn là, có thể hủy thi di tích. Lăng liệt, thanh cùng nhẹ gọi một tiếng, trước mắt lăng liệt phản phất hồn bị chịu giống nhau, hoàn toàn thay đổi một người. Điện hạ, rực rỡ run run rẩy rẩy mà qua đi, đỡ lấy lăng liệt, điện hạ trớn lên nhiều tư nghĩ nhiều, vừa mới chúng ta bất quá là ở thần cô nương cổ độ Ta biết, ta nghe thấy được." Lăng Liệt lẩm bẩm nói. Mọi người kinh ngạc. Lạc Hành chiều rực rỡ nâng nâng hàm dưới, "Các ngươi điện hạ vừa mới tinh thần còn rõ ràng đâu, Lỗ thai nghe thấy, chẳng qua thoạt nhìn giống người chết giống nhau mà thôi." Đây là kia thảo khủng bố chỗ, có thể làm người cảm nhận được sống sờ sờ bị thôn tính tiêu diệt thống khổ, thẳng đến. Thần Y Y, vừa mới tự tiêu, Thần Y Y có từng nghe qua nhiều năm phía trước, chấn động một thời án treo. Lăng Liệt ánh mắt trầm xuống, ngóng nhìn này đôi mắt Giống như ngóng nhìn ngược sâu. Lạc Hành dừng một chút, trầm thấp nói, xác thật nghe qua nhiều năm phía trước một cổ cán treo. Chương 209 trước mắt tình thế. Nhiều năm trước ta từng nghe qua một kiện quỷ dị đến cực điểm việc, nghĩ đến có lẽ tồn tại cổ trùng quay phá khả năng tính, cho nên nhiều năm như vậy ta đều đang tìm kiếm này giải độc chi thảo, cuối cùng là bị ta tìm được này huyết huyết thảo nãi cổ trùng khắc tinh. Lạc Hành tiếp tục trầm rãi nói tới. Năm đó kinh sát huệ Vương điện hạ ở trinh chiến trên đường, tựa hồ chính là tự thiêu mà chết. Thanh cùng nghe được lời này, kinh ngạc mà nhìn phía lăng liệt, chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, khớp xương trắng bệnh, trong mắt hàm chứa phẫn hận. Tuy rằng ta du lịch giang hồ, nhưng nhiều ít cũng nghe quá này thông tuệ tuyệt thế huệ vương điện hạ thế nhưng đột nhiên tính tình đại biến đồ đãi. Ta tuy không hiểu binh ra việc, trước trận chém giết nhiều viên đại tướng, là binh ra tối kỵ. Lạc thân y đi vẫn là đường. Thanh cùng nhìn trước mắt lăng liệt sắc mặt âm trầm lạnh nhạt, nhìn không được nói. Không, đi xuống, lạc th Ta muốn biết ngài suy đoán lăng liệt đầu lưới thắt, nỗ lực làm chính mình đến rõ ràng một ít. Vẫn là tính, này nãi hoàng gia bí sự, lão hủ ta vốn là không nên lắm miệng. Lạc hành loát loát tóc bạc, đem lúc trước nói nuốt hồi bụng, rốt cuộc này chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cứ. Ngài không, ta cũng đoán được. Định là cổ độc quay phá, hiện giờ Nguyệt Nhi cũng thân chung này cổ độc, kia tất nhiên cùng hoàng thành xả không ra quan hệ. Lăng liệt nắm tay cửa trước không phanh mà một quyền, kia vốn là không thế nào rắn chắc khung cửa tức khắc kéo kẹt liệt khai một cái khe hở. Được rồi, Phong, ngươi đưa bọn họ dược vật nấu hào đi. Lạc Hành đứng lên, tay áo nhẹ phẩy. Đại hai người đi buồng trong hậu đường. Lăng Liệt chậm rãi đi đến Thanh Cùng bên người. Thanh Cùng cảm nhận được hắn kia lạnh lẽo đầu ngón tay, hàn như băng tuyết, sắc mặt tái nhợt mà lại ngưng trọng. Nguyệt Nhi, khổ ngươi. Thanh Cùng rõ ràng thấy Lăng Liệt cặp kia yêu dã mị nhãn giờ phút này tràn đầy đau thương, thanh âm khẽ run, hoàn toàn không có ngày xưa kia tiêu sái nghiêm nghị chi khí. Ngươi thế nhưng vì lấy độc thảo, chút nào không màng tánh mạng. Lăng liệt tái nhật khoe miệng, con con gợi lên. Nguyệt nhi, ngươi khả nghi tâm quá ai hướng ngươi hạ cổ. Thanh cùng rũ mắt suy nghĩ sâu xa, lắc lắc đầu. Nói vậy người nọ nhất định làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới xử như vậy âm độc chiêu số. Nói vậy đều là tưởng cùng lăng nguyên sự kiện giống nhau. Nguyệt nhi, ngươi có từng tiếp xúc quá an vương điện hạ. Lăng liệt nhìn nơi xa, sắc mặt chầm xuống. An vương thanh cùng trong đầu thoảng qua cái kia luôn là hàm chứa ý cười, Chi thư đặt lễ lăng hằng, nhưng lúc sau ở kia hoàng thành cùng đỉnh núi hắn hoàn toàn lại thay đổi một người, nhìn như Tuân Quy thủ nói, lại luôn có không ra không chân thật chi phúc. Chưa từng nhiều tiếp xúc quá, chỉ ở tối nếu công chúa trong phủ trụ quá một trận. Ngươi lòng nghi ngờ An Vương. Lăng Liệt hai chồng mắt hiện lên một chút hàn quang, hắn định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hiện giờ Lăng Tiêu đã chết, ta vẫn luôn bị đuổi giết, hắn cũng đã quý vì thái tử điện hạ, an an ổn ổn. Này hết thể không khỏi quá trùng hợp. Là phụ hoàng hạ truy sát lệnh, à, phụ hoàng còn chờ thần y trở về tục mệnh, lại sao có thể có thể đuổi giết ta. Lấy ta phụ hoàng tính cách, hán định là không có khả năng làm lăng hàng một người độc trưởng quyền to. Điện hạ có lý, hiện giờ An Vương chỉ là tạm định vì thái tử điện hạ người được chọn, chưa sách phòng, chưa tế tế tổ, không trừng thượng có cứu vãn đường sống. Dực rỡ nói, ha ha, này đó là phụ hoàng cao minh chỗ. Phụ hoàng đang nghi, ai cũng không tin. Tất nhiên sẽ không đuổi giết ta, ngược lại có khả năng là muốn cho ta tham dò này lăng hẳng hư thật. Mà này sát thủ là ai phái, liền rõ ràng. An vương điện hạ. Thanh cùng một tiếng kinh hô. chương 210 muốn sửa miệng. Tào ra lệnh. Rực rỡ đột nhiên một hô, thanh cùng lưng vừa kéo. Hảo hảo lời nói. Hồi lâu không hứa ngươi, ngươi là đều quên mất quy củ sao. Lăng liệt liếc mắt một cái, một bên nhẹ nhàng nắm lấy thanh cùng tay, như là ở chân an thanh cùng cảm xúc. Rực rỡ gục đầu xuống cung cung kính kính mà lời nói, thuộc hạ biết sai, vừa mới nhìn đến rực rỡ nỗ lực nghiêm thân hình, nghiêm trang bộ dáng, lại đem thanh cùng trò cười, ha ha a, nhà ngươi chủ tử là ở đậu ngươi đâu? rực rỡ hơi hơi ngẩng đầu, mỹ mắt nhẹ ngân thấy lăng liệt tựa hồ hàm chứa một chút ý cười, lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, chủ tử lại lấy thuộc hạ làm trò cười, a, không muốn ngươi, ngươi đều mau đã quên quý cũ, vương phi nương nương thân thể chưa khá phục, ngươi thế nhưng lời nói lúc kinh lúc giống, hảo không đúng mực lời này vừa ra, rực dỡ cùng thanh cùng đều kinh ngạc. thanh cùng gương mặt bỗng dưng bốc cháy lên tươi đẹp đỏ ửng, từ bên thai đến cổ, thẳng đến dọc theo sống lưng hồng đi xuống, mặt lộ vẻ loè kinh dị thần sắc, cùng lăng liệt ánh mắt tiếp xúc trong nấy mắt, giống như điện quang hỏa thạch giống nhau, vội vàng cúi đầu thoáng nhìn, hoảng hốt mà không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ hừ hừ một câu, cái gì lung tung rối loạn, nhà ngươi chủ tử bị bệnh. mục lăng tử rực dỡ giờ phút này nhưng thật ra thưa thời, bay nhanh mà xoay người, lui lại mấy bước chỉ nghe được lăng liệt một tiếng là bị bệnh bởi vì ngươi ta liền bị bệnh ai nha phi lễ chớ coi phi lễ chớ nghe rực rỡ lẩm bẩm lẩm bẩm thanh lăng liệt khẽ môi gợi lên trăng rằm ý cười ngươi lẩm bẩm lẩm bẩm cái gì đâu nga vương phi nương nương kim an gặp qua vương phi nương nương rực rỡ trong mắt vừa chuyển nhưng thật ra cơ linh chút các ngươi này chủ tớ hai người sướng tuồn đâu thanh cùng tay dùng một chút lực vỗ nhẹ một chút lăng liệt cánh tay ai nha một tiếng Lăng liệt che lại cánh tay, hai hàng lông mày ninh thành một cái kết, nhe răng nết miệng bộ dáng, làm thanh cùng hoảng sợ, không xong, có phải hay không sơn, rực rỡ mau gọi thần y hề tới. Lăng liệt chiều rực rỡ những mày, rực dỡ hiểu ý, thấp giọng cười trộm. Thanh cùng kinh giác lăng liệt lại là treo chọc chính mình, tức khác xấu hổ và giận dữ khó làm. Nhưng ai cũng chưa thấy được, lăng liệt đàm tiếu gian đã nhẹ nhàng phất qua chính mình giữa chán toát ra mồ hôi mỏng. Hảo, rực rỡ ngươi vừa mới muôn cái gì? Lăng liệt hướng rực rỡ nâng nâng tay. Nga, chủ tử, vừa mới thuộc hạm nhớ tới trước đó không lâu vừa lấy được tin tức, theo tố nếu công chúa sẽ gả đến Tây Nung hòa thân. Cái gì? Lăng liệt cùng thanh cùng đều kinh lên tiếng. Này tố nếu công chúa không phải đã có người trong lòng sao? Không phải trung kỳ phong tướng con sao? Công chúa lại như thế nào sẽ bị hòa thân đi Tây Nung? Thanh cùng buồn bực. Tố nếu là kinh sát hoàng con gái duy nhất, ngày thường giống hoàng tử giống nhau đãi ngộ, chưa xuất các công chúa đều ban thưởng Đây là xưa nay chưa từng có vinh quang, nghĩ đến nhất định là thâm đến kinh sát hoàng sủ ái. Kinh sát hoàng lại như thế nào sẽ nhẫn tâm chính mình con gái duy nhất xa gả đi Tây Nhung cốc đâu. Chẳng lẽ này đế vương chi tâm thế nhưng thật sự khó có thể nắm lấy, vì Giang Sơn, có thể hy sinh chính mình nữ nhi. Thanh cùng tưởng không rõ. Nghiêng đầu thoáng nhìn, lang liệt cũng là như suy tư gì. Tây Nhung liên tiếp phạm ta kinh sát Tây Cảnh, lúc trước có Trung Kỳ phong chấn thủ, nhưng thật ra bình yên vô sự như vậy mấy năm. Hiện giờ đột nhiên đưa ra hòa thân, nghĩ đến hoàng thành cùng Tây Cảnh tất nhiên xảy ra vấn đề. Lăng liệt xoa đốt ngón tay, mỹ mắt nhẹ mị mị, nhàn nhạt nói một câu, chỉ sợ, ta muốn đi một chuyến Tây Nung. Tây Nung? Tây Nung? Thanh Cùng trong cổ họng ngạnh ra tới hai chữ. Kia không phải Tư Đồ Hoài Tây Nung sao? chương 211 muốn đi Tây Cảnh. Tố nếu chẳng lẽ là phải gả cho Tư Đồ Hoài? Cho nên Tư Đồ Hoài trở về Tây Nung? Thanh Cùng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. ân Lăng liệt quay mặt đi tới, chiều thanh cùng nhướng mày, ngón tay tiêm nhẹ nhàng câu một chút thanh cùng tiểu mũi, nói, nguyên lai nhà ta nương tử đã sớm biết. Chẳng lẽ là nghe lén lần trước ta cùng hắn lời nói. Cái gì nghe lén? Rõ ràng là các ngươi quá lớn thanh, chính mình chuyển tới ta lô thai. Thanh cùng mới vừa chấn tĩnh đi xuống sắc mặt, lại trướng nổi lên một mặt đào hồng. Nghe được cũng không sao, không có tư đồ hoài, ta sao biết nhà ta nương tử tâm ý. Lăng liệt nhẹ giọng mà ngữ. Rõ ràng không có gì lại giống Lạc Thạch khơi dậy thanh cùng trong lòng ngự sóng. Ha ha, chúng ta hảo huynh đệ tư đồ hoài, không, cũng chính là Tây Sa Hoài, hắn cũng không phải là bình thường hoàng tử, là Tây Nhung đỉnh đỉnh đại danh, có kinh vĩ mà chi tài hoài vương điện hạ, nhìn như niên thiếu khinh cuồng, nhưng rất có chủ kiến, không thể liếc. Ta nhưng thật ra không tin Tây Sa Hoài sẽ cưới Tốn nếu nay trong đó đảo như là có trời đất khác. Lăng Liệt uống một miệng trà, chậm rãi nói, Tây nung vẫn luôn đều cùng ta kinh sát không hợp, như thế nào đột nhiên hòa thân? Nhớ rõ ở liền châu thành, Trung Kỳ Phong cũng thu được tây cảnh tin tức, liền chạy về hoàng thành phục mệnh. Hiện tại tưởng tượng, nhiều như vậy trùng hợp không chừng cùng chúng ta này an vương điện hạ chạy không thoát quan hệ. Thế nhưng như vậy phức tạp sao? Thanh cùng nhịn không được thầm nghĩ, này triều đình phân tranh thật sự là phức tạp. Nguyệt Nhi, ngươi thả tại đây nốc ta lưu lại rực rỡ che chở ngươi. Ngươi đâu? Ta muốn đi tây cảnh một chuyến. Lăng liệt nhìn ngoài cửa sổ lại quát lên phong, nhàn nhạt. Không phải đi hoàng thành sao? Rực rỡ nói, điện hạ ngài một người đi trước Tây Cảnh, quá nguy hiểm, không bằng đi trước Hoàng Thành, bẩm báo bệ hạ. A, đi Hoàng Thành trên đường mới là rất nhiều hung hiểm đâu. Làm sao có người hy vọng ta bình yên trở lại Hoàng Thành. Ngược lại là đi Tây Nung, nhưng thật ra sẽ an toàn chút. Lang liệt, trên người của người độc còn chưa có thể toàn giải, không thể. Lang liệt độc đã hiểu thanh cùng lời nói ngoại lo lắng, yên tâm đi, dọc theo đường đi ta nhưng cùng trung kỳ phong kinh giáp quân liên hệ, không chừng chạm vào thượng bọn họ. Tây cảnh hiện tại không yên ổn, ngươi hảo sinh tại đây ngốc, còn có thần y để chăm sóc ngươi, ta cũng an tâm chút. Chính, môn bị kéo kẹt một tiếng đẩy ra. Các ngươi đều không thể đi. Lạc hành đôi tay cắm ở tay háo nội, liếc liếc mắt một cái thanh cùng với lăng liệt, khu khụ, hai người các ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Các ngươi từng người chung độc đâu, giải dược chính là đối phương. Ly một bên, bên kia như thế nào sống. Mong rằng thần ý gì có thể tưởng cái biện pháp lăng liệt đứng dậy chắp tay chắp tay thi lễ. Ai ai ai miễn ngươi này đại lễ ta hiện tại nhưng chịu không nổi, bởi vì ta không đúng phương pháp tử, này giải dược tuyệt vô cần hữu. Không chờ lạc hành xong, Lăng Liệt liền đuổi theo một câu, kia phệ huyết thảo nếu là không đủ, ta có thể lại đi hái được tới, tây cảnh ta là nhất định phải đi. Ai, ngươi, ta không phải này phệ huyết thảo không đủ, ta là ngươi này trên người độc a, ngươi này đến muốn cô nương này huyết làm thuốc dẫn, ngươi mới có thể dần dần giải độc a, nếu không đó là thần tiên khó cứu. Huống hồ, ngươi vừa đi Cô nương này định là trong lòng nhớ mong, cảm xúc không xong, độc tính lan tràn, cũng bất lợi với giải độc đâu. Thân thể của ta ta tự nhiên biết, hiện giờ đã hảo hơn phân nửa. Ai, Huống hồ, ngươi còn có ta hai việc không có làm đâu, sao liền chạy. Lạc hành ngắt lời nói. Lăng liệt xem như xem minh bạch, lão nhân này chính là tưởng áp chính mình tại đây hoàn thành kia hai việc đâu. chương 212 muốn hạ dược. thần y thìa đối. Thanh cùng hồng nói nhỏ. Lăng liệt mặt mày mang cười, gật gật đầu. Thấp giọng lên tiếng, một khi đã như vậy, kia bổn vương liền nghe vương phi. Thôi nay liền tại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền khởi hành đi. Lăng Liệt xoay người chiều mọi người nói, đại thanh cùng nằm xuống. Lăng Liệt đi vào hậu viện buồng trong trước cửa đi dạo vài bước. Giật Vương điện hạ mời vào đi. Lạc Hành Thế nhưng đoán được sẽ là hắn. Lạc Hành đảo thượng một chén nước, chậm rãi uống, nhàn nhạt nói, giật Vương điện hạ là tưởng ta đem cô nương lưu tại tốc. Lạc Thần y liền mắt minh tâm lượng, cơ trí hơn người không hổ là danh nhân giả đại hiền. Lăng liệt túi túi người buồn vương, muốn cho nàng tối nay ngủ đến châm chút. Điện hạ đêm nay liền tưởng rời đi. Lăng liệt hơi hơi khấu đầu, hắn làm sao không nghĩ cùng Nguyệt Nhi bên nhau tại đây, vứt bỏ hết thể chiều cục hỗn loạn, nhưng mà nếu là ngươi độc phát, mệnh nhưng khó bảo toàn, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Ta liền tính lại có bản lĩnh, cũng phân thân thiếu phương pháp, đây là duy nhất biện pháp. Lăng liệt nhìn trong trời đêm kia lay động không ngừng tây trúc, ánh mắt chắc chắn. Kêu nha đầu tính tỉnh, ngày mai nếu là phát hiện, còn không được leo lên nóc nhà lật ngói. Lạc hành đùa nghịch hồng thuốc, cho nên làm ơn thần y có thể thay chiếu cố. Lang liệt vô cùng cảm kích. Nếu là có mệnh tồn tại, lạc thần y lại không chê, chắc chắn. Ai, miễn, ta mừng rỡ tự tại, không tham dự các ngươi này hoàng tộc việc. Nếu không phải niệm ngươi tâm thành, ta thậm chí đều lười đến trị liệu ngươi. Lạc hành loát loát tóc bạc, than nhẹ một hơi, bộ ước mà đi, ngày đêm khổ chờ. Anh hùng thiếu niên tình độc khổ sở, ân oán tình thù chung bất quá một hồi thịnh thế pháo hoa, đáng tiếc. Lạc biết không động thanh sắc nói mấy câu, lang liệt trong lòng chịu vừa kéo. Ra phòng, cản gió mà đứng. Đêm lạnh trung thân ảnh di thế độc lập, trong lòng nhu chàng lại bách chuyển thiên hồi. Nay vừa đi, định là giữ nhiều lành ít, hoặc là nhai vĩnh cách. Nhìn Nguyệt Nhi nhà ở, thiếu niên trong mắt lại có chút khẩn sát. Từ Lang Nguyên đi rồi, trong lòng đã sớm giống như cục diện đáng buồn. Nhìn thấy ngươi, mới biết được trong lòng trừ bỏ hận. Còn có mắt khác. Không dự đoán được Thanh Cùng môn đột nhiên khai, hai người ánh mắt giao hội, thâm tình hậu ý đều ở không nói chuyện. Người còn chưa ngủ. Bất đồng âm sắc thanh âm đồng thời phát ra, lại giống châu ngọc lăn xuống trên mặt đất, thanh thanh rừng ở đối phương đầu quả tim. Thanh Cùng rũ mắt, chậm rãi tiến lên, nhìn nơi xa chút ảnh lay động ở trong gió lạnh phiêu diêu, Lăng Liệt khởi trường bào áo khoác, nhẹ nhàng che lại Thanh Cùng trên người. Thanh Cùng quay đầu nhìn Lăng Liệt trong mắt về điểm này màu đen, nhẹ giọng nói. Trước tiêu ta cho rằng ngươi giống bọn họ giống nhau, đơn giản là lợi dụng ta đi đoạt cái gì Giang Sơn. Sau lại lại phát giác tựa hồ ngươi cùng bọn họ bất đồng. Có thể thấy được đến ngươi coi lão phu phụ chi mệnh như con kiến, ta. Ngươi cho rằng ta quá lạnh nhạt, hoàng tộc người trung quy chỉ nhận Giang Sơn không nhận người tính, đúng không? Lăng liệt đáy mắt thật sâu, thanh cùng vọng không thấy đế, nàng cũng không xác định trước mắt chạm đến thà chân thật ý nguyện. Nhưng là nàng có thể cảm nhận được, hắn đôi chính mình thượng có chân ý. Nguyệt Sớm hay muộn có một ngươi sẽ hiểu, sẽ hiểu ta sở là một dắt lăng liệt đem trong lòng ngực Ngọc Cốt phiến lấy ra, nhẹ dắt qua thanh cùng tay, đem Ngọc Cốt phiến đặt ở thanh cùng lòng bàn tay. Ngọc ôn nhuận mang theo lăng liệt nhiệt độ cơ thể, ở thanh cùng lạnh leo trong lòng bàn tay có vẻ phá lệ nóng cháy. Đây là năm đó ta mẫu phi thưởng cho ta, nhiều năm như vậy, cũng không nguyện nó rời khỏi người. Hôm nay giao cho ngươi trên tay, vọng nguyệt nhi ngươi biết được ta lăng liệt tâm ý nếu là may mắn mà về, núi sông bị sính, chúng sinh vì môi thập lý hồng trang, lập ngươi vì phi. Từ đây trưởng kiếm Du Long, thơ tử Cộng Phú, tâm hồn bên nhau. Chương 213 tâm hồn bên nhau. Ta không cần. Thanh cùng trong cổ họng nổi lên một chút huyết tinh, vuốt ve ngọc cốt phiến thượng điểm điểm hoa ngân, nghẹn ngào đem ngọc cốt phiến lại đệ hồi đi. Nguyệt Nhi, ta muốn ngươi tự mình trở về giao cho ta. Nguyệt Nhi, ngươi, ta không cần cái gì núi sông, chỉ cần ngươi tồn tại thì tốt rồi. Thanh cùng xong, lại cưa qua đầu. Không phải hảo cùng đi sao? Sao tấn này đó? Nguyên lai like kia một câu ra hảo hảo tồn tại, thế nhưng lại như vậy chua sót. Ân, sẽ. Lăng liệt đạm đạm cười. Hai người các ngươi nói đều mau đem ta này, lão nhân nhà đều toan rớt. Đến đây đi, cô nương, người rực hảo. Lạc hành bưng chén thuốc, chậm rãi mà đến. Này lạc thần ý gì? rõ ràng lớn lên một bộ tuổi trẻ tối ra, lại tự xưng lão nhân. Làm thanh cùng với lăng liệt đều nhịn không được gợi lên khỏe miệng. Nhưng thấy đốc trước mắt đen như mực chén thuốc, thanh cùng ngưng mắt tinh thần một hồi, ngẩng đầu lại thấy lăng liệt mắt đào hoa con cong, bưng lên canh chén uống một hơi cạn sạch. Hành đi, lão nhân liền không chậm trễ các ngươi Lạc hành thấy thế thu hồi canh chén. Đãi lạc hành mới vừa đi, thanh cùng cũng chiều lăng liệt hơi hơi không ngợi, chiều chính mình trong phòng đi. Nguyệt nhi. Lăng liệt nhìn kia thanh lánh lại cao ngạo bóng dáng, nhịn không được hô một tiếng. Thanh cùng nâng nâng tay, chỉ lo rũ đầu, hướng tới hắn phương hướng bộ bộ kinh h Xa vào ở bi thương trung lăng liệt, cũng không có thể nhìn thấy thanh cùng xoay người kia một khắc, đầu ngón tay ngưng lực, điểm ở trong cổ họng nước chỗ. Một ngụm chua sót chén thuốc từ khỏe miệng chảy ra, tích ở xương trên mặt đất, cùng nước bùn, nghiền làm bụi đất. Đóng lại cửa gỗ thanh cùng, dựa vào môn bên trong, một dọt thanh lệ từ khỏe mắt chảy xuống. Người nếu không phụ, ta tất sinh tử tương tùy. Hai cái canh giờ qua đi, cửa gỗ lại lần nữa mở ra. Lăng liệt nhẹ nhàng mà chậm rãi vào thanh Cung phòng ngón tay nhẹ nhàng phất quá nàng đuôi tóc. Ấm áp mềm mại hơi thở ở Thanh Cùng nhị cốt biên dừng lại một lát, đầy bụng thâm tình lại khó có thể lại thuận, chỉ hóa thành một chút khẽ hôn, dừng ở vành hai. Thanh Cùng tinh tường cảm nhận được, bị trung tay nắm chặt, móng tay thật sâu mà khảm tiến huyết nhục. Đại tiếng bước chân xa dần, môn kéo kẹt một tiếng lại lần nữa nhớ tới. Thanh Cùng như người, Tiêu Ngọc cốt phiến lẳng lặng mà dựa vào nàng bên gối. Nương thần vừa nghe, tiếng vó ngựa xa dần. Thanh Cùng hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên ngươi chính là cái vô tin người nột." Lăng Liệt nhất kỵ tuyệt trần, ngưng mắt chắc chắn, đoạn tiên nhẹ huy. Liệt mã bốn vó quay cuồng, nhảy ba bốn trượng. Đột nhiên phía sau truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa. Lăng Liệt chiều sau liếc mắt một cái, thiếu chút nữa không làm hắn ngất đi. Kia hiên ngang thanh lanh thân ảnh không phải thanh cùng lại là ai? Hắn thế nhưng trắng nhiều như vậy lời nói, nha đầu này đều làm cái gì? Cũng liền kinh ngạc chi gian, thanh cùng thế nhưng cùng hắn sáu vai. Như thế nào cũng có người giật vương điện hạ không có dự đoán được sự thanh cùng khép cười một tiếng dưới ánh trăng kia tiểu tiếu khuôn mặt càng hiện tuyệt lệ nguyệt nhi ngươi ngươi thế nhưng không như thế nào ngươi cùng lạc thần y liền nói ta nhưng toàn nghe thấy được kia dược ta nhưng đều bước ra bên ngoài cơ thể tiếng cười giống như một trận trung bạc còn có chúng ta đâu phía sau lại truyền đến rực rỡ thanh âm mà hắn phía sau lại vẫn có một chiếc màu xám trắng xe ngựa kia vải mảnh nhẹ nhàng nửa sốt cười nói giật vương điện hạ Đem ta tưởng thành người nào Tốt xấu mọi người gọi thần y giề, Là cái loại này không có việc gì liền hạt Phối dược người sao Quả thực chính là vũ nhục ta này thần y dì danh hảo Lạc thần y dì ngươi Lăng liệt còn muốn không đến này Lạc hành thật là thay đổi thất thường Làm chính mình cũng mất tính Đoàn người kiên định thân ảnh Ở dưới ánh trăng trong gió Càng lúc càng xa chương 214 rõ như ban ngày An vương phủ Ở lưu ly trong đình một vị thân xuyên sắc thu hoa phục nam tử Mặc phát cao thúc Không có một chút ít hôn đột, kia màu trắng ám hoa nội bộ phụ trợ ra hắn trắng non cần cổ, mắt như sao lạnh, một mình rơi xuống một văn cờ, hắc tử là hán, bạch tử cũng là hán. Điện hạ, nội vụ phủ đã đưa tới lễ phục, không biết điện hạ hiện tại có phải hay không muốn thử thử một lần. Màu xanh đen kính trang nam tử phùng một bộ quần áo, cung cung kính kính địa đạo. Mang lên nhìn xem, đố vũ vẫn là giống dĩ vang giống nhau, khó có thể nghe ra chính mình chủ tử hỉ nộ. Mảnh khảnh ngón tay nhẹ về khởi quần áo lại đem nó ném về Đỗ vũ trong tay, hư lệnh một tiếng, này giúp váy là rất sẽ tự cho là thông minh. Điện hạ, này quần áo chính là có chỗ nào không hợp ý. Đỗ vũ túi túi người, lui hai bước, nghĩ đến bọn họ là tưởng leo lên điện hạ ngài, chờ, chờ, chờ cái gì? Làm cho bọn họ chờ đi. An vương lăng hằng lời nói tràn đầy hoán giận, đem trong tay ngọc tử nghiền làm bụi, buồn vương đều còn đang chờ đâu, bọn họ như vậy gấp không thể chờ, muốn cho phụ hoàng làm gì cảm tưởng. Điện hạ, Điện hạ ý tứ là, hừ, cái kia lão bất tử, nơi nào là thiệt tình thực lòng muốn lập ta vì thái tử, đơn giản là muốn đem lang liệt dẫn ra tới. Nếu không hắn nếu là thiệt tình thực lòng, hà tất chậm chạp không cho lễ bộ an bài nhật tử sách phong, báo cho hạ. Hắn kia tâm tư quả thực gian trá đến cực điểm. Đỗ vũ cả kinh, sợ hãi mà gục đầu xuống, chỉ vừa rồi nhìn đến an vương bộ dáng, khiến cho hắn sống lưng từng trận lạnh cả người, hắn ánh mắt kia độc ác, tràn đầy hắn ý. Trong giọng nói đã hoàn toàn không lo kinh sát hoàng là chính mình phụ hoàng. Gây rối chi tâm đã rất rõ ràng, chút nào không ché giấu. Tưởng dĩ vãng An Vương chính là chưa bao giờ biểu hiện đến như thế cuồng táo, luôn là khó có thể phát giác hắn hỉ nhạc. Điện hạ lời này vẫn là đố vũ thanh âm thấp thấp mà phun ra mấy chữ. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng phản buồn vương? An Vương lăng hằng ghé mắt thoáng nhìn. Đố vũ hoàng loạn quỳ xuống đất, cái chán ở đá xanh thượng va chạm đến bang bang vang. Thuộc hạ nhất thời hồ ngôn loạn ngữ, vọng điện hạ thứ tội. Thuộc hạ vĩnh viên đi theo điện hạ, thề sống chết nguyện trung thành, tuyệt không hai lòng. Tiêu đá xanh thượng bắn khởi không điểm vết máu, phản phất chỉ có như vậy, mới có thể trương hiển ra hắn trung tâm trứng giám. Thuộc hạ chỉ là lo lắng điện hạ, vọng điện hạ một đường thuận lợi, đặt tới điện hạ trong lòng suy nghĩ. Hử! An vương kêu lên một tiếng, thuận lợi. buồn vương là đợi nhiều ít năm. Lúc trước lang nguyên bất quá chính là so với ta sớm sinh ra mấy ngày. Hắn còn có điểm nào so được với ta? Nhưng phụ hoàng cố tình liền độc sủng hắn một cái, thậm chí sớm liền phải lập hắn vì trước quân. Mà ta đâu? Ta ngao nhiều năm như vậy, lo lắng kế hoạch, hiện giờ không có lăng nguyên không có lăng tiêu ngay cả lăng liệt cũng phế đi. Thế nhưng còn không có đến phiên bổn vương. Lăng Hằng Việt Việt là kích động, tức giận dâng lên, một chưởng đánh ở trên bàn đá, chỉ nghe được bàn đá kéo kẹt kéo kẹt vài tiếng trầm đủ, vỡ ra mấy cái khe hở, trên bàn bàn cờ đảo còn vững vàng phóng. Đỗ Vũ ngơ ngẩn mà nhìn thoáng qua bàn đá, sợ hãi mà gục đầu xuống, không dám ra tiếng. Có lẽ là Lăng Hằng trong lòng tức giận, đã tan bộ phận, ít khi mới chậm rãi mở miệng, đem này lễ phục còn trở về. Lại đem kia tặng lễ phục thái giám tìm cái cớ thưởng một đốn bản tử. Điện hạ này, Đỗ Vũ không nghĩ tới chủ tử chiêu này là ý gì, lại cũng không dám nhiều lời nữa nửa câu, thưa dạ lên tiếng, rời khỏi Lưu Ly đình. Từ từ. An Vương quát một tiếng, Đi chuyển kinh vũ vệ thống lĩnh Hồ Liệt tiến đến. Đúng vậy. Chương 215 Hồ Liệt bẩm báo. An Vương phủ. Hồ Liệt bị mệnh, bước nhanh đi vào An Vương phủ chiêu nhàn các, vô vô trên người buổi đất. Đỗ Vũ ở trước cửa cung kính mà lập đến thẳng tắp, nhìn thấy Hồ Liệt, nhắc nhở nói, điện hạ tâm tình không tốt. Hồ Liệt túi túi người đáp lại. Mặt mày hớn hở vào cửa, ý cười doanh doanh mà chắp tay, ti trước chúc mừng An Vương điện hạ. Nay Hồ Liệt là từ An Vương phủ đi ra ngoài. Sớm đã bị lăng hàng an bài ở kinh vũ vệ trịnh từ lăng tiêu xảy ra chuyện sau, lăng hàng trưởng quản kinh vũ vệ, thuận lợi đem kinh vũ vệ nhân mã giặt sạch cái biến, có thể nòng cốt tướng lênh toàn bộ đều là an vương người. Hiện giờ an vương xôi gió xôi nước, ai đều tưởng leo lên này căn cao chi. Mà kinh vũ vệ càng là ở hoàng thành chung cơ hồ là có thể đi ngang, năm đó thận đỉnh tư không có mạc trần đã sớm năm bẹ bảy mảng, cứ việc đi lên một cái thiết diện vô tư tả mẫn hách, nhưng thủ đoạn nơi nào là an vương đối thủ. Hiện giờ ở Hoàng Thành đều không có tồn tại cảm. Nếu là những cái đó đường Hoàng nói, vẫn là cho Bổn Vương nuốt trở lại đi. Lăng Hằng lánh ngữ. Bổn Vương truyền cho ngươi tới, không phải nghe ngươi này đó hôn trướng lời nói, những lời này nói vậy ngươi ở những cái đó say trong hoa lâu cũng nghe đủ rồi đi. Hồ liệt bùn một tiếng quỳ xuống, lắp bắp nói, ti chức. Ti chức không dám, ti chức hiện tại có hết thảy, kia đều là điện hạ ngài ban ân. Nếu là không có điện hạ, Hoàng Thành nơi nào có người sẽ đem ti chức để vào mắt. Điện hạ chính là ti chức tái sinh phụ mẫu, ti chức cho dù chết, kiếp sau cũng chắc chắn kết cỏ ngầm ảnh, để báo điện hạ ân điển. Đỗ vũ ở ngoài cửa, rõ ràng nghe thấy bên trong hồ liệt ra rua ninh hót, rõ ràng chính mình vừa mới đã nhắc nhở qua hắn, hiện giờ vẫn là. nhịn không được lắc lắc đầu. Được rồi. buồn vương không muốn nghe này đó. buồn vương chỉ nghĩ hỏi ngươi, ngươi người đem sự tình làm được thế nào. Lăng hằng hừ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng phiên đánh cờ phổ, nhưng mặt mày gian lại lé lạnh lẽo. Phảng phất không hề có nhàn hạ thoải mái xem phổ. Này, Lăng Liệt là tìm được rồi, nàng kia cũng tìm được rồi. Hồ Liệt thấp giọng, lương một trận hắn ý, điểm điểm mồ hôi lạnh thấm ở giữa trán. Cho nên, bọn họ đều còn sống. Lăng Hằng trong lời nói mang theo tràn đầy phẫn hận, ánh mắt giống như lao thượng hàn quang, nếu là ánh mắt có thể giết người, trước mắt người này sợ là đã sớm đầu mình hai nơi. Ách, này. Điện hạ mặc bực, ti trước còn có một khắc kiện hỉ sự muốn báo cho điện hạ, Hồ liệt khẩn trương đến đầu lươi thắt. Hồi điện hạ, thuộc hạ người đã thấy giật vương lăng liệt đã tìm được rồi chuyển trung thần ý đi Nga. An vương ngừng tay trung phiên phổ động tác, nhàn nhạt nói, hắn thật đúng là vì phụ hoàng tìm ý đi Ngươi này hỉ từ lâu tới? Nếu là lại không đem hắn xử lý? Hắn sợ là muốn mang theo này cái gì thần ý gì tới gặp phụ hoàng? Hừ. kia hết thảy tất cả đều kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ. Ngươi. Liên lăn trở về đi đường người ma phu. Này. Điện hạ bất giận, chính là bởi vì này lăng liệt tựa hồ cũng không phải cho bệ hạ tìm ý gì ấy. đảo Đạo như là cấp tên kia yêu nữ tìm. Hơn nữa cũng không có hướng hoàng thành phương hướng mà đến, ngược lại là chạy về phía tây cảnh. Hồ liệt hành lễ, trong lời nói mang theo một chút đắc ý. Tây cảnh. An Vương lầm bẩm nói nhỏ, hắn đây là hạ cái gì cờ, chẳng lẽ hắn muốn mượn bình phục tây cảnh lại hồi hoàng thành, nương cái này cớ thảo đến phụ hoàng niềm vui. An Vương ngưng mắt tinh thần. Hồ liệt định Điện hạ cứ việc yên tâm, hiện giờ hết thảy đều ở điện hạ trong lòng bàn tay, Tây Nung cùng chúng ta đó là một lòng. Có Tây Nung trợ lực, điện hạ ngài nhất định tâm tưởng sự thành. Chương 216 Công chúa Hoàn thân. Thời khắc nhìn chằm chằm hắn Lộ Tuyến, nếu là quay lại Hoàn Thành, kia liền giết chết bất luận tội. An Vương công đạo Hồ Liệt. Hồ Liệt thưa dạ theo tiếng, đẩy cửa ra, bên ngoài dương quang phá lệ tươi đẹp, cùng phòng trong tối tăm tiên minh đối lập, Hồ Liệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phảng phất vừa mới gần nửa cái canh giờ đều nện trên mặt đất hầm giống nhau. Hồ Liệt nhìn nhìn bên ngoài chạm đến thẳng tấp đố vũ, nhẹ nhàng ở hắn trên vai đáp một đáp. Mà lúc này Chiêu Nhàn các nội ngồi xếp bằng ngồi ở giường trước nam tử, hai tròng mắt loé hàn quang, lẩm bẩm nói: ngươi đi tìm thần y đi. Hè. Rốt cuộc là lòng nghi ngờ kia yêu nữ độc vẫn là lo lắng phụ hoàng. Ngón tay nhẹ về kỳ phổ, đem phiến phiến tuyệt thế quý hiếm kỳ phổ dương thành từng mảnh đông tuyết. Phụ hoàng, liền tính ngươi không, nhưng ngươi ngày đó cùng Trung kỳ phong đối thoại, nhi thần nhưng tất cả đều nghe thấy được. Hừ, ngươi tìm thần Y Liễu tụ mệnh, rốt cuộc lại kiên trì cái gì đâu? Sớm một chút thoái vị thành thái thượng hoàng, an hưởng lúc tuổi già không phải khá tốt. Vẫn là ngươi cùng trung kỳ phong nói cũng là hư với mặt ngoài. Ngươi rốt cuộc là tưởng tìm thần Y Liễu vẫn là tưởng lưu trữ lăng liệt chế hành nhi thần? Phiến phiến bông tuyết bị lăng hằng về ở lay động ngọn đèn dầu trung phi hóa. Kia trầm thấp tối tăm tiếng nói tại đây ngọn đèn dầu lay động chiêu nhàn các trung quanh quẩn, cực kỳ quỷ dị. Xem ra bổn vương đến gia tăng hành động cặp kia hàn mắt nhìn hỏa trung trang giấy, lại phảng phất là trong mắt hắn bốc cháy lên từng đoàn hỏa. công chúa phủ, công chúa, vẫn là ăn một chút đi. nha đầu mây tia bưng mấy mâm điểm tâm rũ đầu đứng ở tố nếu phía sau. công chúa, ngài như vậy không ăn không uống, như thế nào cho phải a? đều tiểu tụy nhẹ giảm. công chúa, ngài là thiên kim chi khu, phải hảo hảo yêu quý mới là. tố nếu trong mắt dương rưng, nước mắt giống như cắt đứt quan hệ hạt châu, tích nhỏ giọt ở gỗ đàn trên bàn. thiên kim chi khu. Ta muốn nảy thiên kim chi khu có tác dụng gì? Còn không phải giống người nuôi dưỡng chim hoàng yến giống nhau, vận mệnh không phải do chính mình, thậm chí còn không bằng các người, tới rồi tuổi có thể xuất giá, tìm một cái ái mộ lang quân. Càng là như vậy, càng là trong lòng này lên một trận thê lương. Mây tía thấy tố nếu hồn đều giống bị chịu giống nhau, quy nào vào tố nếu đầu gối trước, than thở khóc lóc nói, công chúa, ngài đừng mê sảng, đừng dọa nô tỷ, nô tỷ cũng sẽ không xuất giá, công chúa ở đâu, nô tỷ cũng đi đâu. Ta đều không rảnh lo chính mình, ngươi vẫn là ra phủ đi, miễn cho đi theo ta đi kia xa xôi tây Nùng, rời đi kinh xác. Tố nếu mặt trắng bệnh, đã sớm không có huyết sắc. Công chúa, nếu không, chúng ta đi cầu xin bệ hạ. Bệ hạ không phải đặc biệt yêu thương công chúa sao? Cái gì thứ tốt đều sẽ cấp công chúa trước cho sao? Có phải hay không? Công chúa nếu là không tình nguyện gả đi tây nung, cũng nhất định sẽ không miễn cưỡng công chúa, có phải hay không? Mây tiếu nhìn tố nếu tiểu tụy bộ dáng cũng là bi từ giữa tới, thế nhưng đi theo cùng nhau một ít hồ lời nói, rõ ràng chính mình đều biết đáp án. Ha ha, nếu là phụ hoàng thật sự đau ta, như thế nào không hỏi đến ta ý tứ, liền làm quyết định. Tố nếu hai mắt đấm lệ, đi tây nhung ta không sợ, chính là lại không thể gả cho chính mình người trong lòng, loại mùi vị này, mây tía ngươi hiểu sao? Công chúa, ngài. Nếu không, chúng ta đi tìm xem nhàn phi nương nương. Mây tía đề nghị, tới, công chúa, chúng ta đánh lên tinh thần tới. Nô tỳ thế công chúa rửa mặt, chải đầu, trang điểm. Nhàn phi nương nương định là cũng luyến tiếp công chúa ngài. Mẫu phi, mẫu phi hữu dụng sao? Trong cung đã ở truyền. Công chúa chỉ cần bệ hạ còn không có hạ chỉ, liền còn có cơ hội. Đi, chúng ta tiến cung đi. Mây tiến nâng khởi tổ nếu. Ở kia gương đồng trước mặt, đem chân châu bộ diêu cắm ở bên thay bối tóc thượng. Trên chán đào hoa điển cũng cấp tái nhợt tiểu tụy khuôn mặt tăng linh sát thái. Chương 217 An vương Thịnh An. Kinh sát hoàng cung chiêu hoa điện. An vương điện hạ chính cấp nhàn phi nương nương thỉnh an, nhỏ dài tay ngọc nhẹ nhàng dơ lên, bình lui tả hữu. Hàng nhi, cấp mẫu phi kỹ cảng tỉ mỉ ngươi mưu hoa, này tố nếu gả đi Tây Đung, hay không là bọn họ nguyện ý trợ ngươi giúp một tay. Nhàn phi sán cười đem lăng hẳng kéo đến trước người. Lăng hằng nhìn quanh bốn phía, mẫu phi, này đó nhi thần sẽ thích đáng xử lý, ngài không tiện biết. Ngươi này, như thế nào cùng mẫu phi lời nói. Nhàn phi liếc xéo liếc mắt một cái, ngự khí lại một chút không c Tố nếu là ngươi muội muội, nàng tâm hứa chính là kia trung kỳ phong, ngươi lại không phải không biết. Nay hảo đoan đánh cuộc Tây Nhung đột nhiên tới sứ thần là muốn hòa thân, ngươi phụ hoàng vốn dị không đồng ý, đó là ta đi quên thật lâu, ngươi phụ hoàng mới đồng ý. Mẫu phi, nay không phải vừa lúc làm ngài ở phụ hoàng trước mặt biểu hiện ra rộng lượng sao? Đem thân sinh nữ nhi, duy nhất công chúa xa gả cho Tây Nhung, phụ hoàng chắc chắn niệm mẫu phi ngài lấy đại cục làm trọng, là trùng cung gương tốt. Lăng Hằng lo chính mình ngồi xuống, Nhấp một ngụm tốt nhất ngọc lộ, mỹ mắt nhẹ nâng, nhìn thoáng qua kia giả vờ phẫn nộ nhàn phi nương nương. Ngươi đứa nhỏ này, mẫu phi này không phải theo tâm ý của ngươi sao? Tố nếu rốt cuộc là ngươi muội muội, tuy rằng không thể cùng yêu nhau người bên nhau, nhưng mẫu phi cũng hy vọng nàng có thể lạc một cái hảo quy tốt. Nếu là nàng không vui, ngày nào đó ngươi ngồi ổn vị trí, lại làm nàng cùng kia tây nhung hoàng tử hòa ly, lại trở lại chúng ta kinh sát đó là, ngươi là không nhan phi nương nương kia trường mà kiểu lông mi nhẹ phiến thử thăm dò lăng hàng ý tứ, tinh mị móng tay vòng quanh chén xứ biên vuốt ve, kêu bắt trà biên hoa sen, dường như tươi sống giống nhau. Tây nung hoàng tử. Lăng hằng lầm bẩm nói nhỏ một tiếng, trong mắt toát ra người khác phát hiện không đến thâm ý. Còn không phải sao? Mẫu phi ta tuy rằng lâu cư thâm cùng, khá vậy nghe qua này tây nung hoàng tử tây xa hoài, tuy rằng lưu trí hơn người, nhưng này tính tình sao thực sự nắm lấy không ra, hảo hảo hoàng tử không ở trong hoàng thanh đốc du lịch Giang Hồ đi. Ngươi muội muội tuy bất hảo một ít, bản tính vẫn là hồn nhiên, còn có chút tính trẻ con, thích hợp một cái bao dung nàng người, thật sự không được, đến lúc đó ngươi trở thành. Lại chen ép một chút tây nung, gõ gõ chuông cảnh báo, cũng làm cho ngươi muội muội nhật tử hảo quá chút, mưu quốc không phải hảo khinh nụ. Lăng Hằng cũng không theo tiếng, chỉ lo túi đầu uống trà. Chỉ nghe được ngoài cửa truyền đến âm ý. Nhan Phi nương nương sắc mặt trầm xuống, ý cười toàn vô. Ai ở bên ngoài ồn nào? Nha đầu mặt lộ vẻ khẩn trương, hoang mang rối loạn mà bước nhanh tiến vào, hồi nương nương, nô tỳ đáng chết, nô tỳ biết ngài ở cùng điện hạ lời nói, không thể quay rầy, chính là, các ngươi cấp bản công chúa tránh ra, nô tỳ không dám, ngoài cửa chuyển đến tố nếu thanh âm, nhàn phi nương nương khẽ thở dài, nói, tính, mời vào đến đây đi, xong, sửa sửa làn váy, ngồi ngay ngắn đến sửa đúng chút, tố nếu một bên nước nở một bên bước nhanh chạy tiến lệnh, nhìn thấy an vương cũng ở, dừng một chút bước chân, Triều An Vương lăng hằng cùng nhàn phi nương nương hành lễ, nói: cấp mẫu phi thỉnh an, thỉnh vương huynh an. Nhìn ngươi bộ dáng này, nào có một bộ công chúa bộ dáng? Nhàn phi nương nương xem tố nếu trang dung đá hoa, khóc thành một con hoa miêu, vốn đang có điểm không vui, trước mắt biến thành liêu sân quái. Hảo đi, tiến lên đây mẫu phi cho người lau lau. Tố nếu công chúa ném tay áo, chu lên miệng, bị nhàn phi nương nương như vậy một, càng là chua xót nảy lên trong lòng, nước nở nói: mẫu phi, nữ nhi liên tiếp mẫu phi. Ai u, nhìn một cái ngươi bộ dáng này, cũng không sợ làm này, đó bọn nô tỳ thấy chê cười. Nhan phi khăn lụa nhẹ nhàng phất qua Tố nếu kiểu tiểu khuôn mặt, tiêu kiểu mỹ trên mặt nước mắt liên liên, khóc như hoa lê dính hạt mưa, mặc cho ai đều có chút không đành lòng. Chương 218 Tố nếu cầu tình. Mẫu phi, ngài có thể cùng phụ hoàng sao? Làm nữ nhi lưu tại kinh sắt cũng đúng, nữ nhi không gả chồng, thủ Mẫu phi, thủ Mẫu thân. Người đứa nhỏ này, thẫn mê sảng. Nhan phi vô vẻ Tố nếu tay. Nhỏ giọng nói, ngươi là chúng ta kinh sát công chúa, thân phận tôn quý, tự nhiên muốn thể hiện chúng ta kinh sát đại quốc chi khí, sao có thể như vậy mất thân phận nói tới. Ngươi yên tâm, việc hôn nhân này à, là mẫu phi cùng ngươi vương huynh cùng nhau thương nghị liêu, ngươi phụ hoàng cũng đồng ý, tây đung hoàng tử có kinh vĩ mà chi tải, là cái cũng không tệ lắm quy tốt, với quốc với ngươi, đều là bổ ích. Chính là mẫu phi, nữ nhi ta tốn nếu rũ xuống mí mắt, khẽ cắn trụ khoe môi, lắp bắp nói, nữ nhi đã có ý chung nhân. Nhàn phi nương nương ngón tay ngọc nhẹ nâng, ngăn trở tố nếu miệng, thân là công chúa, thế nhưng ra như vậy không biết thể thống nói tới. Không quan tâm ngươi tâm hứa ai, kia đều là vô dụng. Ngươi là công chúa, tự nhiên muốn xứng một thân phận tương đương người. Xong, rũ xuống tay, đôi mắt tử nhẹ ngó tố nếu liếc mắt một cái, được rồi, lời này đừng lại. Truyền tới ngươi phụ hoàng lốt hay ngược lại làm ngươi phụ hoàng không vui. Vương Minh, ngươi có phải hay không hiện giờ xem ta không vừa mắt, liền tưởng đem ta tống cổ xa một chút đi Tố Nếu Triều Lăng Hằng chu chú môi. "Ai, Tố Nếu, như thế nào cùng ngươi Vương huynh lời nói? Bằng không đâu." Ngày ấy lúc sau, Vương huynh ngươi định là trong lòng đối Tố Nếu bất mãn đi. Từ ngày ấy đỉnh núi việc, Tố Nếu cầm đao tương áp chế, An Vương Lăng Hằng liền hiếm khi đi công chúa phủ. Tố Nếu sợ là suy nghĩ nhiều, chỉ có ngươi một cái Vương muội, thương ngươi còn không kịp. Lăng Hằng khỏe miệng gợi lên Hoàn Mỹ Độ cung. Hiện giờ huynh muội gặp mặt, tổng cảm thấy cách chút cái gì, thế nhưng không có ngày xưa thân đâu. Mẫu phi, nhi thần còn có chuyện quan trọng, ngày khác lại đến cấp mẫu phi thỉnh an. Lăng Hằng đứng dậy, cung cung kính kính cấp nhàn phi hành lễ, ngược lại duỗi tay tham hướng tố nếu đầu, ai ngờ tố nếu bay nhanh đem đầu thiên đi một bên. Lăng Hằng lúc sau phất tay háo bỏ đi. Mẫu phi tố nếu chiều Lăng Hằng hơi hơi không ngợi, liền quay lại thân lôi kéo nhàn phi nương nương làm nũng. Ai, việc này a đã định ra. Tố nếu ngươi cũng nên trưởng thành, làm kinh sát hoàng tộc chi nữ càng hẳn là biết lễ nghi tố thi cũng muốn biết đại nghĩa làm trọng, chớ nên lại phát táo. Ngươi phải biết rằng có mẫu quốc cho ngươi làm hậu thuẫn, ngươi phía sau đồng dạng có ngàn ngàn vạn vạn kinh sắt con dân đâu. Tây Nhung luôn là quái dầy ta kinh sắt biên cảnh, lâu dài xuống dưới tổn thương thật lớn. Nếu là liên hôn có thể giải quyết, cho là vạn dân chi phúc. Chẳng lẽ nên vứt bỏ nữ nhi hạnh phúc sao? Như thế nào cùng ngươi nửa, ngươi thế nhưng không nghe đi vào nửa câu đâu. Kia Tây Nhung hoàng tử như thế nào liền không thể cho ngươi hạnh phúc? Kia mẫu phi. Ngài hạnh phúc sao? Phu hoàng từ tuệ nương nương đi rồi, liền hiếm khi nhập hậu cung chúng tới. Bang! Nhàn phi trong tay bắt trả rơi hy toái. Hôn trướng! Nhàn phi ánh mắt tối sầm lại, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Phải biết rằng đây là nhàn phi nương nương chuyện thương tâm, cũng là nàng lớn nhất kiếm kỵ. Tại đây chiêu hoa điện ai cũng không dám để tuệ phi tên. Mẫu phi! Tố nếu thân thể run lên, nhược nhược mà gọi một tiếng, trong mắt nước mắt đều bị cả kinh nghẹn trở về. Chỉ thấy kia nhàn phi nương nương mắt hạnh trừng to, gương mặt tưởng đỏ. Là mẫu phi ta quá sủng nịch ngươi, hiện giờ vô pháp vô, thật là nên xa gả đi ra ngoài, kiến thức kiến thức. Đi thôi, việc này đã là định ra. Không cần a mẫu phi. Cầu xin ngươi. Tố nếu bù một tiếng quỷ giảm xuống nhàn phi nương nương trước người. Từ nay về sau, thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có lại cùng mặt khác không liên quan nam tử có chút liên lụy, sự tình quan giang sơn xã tác, lê dân bà tánh. Cũng không phải là ngươi một câu tuổi nhỏ một chút không hiểu quy củ là có thể xong việc. nhan phi tử nghiêm khắc sắc nói. chương 219 không tự dai than. Mẫu phi, cầu xin ngươi, làm phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra tố nếu cực kỳ bi thương. Vô nữ cứng học. Đi thôi, hảo hảo ở trong cung nốc, từ hôm nay trở đi liền không được lại ra cung độc trụ. Mẫu phi hạ cấm túc thiết lệnh, tố nếu là không hề biện pháp. Hiện giờ chỉ có đi cầu phụ hoàng, nhưng mới vừa đi đến cảnh cùng cửa cung đã bị Phúc Công Công ngăn lại. Công chúa điện hạ mời trở về đi, bệ hạ có chút không khỏe, chính nghỉ tạm đâu. Nhưng cách một hai cái canh giờ lại đi, Phúc Công Công vẫn là lấy cớ chối từ. Trước mắt thế nhưng liền gặp mặt phụ hoàng cơ hội đều không có. Tố Nếu đột nhiên thấy như lá dụng không nơi nương tựa, vòng quanh kia hoa viên sau núi giả, hoàng hốt tựa nhìn thấy bóng người. Tố Nếu nhẹ gọi Kỳ Phong ca, ca liền chạy gấp tiến lên, lại bất quá là cái quét tước nha hoàn. Nhìn thấy Tố Nếu thất hồn lạc phép bộ dáng, không người hành lễ hoảng loạn lui ra. tố nếu đứng ở ngày đó sở trạm địa phương, phảng phất giống như trung kỳ phong liền ở trước mắt. thật là cái kia đón gió đứng một vị người mặc cá màu lam gấm vóc áo dài, màu đen tóc dài dùng ngọc quan thúc khởi, dáng người kiện thạc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng nam tử, thẹn thùng mỉm cười bộ dáng. đương hắn từ trong tay hào rút ra cái kia theo thỏ trắng túi tiền khi, mặt đỏ bộ dáng, tố nếu liền biết này định là đưa cùng chính mình. hiện giờ túi tiền còn ở, tái kiến hắn khi không biết ra sao loại quan cảnh nhiều đóa hoa rơi theo gió phiêu ở tố nếu trước mặt nơi nào là cái gì hoa rơi rõ ràng là ly người nước mắt vốn nên hoa khai mạn dã thời tiết còn không có khai biến liền rơi xuống tố nếu lẩm bẩm mà nói nhỏ tiếp được dừng ở lòng bàn tay cánh hoa nhẹ nhàng đem nó đặt ở thêu thỏ trắng túi tiền nghe hà vân cuốn chạy bằng khí hoa dễ lạc núi cao sông dài tình khó đỉnh trung quy muốn phụ trận này tương tư động tình dĩ vãng còn có thể tìm một cơ hội chờ trung kỳ phong diện thánh công phu tìm cái lấy cớ liêu thượng vài câu Hiện giờ, Tố Nếu chậm rãi đi ra núi giả, dư quang lại thật sự gặp được kia thương nhớ ngày đêm thân ảnh. Trung Kỳ Phong tự hồ cũng gặp được Tố Nếu, lại chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, hơi hơi thấp liêu đầu, liền xoay người rời đi. Kỳ Phong ca ca, Tố Nếu có thiên ngôn và ngữ, lại ngạnh ở trong cổ họng. Nàng nghĩ nhiều phấn đấu quên mình mà buôn tiến lên đi, giữ chặt Trung Kỳ Phong tay, làm hắn mang chính mình xa chạy cao bay. Nhưng, nàng biết Trung Kỳ Phong định sẽ không làm như vậy, hắn lòng dạ hạ. Trung thành và tận tâm, hắn trong lòng có phụ hoàng, có ba cánh, có tướng sĩ, cô đơn không nhiều ít vị trí cho nàng. Tâm tư của hắn, nàng đều là biết đến. Chỉ là, nàng tâm tư đâu. Nếu là giờ phút này Trung Kỳ Phong có thể quay đầu lại nhìn phía chính mình, nàng định là khống chế không được quyết ý cùng nàng đi, chẳng sợ quay đầu lại xem một cái. Trung Quy, vẫn là không anh. Tố nếu cười khổ một tiếng, đúng rồi, lúc trước chính mình coi trọng còn không phải là hắn kia phân chấp nhất thủ vương sao. Tia phân trách nhiệm cùng đảm đương sao? Hiện giờ lại có thể nào nhẫn tâm trách cứ hắn đâu? Nhưng tố nếu như thế nào thấy, sớm xoay người rời đi Chung kỳ Phong là bởi vì đôi mắt nước mắt hàm không được đâu. Áo choàng hạ tay đã sớm niết đến gắt gao, đốt ngón tay gắt gao chế trụ lòng bàn tay, cứ việc trong tay trống không một vật, còn là giống bắt lấy cái gì dường như gắt gao nắm lấy. Nếu không có trên người này một phần trách nhiệm, nếu không có Tây Cảnh Nguyên Vàng tướng sĩ cùng ba tánh, nếu không có vì kinh sát ổn định và hòa bình lâu dài. Ta chắc chắn cùng ngươi nắm tay rời đi, tiếc là không làm gì được ý treo người. Đều là nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, lúc trước cười nhạo lăng liệt mất hồn, hiện giờ chính mình làm sao không phải, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ mà thôi. Nhai găng tức, trung quy bỏ lỡ, chỉ có minh nguyện trừng, dám, hai tâm hiểu nhau. Ta trung kỳ phong, định đem nhiều năm phòng thủ ở tây cảnh, cùng ngươi tương vọng, thủ ngươi tuổi tuổi bình an. chương 220 ước nói kỳ phong. Cảnh cung cung. Kinh sát hoàng ho nhẹ vài tiếng. Bệ hạ, lại uống miếng nước nhuận một đỡ khát đi. Phúc công công ha eo, đệ thượng viền vàng bắt trà. Kinh sát Hoàng Nam cung thắng tiếp nhận bắt trà, nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, nhàn nhạt nói, công chúa tới vài lần. Công chúa điện hạ tới ba lần, nô tài ấn bệ hạ ý tứ đổi rồi. Ai? Chấm liền như vậy một cái nữ nhi, rốt cuộc chấm cũng liên tiếp. Nhưng này tây cảnh gần nhất luôn là không yên ổn. Trung Lam vĩ Ghi đã tiến đến nhiều như vậy, cũng không có thể truyền đến thắng lợi tin tức trở về, tây cảnh Phụng Thành lại ném chấm rất là lo lắng, tối hồ chuyện này chấm vẫn là nghe đến Trung Lam Y lìa sở, trên triều đình lại không người đăng báo cho chấm. khởi việc này, Nam Cung Thắng trong ngực liền dâng lên một cổ tức giận. Bệ hạ, vừa mới Trung Dũng Đại tướng quân không phải cũng là hắn có thể xuất phát? có Trung Dũng Đại tướng quân áp trận, tất nhiên có thể đánh tan Tây quân. Bệ hạ ngài an tâm dưỡng thân mình, bảo trọng long thể mới là. Nam Cung Thắng lắc lắc đầu, ngăn không được mà ho khan. này đó thời gian bệnh tình tựa hồ lại trọng chút cũng may cái này vào đông lại chịu được đi hốc mắt lại thâm thúy chút vẫn đục đôi mắt sáng giỏi lại ảm đạm chút chấm làm sao không biết này tố nếu tâm hứa chính là kia trung kỳ phong chính là tây nhung binh lực từ từ cường thịnh lại có bên kia thế chân vạc duy trì tây cảnh nhiều năm đều không yên ổn vốn dĩ chấm tính toán đem tố nếu tứ hôn cấp trung kỳ phong không thể tốt hơn nhưng này tây nhung hoàng thế nhưng đột nhiên đưa ra liên hôn nam cung thắng nhớ tới vừa mới trung kỳ phong tại đây nói vậy hạ Tây cảnh ném vụng thành, đúng là không tầm thường. Xuất binh vương thức hoàn toàn bất đồng dị vãng, dị vãng bất quá là mấy đội binh mã ở Tây cảnh nơi trốn thử, nhưng là có mạnh gia huynh đệ ở, hẳn là hoàn toàn có thể chống cự. Lần này Tây cảnh đột nhiên dị động, cực không tầm thường. Hùng chi Lam Ý Lệ đã ở Tây cảnh, thế nhưng còn có thể ném vụng thành, sợ là Tây nhung sớm đã có tính toán, xuất binh thần tốc, liền Lam Ý Lệ đều khó lòng phòng bị. Trung kỳ phong chắp tay nói, thần nguyện ý có thể xuất phát, đi trước Tây cảnh, đánh thắt quân đúng vậy, trung tướng quân như vậy tính toán tự nhiên là tốt, chính là này tây nhung còn có hậu chấp nam cung thắng nâng nâng thâm thúy đôi mắt liếc mắt một cái trung kỳ phong một bên buồng nghịch trên tay phỉ thúy châu trung kỳ phong ở tiến cung phía trước cũng là nghe được chút đồn đãi, trong lòng đã có chuẩn bị chỉ là lại nghe được nam cung thắng như vậy thử trong lòng trầm xuống biết hết thể đã thành định số nam cung thắng trong lòng sợ là đã có quyết định nam cung thắng thấy trung kỳ phong trầm mặc không nói trên mặt không chút biểu tình liên tiếp tục nói. Khu khu, Tây Nhung sứ thần chuyển đạt Tây Nhung ý nguyện, nếu là hòa thân, nhưng thật ra có thể kết làm môi răng chi bang. Ái khanh nghĩ như thế nào? Thần! Mãi võ tướng, chỉ biết lãnh binh đánh giặc, này đó! vi thần không biết như thế nào ứng đối, đều có bệ hạ định đoạt. Trung Kỳ Phong chỉ cảm thấy ngực giống như bị cắm một đao, rào đến ngũ tạng lục phủ đều điên đảo. Châm chỉ có tố nếu như vậy một cái nữa nhi, nếu là xa gả Tây Nhung, chấm đích sắc không đành lòng. Nhưng này Tây cảnh hàng năm không yên ổn. Tướng sĩ Lương Thảo cùng quân Lương Sở Cần đều thật lớn, cũng là lệnh chấm đau đầu. Với mới binh Bộ Thượng Thư Trương vì cùng với lại Bộ Thượng Thư, hộ Bộ Thượng Thư đều cũng đã bẩm báo qua. Ái Khanh không ngại nhìn một cái. Nam Cung Thắng giơ tay vung lên, Phúc Toàn đem trên bản Tấu Trương đưa cho Trung Kỳ Phong. Tấu Trương Thượng tinh tưởng tính gần 2 năm quân Lương quá 6.000 vạn lượng, Lương Thảo vượt qua 3.000 vạn đán. Mà kinh sát phía Nam nạn Châu Chấu, nạn dân vô số, đang chờ Lương thực cứu tế. Trung Kỳ Phong biết kỳ thật này cả triều đại thần đều là duy trì bất chiến sách lược, hiện giờ liền tính hắn Trung Kỳ Phong có thể lấy một địch trăm, này hoàng thành không phát lương thảo, không bắt quân lương. Hắn Trung Kỳ Phong cho dù có thông bản lĩnh, cũng là khó có thể cùng Tây Nung một trận chiến. chương 221 đế vương tư tâm. Hiện giờ chấm cũng là sức đầu mẹ chán. Chấm cũng là luyến tiết tố nếu, nhưng nếu là có thể bảo ta kinh sát Tây Cảnh An Khang, cũng liền hy sinh tố nếu. Nam Cung thắng khẽ thở dài, chấm gọi ngươi tới. Tuy chuyện này đã định ra. Nhưng này Tây Nhung, trẫm cũng không yên tâm. Trung tướng quân quý, vì trung dũng đại tướng quân, chấm là tán thành ngươi năng lực, tại đây công chúa xuất giá phía trước, chấm hy vọng ngươi có thể điều tra rõ ràng tây cảnh chiến bại nguyên nhân, thăm dò tây Nhung hư thật. Trung kỳ Phong nơi nào còn nghe được tiếng vào sau mặt Nam cung Thắng nói, sớm đã ruột gan đứt từng khúc, càng là hối hận, hối hận chính mình hồi hoàng thành kia một khắc nên cầu bệ hạ tứ hôn, hiện giờ. Thần. Hết thể nghe bệ hạ phân phó, một khi đã như vậy, kia liền như vậy định ra công chúa hòa thân việc tạm không truyền ra ngoài, hiện giờ cũng chỉ có vài người biết mà thôi, thẳng đến công chúa xuất giá, trung kỳ phong nội tâm đã sụp xuống thành từng mảnh, kết lực làm chính mình bảo trì thần tử chân định. nam cung thắng nhìn trung kỳ phong rời đi bóng dáng, lại lần nữa lật xem tây nhung đưa tới công văn, mặt trên thình lình viết nghe kinh sát có bích mắt thánh nữ, nghĩ đến tất là kinh sát hoàng trong lòng sợ ái, nô không đoạt người sợ ái. cung tây cảnh tương giao nhiều năm. Cũng biết kinh sát người tài ba xuất hiện lớp lớp, kinh sát công chúa cũng là dịu dàng hiền huệ, hậu đức tái vợ, nếu có thể cùng kinh sát kết hạ liên hôn tri hảo, nhất định có thể trưởng thành lâu hữu lân tri băng. Nam Cung Thắng nhìn này công văn, khu lên tiếng. Không hề nghi ngờ, này Tây Nhung muốn là mơ ước kêu bích mắt yêu nữ. Nam Cung Thắng sao có thể cho phép kia yêu nữ rơi vào người khác tay. Làm chính mình Giang Sơn có chút uy hiếp, liền đối với ngoại tuyên bố cùng Tây Nhung định ra liên hôn ngay từ đầu chính là công chúa tố nế Nam Cung Thắng càng không thể làm người khác biết được chính mình tâm tư. Hiện giờ, triệu Trung Kỳ Phong, đơn giản chính là xem thái độ của hắn. Trước mắt xem ra hắn là tiếp thu, húng chi tố nếu gả đi tây nung, lấy Trung Kỳ Phong tính cách, tất nhiên sẽ thủ tố nếu tuổi tuổi bình an, trở thành tố nếu hậu thuẫn. Nam Cung Thắng vẽ viên viên Thúy Châu, ánh mắt trầm chầm. chầm. Bệ hạ, vừa mới phía dưới người truyền đến lời nói, tố nếu công chúa ngốc ngốc đứng ở trong hoa viên, đã hồi lâu. Phúc toàn từ hành lang ngoại bước nhanh đi vào Nam cung Thắng trước mặt, thấp giọng nói: "Thông tri lễ bộ, phối hợp chuẩn bị công chúa xuất giá công việc." Nam cung Thắng đem trong tay Thúy Châu ném ở trên bàn, nhàn nhạt trở về một câu, liền phiên nổi lên tấu trường tiếp tục phê duyệt. Một hàng ngựa xe phong trần mệt mỏi mà xuyên qua một thành lại một thành, thẳng đến Tây Cảnh phương hướng. Thanh cùng thầm than, nay một đường thế nhưng thật bị lăng liệt liêu chuẩn, trừ bỏ xuất hiện quá một hai nhóm hắc y, y. H. nhân ở khách điếm muốn ám toán bọn họ, bị bọn họ nhất nhất chém giết. Sau này này vài trăm dặm lộ thế nhưng thật sự không còn có xuất hiện quá sát thủ. Nguyệt Nhi, lại đuổi một đêm lộ, hay không nghỉ ngơi một chút. Lăng liệt cùng Thanh cùng sóng vài rụt ngựa. Không được, còn chịu đựng được. Tố nếu đã cứu ta mệnh, ta cũng biết nàng trong lòng đã hứa người khác. Nói vậy trong lòng có rất nhiều bỉ khuất, ta cũng tưởng mau chóng chạy đến Tây Cảnh. Thanh cùng nhớ tới ngày ấy hiến hội lúc sau. Tố nếu ngồi ở bàn đu dây thượng cùng chính mình tâm tình nữ nhi tâm tư bộ dáng. Tiêu kiều tiếu ngựa mặt. Một bộ thật thuần khiết bộ dáng Nghĩ đến kia một đôi ngập nước mắt to tràn đầy nước mắt, thanh cùng trong lòng liền nắm đau. Tố nếu, là nàng ở kinh sát duy nhất một cái đường nàng là người chi kỷ. Cũng là cái kia không sợ nàng bích mắt thiếu nữ, nàng còn giáo nàng làm một cái túi tiền đưa cùng người trong lòng, trước mắt nàng trong lòng nên là cái gì tư vị. Nghĩ vậy chút, thanh cùng liền không tự giác kẹp kẹp mã bụng, vó ngựa quay cuồng nhảy đến càng nhanh chút. Chương 222 cố ý châm ngồi Báo tướng quân Tướng quân, Bình Thành Tây Biên Phụ cận lại có gần hiện hai vạn Tây Nhung quân. Báo. Tướng quân, Bình Thành Nam Bộ Kinh Giáp quân đều đã bị Tây Nhung quân vây quanh. Thỉnh tướng quân tăng số người việt quân. Quân Doanh Chủ Trướng có thể liên tiếp tiến vào binh truyền đến tin tức. Sa bàn biên đứng một cái thân khoác giáp sắt, cao thúc tóc dài, trường mi nghiêng nhập tóc ai, mặt mày lạnh thấu xương nữ tử, tiêu lên một tiếng, một cái trọng quyền anh ở bàn gỗ thượng. Trung quanh đứng một vòng tướng sĩ, mạnh phồn cùng mạnh xương hai vị phó tướng đứng ở bên cạnh. Lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Tướng quân, chết đi, bình thành giữ không nổi, chúng ta đều bị vây quanh, lại không lui lại đều đến chôn vùi tại đây. Mạnh phôn ôm quyền bẩm báo. Tướng quân, lương thảo không đủ ba ngày, không biết hậu viên lương thảo khi nào đến. Tham tướng đàm lương nhíu chặt mày, chiều trung lam ý liễu buông tay, đang báo đã có mấy ngày, như thế nào còn không thấy lương thảo tiếp viện đâu. Như vậy đi xuống, đơn giản chính là tại đây bạch bạch tổn thương mấy vạn tướng sĩ. Mạnh xương thở dài. Câm miệng. Các ngươi còn đâu? Lúc trước các ngươi còn sẽ hồi bẩm tây cảnh tình huống, sao mặt sau liền không đăng báo? Nếu không có ta phải biết tin tức, các ngươi có phải hay không tính toán liền đem toàn bộ tây cảnh chắp tay nhường cho người khác? Trung lam ý ghê quát. Mạnh phôn thở dài, tướng quân, chúng ta cũng là không có cách nào, chúng ta đóng quân ở Phụng Thành trước 5 dằm hạ trại, vẫn luôn là hảo đoàn đánh cuộc. Ai ngờ theo Phụng Thành chợt hiện tây quân, chúng ta hai huynh đệ mang binh sát trở về, chỉ phát hiện là một cánh quân mà thôi nhưng xoay người kia đại doanh lại nổi lên lửa lớn. mật các ngươi cũng là trải qua thân gần trăm chiến phó tướng, như thế nào sẽ chúng loại này kỹ xảo? ta thậm chí hoài nghi các ngươi là đi theo địch phản quốc. Lam mỹ rỉ giận không thể ác, rút ra trường kiếm, kiếm phong thẳng chỉ mạnh phồn giữa mày. tướng quân, tướng quân. Đàm lương tiến lên ấn xuống Lam mỹ rỉ thủ đoạn, lâm trận sát đem, ngại binh ra tối kỵ, này sẽ rối loạn quân tâm. chẳng lẽ không phải sao? hai người các ngươi huynh đệ lúc trước ở ta ca trước mặt luôn mồm hứa hẹn. Thành ở người ở, thành vong nhân vong, hiện giờ các ngươi nhưng thật ra đã chết tạ tội nha. Trung Lam vĩ Gì mắt hạnh chứng to, ta hận không thể đem các ngươi thủ cấp treo ở thành lâu dưới. Ngươi, mạnh phôn cánh tay vung lên, áo tràng vung, hô mà đứng lên, đừng ở chỗ này bãi một bộ đại tướng quân vi phong. Ngươi bất quá là ỷ vào ngươi ca vi phong, nếu không ta trở dựa vào cái gì xưng ngươi vì tướng quân. Ngươi bất quá cùng chúng ta một cái cấp bậc mà thôi. Còn ở ta này xính cái gì vi phong? làm cản ngươi cái gì? Trung la vi trong mắt bước lên một đoàn hỏa. Ta sai rồi. Các vị các ngươi nhìn xem, nàng còn không phải là có cái được cái gì cho má Trung Dũng đại tướng quân danh hiệu ca sao. Kia còn không phải ta chờ thế bọn họ chung ra tranh tới vinh dự. hắn bản thân chạy tới hoàng thành lĩnh thưởng, ăn sung mặc sướng. Chúng ta tại đây màn trời chiếu đất, chịu đói, còn muốn thủ thành đánh giặc. Như thế nào? Trưởng đánh thua, liền chạm chúng ta đầu cho các ngươi lập vi phong. Có các ngươi trung ra làm như vậy chủ tướng sao? Mạnh phôn Việt Việt hăng hái. Trung Lam Ý gì nghiêng đầu vừa nhìn, mọi người thế nhưng sôi nổi gật đầu, khe khẽ ứng hòa. Các ngươi! Các ngươi đừng nghe hắn hổ. Ta ca chịu bệ hạ chi mệnh ban sai sự mà thôi. a ta xem là trung dũng đại tướng quân căn bản là không tính toán đến đây đi. Không nghĩ ném ngươi này vừa đến tay trung dũng đại tướng quân vinh quang đi. Nay tưởng thưởng còn không có che to tiếng, nơi nào bỏ được bông. Nếu là tới, chưa vẫn là đánh thua. Hắn này trung dũng đại tướng quân mặt hướng nào phóng A. Lại không thể không tới, cho nên phái ngươi như vậy cái hoàng bao nha đầu tiên đến, các ngươi mọi người có phải hay không. Không thể không mạnh phồn thật sự là sẽ châm ngòi thổi gió, mọi người bị hắn, cũng là mặt lộ vẻ không vui. Tức khác oán trách thanh, nhục mạ thanh sôi nổi thay nhau nổi lên. chương 223 bắt đầu đứng thành hàng. Ngươi, trung lam ý ghi mặt chướng đến đỏ bừng, lấy nàng bản tính hận không thể giờ phút này liền xé nảy mạnh phồn. Tiếc là không làm gì được hiện giờ bị hắn như vậy châm ngòi thổi gió, càng là không có khả năng khiển trách hắn. Mạnh phôn tựa hồ nhìn ra Trung Lam Easy uy hiếp, càng là đắc ý vây báo, mặt lộ vẻ cười nhạo. Bản thân liền so Trung Lam Easy cao lớn nửa cái đầu trắng hán, tức khắc khí thế mười phần, ngược lại có vẻ Trung Lam Easy yếu đi vài phần. Các ngươi đừng nghe hắn hồ. Nhất thời từ nghèo Trung Lam Easy, trừ bỏ tức giận, không thể tưởng được biện pháp khác. Hảo, hảo. Trước mắt là thảo luận này đó thời điểm sau. Luật ưu khuyết điểm kia cũng đến đem trước mắt này trượng đánh xong. Nếu là thua, kia đâu chỉ là một cái bỏ qua cho sai. Đó là ngàn ngàn vạn vạn cái Tây cảnh bá tánh mệnh A. Đàm lương nhìn trước mắt loạn thành một nồi cháo cục diện, nhìn không được ai thán, quân địch liền ở trước mắt, chúng ta kinh giáp quân có thể nào chia 5 xe 7. Kia không phải bất chiến trước thua. Các ngươi nhìn xem, Tây quân lần này có bị mà đến, xuất binh 7 trận cùng dĩ vãng một trời một vực, chúng ta ngày thường là chuẩn bị binh, thắng trận làm chúng ta che mắt mà thôi. Hiện giờ nhân ra thế tới rào rạng, chúng ta cần thiết đoàn kết nhất trí, ổn định quân tâm. Đàm lương hô to nói. A, ngươi dễ dàng, ngươi hành ngươi xung phong A. Trước mắt liền chúng ta liền năm vạn binh mã, lại muốn viện Nam Bộ, lại muốn bình phía Tây, chúng ta liền phải bị vây quanh ở Bình Thành, giữ lại 3 ngày lương thảo. Ngươi như thế nào đánh? Mạnh phôn bắt nói. Chính là. Này nhưng như thế nào cho phải? Vẫn là lui lại tương đối thỏa đáng. Trong đám người lại có người đưa ra triệt thoan chiến lược tức khác không ít người ứng hòa. chúng ta kinh giáp quân sao lại có thể đương đào binh? thà rằng chết trận xa trường, tuyệt không trốn chạy. Trung Lam Vi gì cao quát một tiếng. nghe được Trung Lam Vi gì mang uống, có chút người gục đầu xuống, đệ thấp thanh âm khẽ khẽ nói nhỏ, nhưng ứng hòa Trung Lam ý gì người ít ỏi không có mấy. Đàm Lương hiện trạng, sóng vai cùng Lam Vi ở đứng chung một chỗ, nói: các vị huynh đệ, chúng ta nơi này đại bộ phận cũng đều là tây cảnh con dân, chẳng lẽ mắt nhìn tây cảnh lâm vào thủy nhóm lửa nhiệt bên trong sao? Chẳng lẽ muốn cho nhà này trung phụ lao thê nhi cấp tây nhung binh đường tủ binh sao? Bị đàm lương như vậy một, tức khắc có chút tướng sĩ trong mắt lóe điểm lệ quang, túi thấp đầu xuống. Đối. Đàm tướng quân đến có lý. Chúng ta kinh giáp quân cần thiết lấy lại sĩ khí, đánh trở về. Đánh trở về. Đàm lương giơ lên cao cánh tay, cao giọng ứng hòa. Đánh trở về. Đánh trở về. Đánh trở về. Tức khắc không ít tướng sĩ đều bắt đầu ứng hòa, sĩ khí lại tăng vọt lên. Mạnh phồn cùng mạnh xương hai người. Nhìn quanh buôn phía, đành phải thuận theo tình thế, nâng nâng tay. Trung Lam Vĩ Gìa đôi mắt nhẹ ngó, tất nhiên cũng là biết này mạnh ra huynh đệ hai người là vô tâm ứng chiến, chẳng qua trước mắt có lệ mà thôi. Liên đôi tay ý bảo, mọi người dừng lại hô to, chờ Trung Lam ý Gìa bước tiếp theo. Trung Lam Vĩ Gìa nói, từng người về trước chính mình trong đội, bảo vệ cho chính mình vị trí. Nếu ai dám nói chuyện giật gần, liền lấy nhiễu loạn quân tâm xử trí. Xong, phất tay làm mọi người lui ra. Mạnh Phong cùng Mạnh Sương đương nhiên là tức giận bất bình, cho nhau liếc nhau, liền đi theo mọi người lui xuống. Đàm Lương than một tiếng, cũng chuẩn bị lui ra, lại bị Chung Lam Ý nhẹ lặng lẽ ngăn lại. "Đãi mọi người rời đi." Trung Lam ý, ý thấp giọng nói, "Đàm tướng quân cố đại cục, Lam y liễu bội phục." Chiều Đàm Lương chắp tay. "Taka đã chuyển tin mấy sau tất nhiên sẽ tới đạt tây cảnh, chúng ta cần phải muốn bảo vệ cho bình thành." Lam ý, ý tự hỏi không có Taka mới có thể khiếm khuyết kinh nghiệm, mong rằng Đàm tướng quân có thể không tiếp chỉ giáo. Chỉ điểm Lam Ý Liệp, cứu ta tây cảnh ra nước sôi lửa bỏng. Chương 224 định ra sách lược. Trung tướng quân quá khiêm lượng. Đàm Lương hướng Trung Lam Ý Liệp đáp lễ, "Trung tướng quân hàng năm cùng chúng ta này giúp đại quê mùa cùng nhau thượng chiến trường, trải qua màn trời chiếu đất, huyết vũ tinh phong, là cái nữ trung hào kiệt, anh thư, Đàm Lương ta bội phục thật sự. Huống hồ trung gia thế đại anh liệt, cái đỉnh cái đều là nhân tài, Trung Dũng đại tướng quân càng làm mưu trí hơn người, anh dũng vô cùng, trung tướng quân là Trung Dũng đại tướng quân bảo mộ." Tự nhiên cũng là binh pháp thường thuộc với tâm, ta đàm lương nào dám múa dịu qua mắt thợ. Trung lam Ý liền nâng lên đàm lương cánh tay, tướng quân cần gì tự coi nhẹ mình, ta ca tại đây thời điểm cũng thường khen đàm tướng quân thuộc độc binh thư, trí dũng song toàn, mong rằng đàm tướng quân đề điểm hiện giờ bình thành như thế nào cho phải. Nếu tướng quân như vậy, kia đàm lương liền cả gan đề nghị. Đàm lương chỉ vào xa bàn, tướng quân thỉnh xem, hiện giờ bình thành tình thế nguy cấp, ta kinh sát quân nguy cơ hồ bị tây quân vây khốn tại đây. Kỳ thật 5 vạn binh mã, nhiều hay không, thiếu không ít, liền thấy thế nào ứng gánh Đàm Lương chỉ vào Bình Thành Tây Bộ nói, nơi này bọn họ đột nhiên xuất hiện đại quân, không thể không phòng bị. Toại lại chỉ vào Nam Bộ nói, người xem Nam Bộ ta quân cũng bị vây trong đó, viện trợ lửa xém lông mày. Đàm Lương cho rằng, không bằng chúng ta đem tam vạn nhân mã phân đi đối kháng Tây Bộ, coi như tiên phòng, lầm đạo Tây quân, kéo chút thời gian. Mà Nam Bộ chúng ta tập trung còn thừa hỏa lực nghị cách cứu viện, trong ngoài công kích, còn có phần thắng chính là quân địch sẽ mắc như sao? chẳng lẽ bọn họ không có tính đến này một tầng? phía tây đột nhiên xuất hiện tây quân, tất nhiên là tính chuẩn chúng ta trọng tâm ở nam bộ, muốn đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. chính là như vậy xem ra chúng ta bình thành còn thừa không có mấy, chống đông nguy hiểm quá lớn. tướng quân ngươi lãnh binh đi nam bộ nghị cách cứu viện, từ phía nam hồi doanh lộ trình hơi đoạn, liền tính bình thành hư không, ngài có thể lập tức trở về trong ngoài giác công. nếu là tướng quân tin được, như vậy đàm lương mang binh đi tấn công phía tây. Trung Lam nghĩ trầm tư một lát, Tây quân thế tới giàu dạn, phải đi tam vạn người đối kháng Tây quân tinh nhuệ, thêm chi có núi cao làm cái chắn, nghĩ đến hẳn là còn có thừa tính. Như vậy dư lại hai vạn người, liền lưu lại một vạn bảo vệ cho Bình Thành, chờ đợi hậu viên. Ca nhân mã phòng trừng 2-3 trong vòng hẳn là sẽ tới, đuổi tới Bình Thành còn còn kịp. Ta đây lưu một vạn nhân mã ở Bình Thành, một vạn nhân mã mang đi viện Nam Bộ, tướng quân nghĩ như thế nào? Một vạn bên kia Nam Bộ nhưng đều là Tây quân chủ lực. Nếu là trung tướng quân ngươi xảy ra chuyện, tiếc nhưng như thế nào cho phải? Trung dũng đại tướng quân chưa đổi tới, ta quân không thể không có chủ soái. Đàm lương vội la lên. Nếu không, ta lưu lại hai vạn, theo chân bọn họ liều mạng, tướng quân ngươi nhiều mang một vạn nhân mã. Không được, đàm tướng quân ngươi cần thiết muốn thắng. Rửa sạch rất phía Tây, chúng ta đều mau chóng hồi bình thành thủ, bảo vệ cho bình thành, đó là Tây cảnh nhiều một đạo cái chắn Nếu không chúng ta phía sau cũng chỉ dư lại mân sơn. Tây cảnh đó là giống như chỗ không người, tất cả đều chắp tay nhường cho người khác. Đàm lương túi đầu do dự trong chốc lát, ôm quyền nói, trung tướng quân là cái nữ chung hào kiệt, ta đàm lương bội phục vô cùng. Còn có một chuyện, chính là mạnh gia huynh đệ, vô tâm đối chiến, nên làm thế nào cho phải. Nếu là đưa bọn họ đều lưu tại Bình Thành, ta là không yên tâm. Trung tướng quân lời nói có lý, không bằng làm cho bọn họ hai người theo ta đi phía Tây, tướng quân có thể không hề nỗi lo về sau ra sức một trận chiến. như thế nào lại đưa bọn họ hai người hàng trước thành thiên phu trưởng. Đàm tướng quân nghĩ như thế nào? Trung tướng quân suy xét chu đáo, đàm mỗ bội phục. Chúng ta binh chia làm hai đường, có thể xuất phát. Đàm Lương gắt gao nắm tay. Nhìn Đàm Lương tin tưởng tràn đầy bộ dáng, Trung Lam Ý, ý cũng bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Chương 225 ra ngoài ý muốn. Đàm tướng quân, Đàm tướng quân. Mạnh Phồn cùng Mạnh Sương hai người bị hàng vì thiên phu trưởng, trong lòng rất là bị đè nén, quân lấy Đàm Lương, nói Tướng quân Ngài Bình phân xử, này Phụng Thành ném cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Sao liền trách nhiệm toàn đẩy cho chúng ta? Năng bất quá là cái tạm thời dẫn dắt chủ tướng chi trách, có cái gì tư lịch tức chúng ta trước? Hai vị mạnh tướng quân, lúc trước Phụng Thành chi chiến, ta đã chủ trương lui giữ Phụng Thành, các ngươi một hai phải truy kích giặc cùng đường, kết quả trung liệt quân mai phủ, mười mấy vạn binh mã dư lại tam vạn người. Kia đều là sống sờ sờ mạng người, là chúng ta kinh sát con dân. Cư nhiên còn không chịu đăng báo Hoàng Thành, hư báo chỉ là tổn thương mấy ngàn binh mã. Các ngươi như vậy che lấp, liền phạm vào tội khi quân. Nếu không phải trước mắt nguy cấp, liền tính chủ tướng không phạt các ngươi, ngươi cho rằng bệ hạ liền sẽ đem việc này hiểu rõ. Ta xem các ngươi hạ người trên đầu đều giữ không nổi. Đàm lương trắng mạnh phồn liếc mắt một cái, đừng quên, liền tính nàng chỉ là tạm thế chủ tướng chi vị, kia cũng là chủ tướng. Cũng có tư cách. Tâm họa là từ ở miệng mà ra. Đàm tướng quân. Lời này như thế nào? Liên tính hai chúng ta chém đầu, ngươi lại có thể trốn thoát can hệ sao? Mạnh Sương bực nói. Ta xem nột, đàm tướng quân là nhân cơ hội dẫm lên chúng ta, hảo bàng thượng kia các bà các chị. Lấy này tới chạy thoát trường phạt đi. Mạnh Phôn cười nhạo, cũng không biết chúng ta đi rồi, đàm tướng quân cùng kia các bà các chị làm chút cái gì cái không biết xấu hổ sự đâu. Nếu không như thế nào ngươi còn có thể giữ được tham tướng chức vị, còn lãnh binh sùng phong đâu? Ngươi! Miệng phóng sạch xe điểm! Đàm lương cả giận nói, tiến lên bắt lấy mạnh phồn cổ áo, hử. Ngươi có lá gan liền đem lời này cấp trung dũng đại tướng quân nghe. Hắn nhưng không mấy ngày liền sẽ gấp trở về. Hai người các ngươi. Đàm lương lời nói còn không có xong, mạnh phồn hư lệnh một tiếng, túng hạ đàm lương cánh tay, nào dám nột. Ta chờ thiên phụ trưởng, nơi nào xứng cùng trung dũng đại tướng quân lời nói. Hử. Xong, mạnh gia huynh đệ hai người phất tay áo mà đi. Ca. Vừa mới đàm lương khởi kia trung kỳ phong liền phải đã trở lại, kia chúng ta. Mạnh xương lo lắng nói. Mạnh Phôn đi dạo dạo bước nói, thử. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Mạnh Phôn ở Mạnh xương bên thai nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy Mạnh xương ứng hòa điểm số lẻ. Đàm lương mang theo tam vạn binh mã chạy về phía Bình Thành Tây Biên. Kinh giáp quân. Trung Lam vi Gia kiếm cao quát một tiếng. Ở. Muôn bản tướng sĩ cùng kêu lên ứng hòa. Máu đảo sai chiến trường. Trung cốt trôn thanh sơn, ta kinh sát tướng sĩ, chính khí hám càng khôn, thế sống chết hộ giang sơn. Thanh thanh nổi chống hiệu lệnh, chấn động tâm hồn. Trung lam y lì lưu lại một vạn người thủ bình thành, mang theo một khắc vạn người viện trợ nam bộ bị vây quanh kinh giáp quân tướng sĩ. Đại trung lam y lì lúc chạy tới, bị nốt kinh giáp tướng sĩ tức khắc sĩ khí tăng nhiều, máu tươi nhiễm hồng chiến bào, trong trận tiếng động lớn còn hôn kêu gào thành tê tiếng la, ngã xuống một đám lại tiếp theo một đám, trên mặt bị vẩy ra máu tươi. Đều phân không rõ là chính mình vẫn là địch tha. Suốt cùng quân địch kháng nhất nhất đêm, Nam Bộ Tây quân mới thổi lên triệt thoang kèn, dần dần tối lui. Hồi bình thành. Đây mặt là vết máu Trung Lam Ý gì cao quát một tiếng, chúng tướng sĩ hoan hô không thôi, chạy gấp trở về thành. Ai ngờ chưa cập bình thành, Trung Lam Ý li mơ hồ phát hiện không thích hợp, bình thành cửa thành thượng tướng sĩ mỗi người ngốc ngốc đứng, không hề có nhìn thấy chính mình huynh đệ chiến thắng trở về mà đến vui sướng. Mở cửa thành. Trung Lam Ý li giá mã dơ cờ sĩ, Giống cửa thành hô to Nhưng mà Không có động tính Mở cửa thành Ta là Trung Lam Ý ỉ. Kinh giáp quân tướng sĩ đã trở lại Trung Lam Ý hề lại một lần hô to Vẫn như cũ không có chút nào phản ứng chúng tướng sĩ thấy thế Tuy Trung Lam Ý hề cùng nhau hô to Nhưng mà giờ phút này Phía sau vang lên từng đợt tiếng động lớn tiếng vó ngựa chương 226 một hồi mưu sát Chắc là đàm tướng quân cũng thắng lợi trở về chúng tướng sĩ hoan hô nói Mà Trung Lam Y Liễu nhìn mặt trời lặn kia đầu, bị vó ngựa giơ lên từng đợt gió cát. Một chút bất an dần dần bò lên trên trong lòng. Thẳng đến kia thân ảnh càng ngày càng gần. Là, các ngươi xem, là chúng ta kinh giáp quân kỳ." Trong đám người truyền đến tiếng hô. Tức khắc chúng tướng sĩ càng là cảm xúc mê ngông. Trung Lam Y Liễu tức khắc cũng an lòng không ít, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Trung Lam Y Liễu hôn máu loãng khỏe miệng giơ lên. Nhưng ánh mắt nàng này ý cười liền hoàn toàn cứng đờ ở trên mặt kia cầm đầu nơi nào là lúc trước mang đội đảm lương tướng quân, mà là kia bị nàng hàng chức vị mạnh ra huynh đệ bình thành tướng sĩ mạnh phun một tiếng hô to tức khắc bình thành cửa thành thượng đứng lên vô số tướng sĩ, cử mũi tên hướng tới lam ý cập chúng tướng sĩ tình huống như thế nào? trung lam ý thủ hạ tướng sĩ kinh ngạc nói chúng ta là kinh giáp quân không phải tây nhung quân chỉ có trung lam ý sắc mặt âm trầm xuống dưới quát bọn họ đã làm phản cái gì các tướng sĩ kinh ngạc Khó có thể tin. Các tướng sĩ. Bọn họ là phản quân. Sớm đã vì Tây Nhung sở hàng. Nếu không sao có thể chạy ra Tây quân chủ lực. Các tướng sĩ. Quyết không thể buông tha bất luận cái gì một cái. Nhưng mà thở ra những lời này không phải Trung Lam ý gì. Hết. Mà là kêu mạnh phồn. Cái gì. Tức khác không phải do Trung Lam ý gì hết. bọn họ phân. Trên thành lâu liền phóng tới vô số mũi tên. Dấm dạp. Phô đệm chăn mà mà đến. Tức khắc lại là một trận tiếng têu rên tiếng thét chói tai. Thanh thanh tê tâm liệt phế. Ai cũng không dự đoán được bọn họ chiến đấu hăng hái chém giết trở về, vốn tưởng rằng có thể nên đón chiến thắng trở về ăn mừng thanh, không nghĩ tới thế nhưng là đồng bào nhóm lợi kiếm. Nhìn chỉ chỉ mũi tên nhọn chát hướng các huynh đệ ngực, trung lam Ý để giống giận, các huynh đệ, lui lại. Một cái đều không thể chạy. Mạnh phun cao quát một tiếng, mà hắn kỳ hạ treo lảo đảo lắc lư mà một viên đầu. Huyết đã tích tấn, nhưng khôi giáp vẫn như cũ ở đó là đam lương tướng quân thủ cấp, đam lương làm phản, trung lam mỹ lìa làm phản, ta chờ tướng sĩ mau thay chết đi các huynh đệ bảo thủ, Sắc mạnh phồn phía sau ngàn vạn tướng sĩ ừa lên chỉ chỉ lợi kiếm thứ hướng trung lam ý lìa nhân mã sớm đã chém giết mỏi mệnh trung lam mỹ dìu tướng sĩ nơi nào là này đó tha đối thủ huyết nhiễm mặt trời lặn hoàng hôn thi thể khắp nơi một đám thủ tốc huynh đệ tại bên người ngã xuống đến chết đều khó có thể minh ngục mau mở cửa thành. Mạnh phồn bọn họ mới là phản quân. Lam Ý Ghiệ bi thanh hô. Nhưng kêu bình cửa thành gắt gao đóng lại. Mặc cho bọn họ tướng sĩ như thế nào tông cửa, như thế nào kêu rên, bên trong người đều không giao động, thậm chí tiếp tục hướng tới Lam Ý Ghiệ bọn họ bắn tên. Giờ khác này Lam Ý Ghiệ đã biết vì sao lúc trước Phụng Thành sẽ ném. Đó là bởi vì bọn họ kinh giáp quân sớm đã không phải lúc trước kinh giáp quân. Bọn họ kề vai chiến đấu huynh đệ sớm đã đưa phản quốc. Mà hết thể này nàng biết đến quá muộn. Máu tươi làm Lam Ý gì ở đôi mắt đều mơ hồ, phóng nhãn nhìn lại, đều là huyết sắc một mảnh, thi hoành khắp nơi. Kia mạnh phồn vẫn như cũ không bỏ qua, thế nhưng phóng tới từng con hỏa tiễn, chỉ thấy kia sống sờ sờ kinh giáp tướng sĩ ở liệt hỏa chung gào giống. Một đám tướng sĩ ngã xuống, lại đi tới một đám. Rõ ràng đều là thủ túc, lại giết hại lẫn nhau. Lam Ý hết hầu đã khang khàn, thê hô lên thanh âm, đã sớm chôn vùi ở khóc kêu cùng đao kiếm chém giết trong tiếng, không người ứng hỏa. Mà mạnh phồn phía sau cách đó không xa còn có một đám người đứng đỉnh núi phía trên, quan sát cửa thành trước nằm mãn vô tội thi thể, nhìn kia chiến hỏa bao phủ đại địa, thế nhưng còn lộ ra một mặt tà mị ý cười. Một trận chiến này, không ngờ lại đi qua một suốt đêm. Không, này không phải chiến, đây là một hồi trần trùi tàn sát. Một hồi trắng trận táo bạo chủ mưu đã lâu tàn sát. chương 227 không chết không ngừng. lam ý thì chặt đức chát xuyên chân bộ mũi tên, dơ lên trên mặt đất kinh sát cơ sĩ hung hăng mà chặt trên mặt đất, cột cờ vững vàng lập trụ, tiêu tàn phá kinh sát quân kỳ thượng dính đầy vết máu, máu đảo xoáy trên trường, thanh sơn chôn xương khô, tàn mãi trung gia hậu nhân, huyết không lưu làm, chết không thôi chiến. Lam đem hết toàn lực gào giống một tiếng, Lam Y trong mắt bốc cháy lên một trận hừng hực lửa giận, cứ việc trên lưng cánh tay thượng đã nơi trốn là thường, để đao hướng mạnh phồn chạy đi, thả người nhảy, trường kiếm như ngân long, khí thế như hồng, trung gia người, gì sợ với chết? Nàng quyết tâm muốn đem này Mạnh Phồn thủ cấp bắt lấy. Mạnh Phồn thấy thế, hoảng loạn té ngựa, lôi kéo thủ hạ che ở trước người, nhưng mà thủ hạ của hắn cũng tổn thất thảm trọng, thấy Lam Ý khí thế bức người, tức khắc cũng là chân mềm. Mạnh Phồn sợ hãi, mà ngay cả kiếm cũng không nắm chặt, đã bị Lam Ý một đao chém xuống. Cũng khó trách hắn đường đường năm thước năm nhi, thế nhưng bất chiến liền hàng, đi theo địch phản quốc, đối mặt Lam Ý mênh mông cuộn quần, quần khí phách, trong lòng tất nhiên sinh ra sợ hãi, thế nhưng bị một đao mất mạng. Tức khác dư lại tướng sĩ mất chủ trương chạy vắt giò lên cổ. phan ta kinh sát tướng sĩ, chỉ cần không đi theo địch phản quốc, thành tâm đối phó với địch, ta chung lam ý để giống nhau không giết. Nhưng những lời này vừa ra, bên kia lại mênh mông quần quận tới một đám người mã. Kêu ít nhất là tất mạnh phồn mạnh xương thủ hạ tướng sĩ gấp ba. Lúc này đây, kinh giáp quân hai đám người thêm lên đều không đủ ngàn người, mà bọn họ đối diện mênh mông quần quận mà đến đúng là Tây Nhung quân. Theo bên kia một tiếng hiệu lệnh hàng ngàn hàng vạn binh mã giống Lamyề mà đến. Lamyề khỏe miệng gợi lên một chút tái nhợt ý cười. Thành ở người ở, thành vong nhân vong. Thà rằng chết trận, quyết không lui về phía sau. Đây là Lamyề cuối cùng một câu trắng ngữ. Chỉ thấy trước mắt sắc lại đến hoàng hôn, này huyết sắc hoàng hôn nột, như thế nào vẫn là như vậy loa mắt. Thế nhưng hoàng đến ta đều không mở ra được mắt. Lamyề ai thán? ở kinh sát kỳ hạ, thật mạnh nga xuống, nghiêng đầu nhìn lại phía sau là khắp nơi kinh sát tướng sĩ thi cốt. Đã cao cao trống khởi. Ca, ta tận lực. Chờ ngươi tới, thay ta, thế các huynh đệ báo thủ. Ta, không có thẹn với chúng ta chung ra tiên liệt đi. Trước mắt quang càng ngày càng ám, thẳng đến dần dần thành một cái điểm, thẳng đến biến mất không thấy. Thẳng đến giờ phút này, kia Bình Thành cửa thành thượng rốt cuộc chuyển đến một tiếng hô to. Các huynh đệ, thề sống chết bảo vệ cho Bình Thành. Máu đảo sai chiến trường, thanh sơn trôn xương khô. Huyết không lưu làm, chết không thôi chiến. Rốt cuộc. Chuyển đến một khắc thanh cùng trung lam ý liề đồng dạng hô to. Tây Nung quân chính chiếm thượng phòng, tất nhiên sẽ không lui về phía sau. Này lại là một hồi không ngủ không nghỉ huyết chiến. Trung Kỳ Phong đổi tới là lúc, xảo thấy vài tên kinh giáp quân trốn chạy, bắt mấy cái truy vẫn mới biết bình thành đại loạn, kinh giáp quân đã nội chiến, người một nhà đánh người một nhà. Mang theo năm vạn nhân mã Trung Kỳ Phong, nháy mắt chiếm lĩnh bình thành, thay đổi hạ lúc trước sở hữu tướng sĩ, nhất trí kháng gánh. Mắt thấy Lam Ý thi thể liền ở cửa thành trước. Trung Kỳ Phong càng là bi thông đến cực điểm, khí huyết dâng lên, đằng đằng sát khí. Bên này Tây Nhung quân lên đây hai đám người, cũng chưa có thể chiếm được cái gì đại tiện nghi. Điện hạ, Trung Kỳ Phong đã chạy tới Bình Thành, hiện giờ Bình Thành lại là hắn chủ tướng. Kia Tây Nhung quân chủ trong lều ngồi ngay ngắn này một thiếu niên, màu trắng áo choàng sấn ra hắn đỉnh bạt dáng người, chỉ thấy hắn lạnh nhạt còn con ngôi. kia liền lui lại đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trước mắt tuy rằng không đánh hạ Bình Thành. Đáng nói lui lại có phải hay không còn hơi sớm. Ta lui lại. Thiếu niên lại lạnh lùng mà một lần. Mọi người thưa dạ theo tiếng, ra chủ trướng. Thiếu niên đứng ở xa bàn trước, đem kiếm chắt ở đánh dấu hoàn thành vị trí, ánh mắt lánh nếu hàn băng, cả người lộ ra chính là lạnh nhạt là âm hàn. Xa không phải lúc trước cái kia hy tiếu nộ mạ thiếu niên. chương 228 kỳ phong hối hận. Trong trướng người ngồi ngay ngắn, nhìn trước mắt xa bàn, lại nhìn nhìn nơi xa phía bắc vị trí, đôi mắt tử mị mị. Nhàn nhạt nói, lúc trước ta quá sớm hay muộn muốn các ngươi trả giá đại giới. Thiếu niên lạnh gương mặt hỏi, bên kia kinh sát Hoàng Thành có cái gì tin tức? Theo tố nếu công chúa sẽ xuất giá đến Tây Nhung tới, An Vương cũng chuyển đến lời nói. Đi nói cho phụ hoàng, đem xính lễ hảo hảo chuẩn bị. Thiếu niên nhấp một ngủ rượu, An Vương cái gì thái độ? An Vương hy vọng điện hạ có thể thực hiện lời hứa, giúp hắn một tay. Thiếu niên không nói, phất tay tống cổ nô tài đi xuống. Vậy là ngươi nếm điểm ngon ngọt lạc Thiếu niên tả mị cười. Trung Kỳ Phong, khiến cho ngươi trước đem ngươi muội muội thi thể lánh trở về đi. Nếu không phải xem ở thành cùng mặt mũi thượng, sao lại làm ngươi như thế dễ dàng? Đại Tây Nhung quân lui lại. Kinh giáp quân đem lúc trước các tướng sĩ si di thể sôi nổi vận hồi bình trong thành, ước chừng vận gần một. Trung Kỳ Phong nhìn kia từng khối cái vải bố trắng thi thể nằm trên mặt đất, nước mắt ở trong mắt tùy ý chảy xuôi. Tướng quân, đây là Tỷ